Chương 329, Cú Tuyết, Tản Thu chương 329, Cú Tuyết, Tản Thu nhà sách phở lão dị sèn blocks, một nhà ở vào hẻm xéo chết về phía bắc nhà sách, rất được ưa nên, hầu như sở hữu hộ gự học sinh đều sẽ tới nơi này chọn bọn họ cần thiết sách giáo khoa. Ezit đi tới nơi này mục đích, chủ yếu chính là chọn một ít thư tịch, thành lũy cho sắp dạy học học sinh đi học giáo tái đến sử dụng. Chính hắn nếu như muốn một ít tư liệu lời nói, hiển nhiên, hộ gự thư viện mới là lựa chọn tốt nhất. Cho tới có thể hay không bị tuyển chọn trở thành phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình học giáo sư. Điểm này, Ezit cũng không lo lắng ở biết rõ đảm nhiệm hộ gượt phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư sẽ phải chịu nguyên dụ tình huống, gặp tiếp thu nhận lời mời, vốn là không nhiều, tiếp dù, cùng cơ bản đều là có cái khác mục đích người. Dưới tình huống như thế, nếu như đǔm mỡ lệ đỏ còn có thể tìm cái khác phù thủy. Cái kia Edith chỉ có thể nói, đǔm mỡ lệ đỏ ánh mắt gặp sự cố. Rất hiển nhiên, đǔm mỡ lệ đỏ ánh mắt cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhà sách Phở lão dị sèn bỡ lật bị tuyển làm hộ gượt chọn mua giáo tài địa điểm không phải là không có nguyên nhân, rộng rãi cửa hàng, bày ra chỉnh tề các loại thư tịch, đi vào, mới nhìn, thật giống đi đến một cái loại nhỏ thư viện như thế người rất nhiều, nhân viên bán hàng có chút không giúp được, Ezit nhìn thấy một quyển sách, đưa tay ra. Thư bìa ngoài là một con to lớn năng mật, mà tên sách nhưng là "Xì xì ong mà đường". To lớn thạch thú nghe được khẩu lệnh sau khi, hướng về một bên rời đi, lộ ra sau đó tự động xoay tròn cầu thang. Một cái tao to, biểu hiện nghiêm túc, mang một bộ hình vuông kính mắt nữ nhân đi tới cầu thang đỉnh, đẩy cửa ra, đi vào, "Xbox, ngươi như thế sốt ruột để phục tìm ta lại đây là có chuyện gì?" "Là như vậy, mã đột vạn, ta phát hiện một cái đồng ý đến hồ gọn đảm nhiệm phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư ưu tú phù thủy." Dubber Lệ Đỏ đem bút lông chim để ở một bên, nhìn về phía trước mặt mặt giáo sư, nói rằng: "Bồi ngồi, ta nhớ rằng chúng ta năm nay đã tuyển mộ một vị pháp thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, Gơ Rèo giáo sư, mặt sững sờ, ngồi xuống nói đạo, hắn gặp phải chuyện gì không thể đến sao?" "Không không, Gơ Rèo giáo sư không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng ở vị kia phụ thủy lời giải thích bên dưới, ta cho là chúng ta tất yếu lại tuyển mộ một vị pháp thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư." Dubber Lệ Đỏ giải thích, lập tức đem Ezith từng nói với Han Lý do còn nguyên nói cho mặt giáo sư nghe. Hắn nói rất có lý. Mắt giáo sư sau khi nghe xong, chăm chú suy tư một hồi nói rằng, hắn là vị nào ưu tú phù thủy? Ta nghĩ ngươi khẳng định chưa từng thấy hắn, hắn là một vị đến từ Hoa Quốc, vô cùng trẻ tuổi phù thủy. Đỗ Bơ Lệ Đỏ đem vài tờ thư giấy đưa cho mặt giáo sư, đây là hắn tư liệu, ta mới vừa xin nhờ bằng hữu của ta từ bộ pháp thuật trong kho tài liệu điều tra ra được. Hắn vẫn là một tên hoạ ngờ mà cơ. Mắt giáo sư xem đến phần sau, kinh ngạc tốt lên, trẻ tuổi như vậy. Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ cực kỳ ưu dị thực lực. Đỗ Bơ Lệ Đỏ híp mắt, mỉm cười nói, thành thật mà nói Hắn cho ta cảm giác rất tốt, ta có một loại không thể giải thích được linh cảm, cảm giác hắn có thể đánh vỡ cái kia bao phủ ở giáo sư bị trí nguyền rủa. Nếu ngươi đều nói như vậy, mặt giáo sư đem tư liệu toàn bộ nhìn một lần, ta có thể có cái gì ý kiến phản đối đây. Rất cao hứng chúng ta lại lần nữa đạt thành rồi nhất trí, mạn nội bà, và, đúng vậy, Lệ Đỏ đem mới vừa viết tốt tư giấy cùng bút lông chim đưa cho mặt giáo sư, còn có một bên một đĩa chấm dãi xỉ xì, xì ong mà đường, muốn tới một chút sao? Ta còn muốn tự nhiên bảo vệ hàm răng của ta, mặt giáo sư lắc đầu một cái từ chối, tiếp nhận thư giấy cùng bút lông chim, đại thể nhìn lướt qua. Nhanh như vậy liền ký cho bộ phép thuật sao? Qua 1 tháng nữa, liền muốn khai giảng, bài thời khóa biểu, chọn lựa dạy học tôi rồi, giáo tải cái gì, có thể cũng phải cần thời gian. Đỗ Mỡ Lệ Đỏ cầm lấy một khối sỉ sỉ ong mặt đường, ném vào trong miệng, thỏa mãn híp híp mắt, chúng ta đến cho chúng ta tân giáo sư Lưu Gia đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngoại trừ ngươi nói thực lực loại hình nhân tố ở ngoài, mắt giáo sư ký xong tự, đem cái kia phong tiến nghị tình cùng bút lông chim đưa trả lại cho Đỗ Mỡ Lệ Đỏ, nếu như vị này phù thủy thật sự có thể nhập chức, như vậy, coi như chỉ là rượi và mặt, hắn cũng có thu hoạch một đống kiến ngựa. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay đẹp trai nhất phép thuật đen phòng ngự thuận chương trình học giáo sư. Ha ha ha. Đỗ Bỡ Lệ Đỏ cười to, tiếp nhận thư giấy cùng bút lông chim, đem bút lông chim để ở một bên, bắt đầu đem thư giấy đựng vào phong thư bên trong, ta cho rằng ngươi sẽ không ngay mặt cùng hắn nói câu nói này. Đương nhiên sẽ không. Mặt giáo sư hơi nghiêng một tự. Nói chung, ta đối với vị này tân giáo sư rất chờ mong. Đỗ Bỡ Lệ Đỏ đem phong thư phong được, vẫy vẫy tay, để Fox bay tới, sau đó đem lại phong tin giao cho Fox. Fox đem phong thư dùng móng vuốt năm lấy, một tầm cánh xoay người rời đi, lưu lại một vẻ sán lạn sao hỏa, cùng với một tiếng dáng sủa phương hót. Ezit nhìn kỹ trước mặt con cú mèo này, rơi vào trầm tư. Nhà sách Phỡ lão gì Zenber Lopsezit đã đi qua, ở lần xem một chút thư tịch sau khi quyết định vừa đến lớp 4 giáo tải, vẫn là cái kia Ben tự vệ chỉ nam bóng tối, tự vệ chỉ nam nếu như cần giáo cái khác lớp lời nói, lại chọn lựa cái khác giáo tải. Hết cách rồi, đối với tiếp thu quá 16 niên hoa quốc giáo dục Ezit mà nói, nhìn thấy những này giáo tải, ngoại trừ cái kia Ben tự vệ chỉ nam là rất hệ thống tổng kết một chút độ bật ở ngoài, cái khác rồi cùng cố sự thư không khác biệt. Những sách này bên trong một ít tri thức, tỉ như ứng đối thần kỳ sinh vật thủ đoạn các loại khả năng là hàng thật đủ giá, thế nhưng rất hiển nhiên chính là bọn họ tác giả cũng không có hệ thống đã học làm sao biên tập một bản giáo tải. Thì tương đương với một cái vật lý học giáo sư đem chính mình quá trình thí nghiệm phóng tới bên trong sách như thế, đồ khô là có, cũng không nổi bật. Không sao, ta đến tổng kết là tốt rồi. Egypt mỹ thẩm cho những học sinh kia một cái hoàn toàn mới hồ gợn đến trường trải nghiệm. Vừa muốn, Egypt vừa cùng trước mặt mình con cú mèo này mắt to trừng mắt nhỏ. Cú mèo tiếng kêu rất nhiều, chủng loại không giống, tiếng kêu cũng không giống có gọi dậy đến xem sả, có gọi dậy đến xem cười to. Nhưng Ezit vẫn là lần đầu tiên nghe được có xem trước mặt mình cái con này như vậy gọi. Tô cục, tô cục trắng như tuyết cú mèo nghiêng đầu nhìn một chút Ezit, phát sinh không thể nói xem, quả thực chính là giống như lúc bổ cầu tiêm tê ở, sau đó mèo một cái nghiêng đầu sang chỗ khác, ngắt 180 độ loại kia. Cha cha. Ezit nhẹ xách hai tiếng. Nếu không là bề ngoài cùng này, góc độ lớn quay đầu chứng minh con cú mèo này, Ezit đều muốn cho rằng đây là chủ quán lấy con chim bổ cầu cho đủ số. Tiên sinh, ngài làm ra quyết định kỹ càng sao? Một bên nhân viên cửa hàng xem Ezit tại đây con mèo đầu ưng nơi này nghỉ chân thời gian dài như vậy, hỏi, đây chỉ là hiếm thấy thuần trắng cú tuyết, hơn nữa tính cách vô cùng ngoan ngoãn. Đồng thời cũng là trên thế giới hình thể to lớn nhất cú mèo một trong. Được rồi, vậy thì là nó. Ezit gật đầu, bao nhiêu tiền? 10 cái gã lệ ổng, tiến sinh. Ezit lấy ra 10 cái gã lệ ổng đưa tới, rất nhanh liền nhấc theo một cái cái lồng, đi ra có chút đen ngòm ý rắc cú mèo cửa hàng. Ta cảm giác cái này cái lồng đối với ngươi mà nói thật giống hơi nhỏ. Ezit đem cái lồng nhắc tới trước mắt, cùng bên trong có chút xúc cú tuyết đối thoại. Tu cục Cú Tuyết sáng mắt lên, gật đầu liên tục. Đơn giản lắm. Ezit ngón tay vi điểm, lồng chim liền tự động dựa theo nguyên tỷ lệ kéo thân mở rộng lên, đến nguyên lai gấp đôi mới dừng lại. Tu cục Cú Tuyết ngạc nhiên nhìn xung quanh một chút, mở rộng một hồi cánh, hiển nhiên hết sức hài lòng. "Đúng rồi, nếu sau đó ngươi là của ta sủng vật, ta có phải hay không đến cho ngươi làm cái tên." Ezit như có điều suy nghĩ nói. Tu cục Cú Tuyết gù. "Rõ ràng thế nào?" Tu cục Cú Tuyết hai con mắt dựng đứng, cánh về phía sau thẳng tắp mở rộng, miệng ngậm lại, toàn bộ một bộ không có cảm tình rằng rớp thấy chứng mâu chương. Được rồi, hiển nhiên không được, Ezit 4 là cũng chính là chỉ đủ một chút, quạt tay một cái nói, cái kia, tiểu bạn đi. A, ta là gọi là Phế A. Ezit tiếp tục trầm tư, quá một hồi lâu, Tàn Thu, làm sao? Chính là cuối mùa thu sắp tới, ngày đông giá rét tới gần ý tứ, Ezit giải thích, cùng ngươi dáng vẻ rất xứng đôi. Tô Cục Tàn Thu hé miệng, con mắt biến tròn, toàn thân lảo xuống, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều vung vẩy ở nó trắng như tuyết trên thân thể, có vẻ bệnh, nó bành, thấy chứng mâu chương. Vậy ngươi sau đó liền gọi Tàn Thu Ezic ban đầu nhập ra tùy tục có thể không bao gồm mặt tên, nếu như dựa theo nước ngoài cách gọi, chính là mấy người tên như thế tên, Ezic cảm thấy đến loại kia cách gọi, bạn nhất cùng người nào đó trùng tên, chẳng phải là rất lung tung. Ezic mang theo Tản Tu một đường đi đến Ly Kỳ cô ốc rọn. Quán ba lão bản là Lao Tong, tuy rằng ở nguyên bên trong không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện, thế nhưng Không Trượng thi pháp thiêu đốt lọ suối một chuyện cũng đã có thể giải thích đây là một cái ẩn dấu đại lão. Không Trượng thi pháp, tại đây cái thế giới, là một cái phi thường hi hữu năng lực, chỉ có pháp thuật trình độ phi thường cao siêu người mới có thể thông thạo nắm giữ một loại kỹ xảo. Hơn nữa, ngoại trừ cái này không nói chuyện, nắm giữ hẻm xéo loại này địa điểm trọng yếu cửa ra vào địa phương la báo bản, có thể là cái gì nhân vật đơn giản. Đương nhiên, này cùng Ezic không có quan hệ gì. Tân khách mời. Lao Tom vui cười hớn hở mà nhìn đi đến trước quầy bar Ezic, ngài cần thứ gì sao? Thử xem mới ra bột tở bệ ở. Ta bảo đảm, nơi này bột tở bệ ở muốn so với hộp mì Athon còn tốt hơn uống. Ta cần phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, đại khái khoảng 1 tháng. Ezic cười cợt, thuận tiện lại đến một ly bột tở bệ ở. Bao ngài thỏa mãn. Lao Tom mở ra một bên ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một viên đồng thau chìa khóa, đưa cho Ezic, xem như là đưa cho ngài, tổng cộng một cái gã lệ ông là tốt rồi. Lao Tom, như vậy không thể được. Ân, vẫn như thế sói, ngươi có phải hay không muốn trâu già gặm cỏ non. Một bên, một cái uống đến say khướt hán tử say nghe được, nhìn qua sau khi, ổ nào nói. Ha ha ha. Một bên mấy cái hán tử say cũng bắt đầu cười lớn. Ồ, ngài cũng chớ để ý, hán tử say đầu hốc đều không dễ sử dụng, cùng bọn họ truy cứu lại không có gì hay nơi. Lao Tom thấy Ezic xoay người nhìn lại, "Đội bác quên, hơn nữa." Xướng về được rồi nghĩ. Đây là đang khen ngợi ngoài đây. Ta đối với ta có xung tốc tự tin, cũng không cần người khác tới khoe, huống hồ vẫn là loại hình thức này. Ezic nhún nhún vai, "Tiểu trường đại giới, có thể không?" "Đương nhiên có thể. Chỉ cần không xảy ra án mạng đến là được." Lao Tom nhỏ giọng trầm thì, "Ta lại không phải cái gì phát điên nhân vật." Ezic lắc lắc đầu, hướng về cái kia mấy cái hán tự say bên kia chỉ tay. Mấy cái hán tự say đầu lại như là bị món đồ gì đè lại bình thường đồng thời hướng về bàn đánh tới, phát sinh to lớn mà chỉnh thể tiếng vang, sau đó một điểm cái khác phản ứng đều không mang theo triệt để để dẹp dịu, ngã quắp chống đất. Nguyên bản thật náo nhiệt bên trong quầy rượu đột nhiên yên tĩnh lại, động tĩnh của nơi này vốn là bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, thế nhưng không có ai đứng ra đấy quản, chỉ là ai có thể nghĩ tới, một hiệp, những ngày hắn tự say liền trực tiếp bị đoàn diệt. Hơn nữa, vẫn là không trưởng thi pháp, vẫn là còn trẻ như vậy, đẹp trai một cái phụ thủy triển hai ra. Mọi người đều nhìn thấy, là bọn họ khiêu khích trước, yên tĩnh bên trong quầy rượu, Ezic nhìn xung quanh một vòng, ôn hòa mà cười nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Ezic, một vị đến từ Hoa Quốc quán ở Ma Cơ, thật hân hạnh gặp đại gia. Tuy rằng, gây ra một chút không vui Cổ điều kỳ thực ta là một cái rất dễ nói chuyện người. Nói, Ezic tiếp nhận lão Tom đưa tới một tờ bơ tơ bơ, tần tần tần luôn xong. Ngươi vị cũng không tệ lắm. Ezic đem ly trả lại lão Tom, lại lấy ra 10 cái gạ lệ ổ đưa cho lão Tom, những này tính là sửa chữa chi phí, đầy đủ sao? Có thêm bao nhiêu, một cái gạ lệ ổ đều nhiều hơn. Lão Tom chỉ lấy đi một viên nói, còn lại những người, xin mời trừ bị ngồi ở đây uống rượu. Ezic đem 9 viên gạ lệ ổ đặt ở trên quay ba, xin hỏi nơi ở đi như thế nào? Dốc theo bên kia trên thang lầu đến liền được rồi, phòng của ngài là số 206. Ezic tiên sinh, Lao Tom nói rằng, "Còn có, quán ba cách âm khả năng không tốt lắm." "Hả? Ngay cũng không là vấn đề, ta có thể bố trí một ít cách âm phép thuật." Ezic gật gù, lại nhìn một chút Chu Vi vẫn như cô không lên tiếng đáp lời, chúc đại gia uống vui vẻ. Dứt lời, Ezic mang theo Tần Thu, xuống về một bên cầu thang đi đến. Mãi đến tận Ezic biến mất ở tầm mắt bên trong, một lát sau, chuyển tới một trận cửa phòng mờ ra lại đóng lại âm thanh, mọi người lúc này mới nhỏ giọng bắt đầu bắt đầu nghị luận, trong đó, không trợn thi pháp như thế tuổi trẻ không biết là nơi nào đến loại hình, câu xuất hiện tần suất là cao nhất. Thùng thùng Lão ta gõ hai lần cái ba, đều chú ý một chút, đừng toàn uống say rồi liền coi chính mình cùng mệt linh gần như. Đặc biệt là những người có sở thích đặc biệt, cũng không muốn đều là trông mặt mà bắt hình dong, lần này cái kia mấy cái ngu xuẩn ba bảo, lần sau còn không biết là ai đó. Uống rượu liền đàng hoàng uống, lần sau ai dám uống say lại gây sự, ta liền đem hắn đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho đi vào. Cái kia, những người gã lễ ổng, một cái sâu rượu yếu yếu giơ tay lên, ánh mắt tập trung ở exit lưu lại cái kia mấy viên gã lễ ổng trên. Bên trong quầy rượu lấp ló ánh đến chiếu rọi bên dưới, cái kiêu hoàng kim phản xạ ánh sáng mang hấp dẫn sâu rượu toàn bộ tâm thần. Lao Tom bị tức nở nụ cười. Uống đi, uống chết các ngươi tốt nhất. Lao Tom hung tợn nói, đám sâu rượu đối với này không để ý chút nào, hoan hô lên, bên trong quầy rượu lại lần nữa quay về náo động bên trong. Ezit ở tiến vào phòng sau một khắc liền phóng thích vài cái phép thuật, khói đậm, tinh chế, phòng ngự một loại, lấy bảo đảm chính mình đón lấy khoảng thời gian này cần chờ địa phương đầy đủ sạch sẽ lại sẽ một vết phóng ra, đốt điểm đồ ăn. Hy vọng đồ mỡ lẻ đỏ bên kia có thể nhanh lên một chút. Ezit nghĩ chỉ có xác định chính mình thành công trở thành hộ trợ thành hổ gượt giáo sư sau khi mới thật tiến hành bước kế tiếp kế người đa. DoS chế tác biện hộ tờ tờ tờ bên trong. Trơ biện hộ xong hay là liền có thể khôi phục hai cánh đi. Chứng mẫu chương phát ra, khả năng muốn một lúc nữa mới có thể thông qua, vô tình tờ tờ tờ chế tác cơ khí đã online chương 330, phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư chương 330, phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư Ezith chính đang thí nghiệm chế tác một cái ma trượng. Đối với tầm thường chế trượng người mới học mà nói, chế trượng ban đầu nhất định sẽ bởi vì đối với thời cơ Sức mạnh thần chú các loại không thuần thục mà phạm vào rất nhiều sai lầm, thậm chí có một ít cũng có thiên phú người, khả năng tiêu hao đầy đủ chế tác hàng trăm cây ma trượng vật liệu đều không nhất định thành công chế ra một cái đến. Thế nhưng, đối với đã nắm giữ các loại trưởng tri thức, đồng thời còn có định cấp lực phản ứng cùng sức khống chế, cùng với các loại phụ trợ thủ đoạn Ezith mà nói, chế tác một cái phổ thông ma trượng cũng không là vấn đề. Tuy rằng trên danh nghĩa là người mới học, nhưng trên thực tế là cái các hạng chỉ số toàn bộ kéo đẩy thậm chí vượt xa khỏi bất hắc. Một cái hình tượng tỉ dụ chính là, đại ca cờ ép chơi mệt rồi tới chơi gặp lửa LOL. Đương nhiên Eris hiện tại đang làm, cũng không chỉ là một cái phổ thông ma trượng, thân là một cái bật hoạt toàn nơ ma cơ, nếu như mục tiêu còn bèn bèn chỉ là đặt ở chế tác phổ thông ma trượng trên, cái kia theo đuổi không khỏi cũng thực sự là quá thấp. Hừ. Phổ thông ma trượng chỉ là đưa đến một cái tổng thể, dẫn dắt, bộ phận phóng to tác dụng, Eris suy tường, ở trước mặt ma trượng trên có khắc vẽ ra mấy cái phép thuật, ma trượng thân trượng cùng trượng tâm vật liệu, nhưng là đối ứng mỗi cái phù thủy thể chất cùng tiên phú, thậm chí tính cách thuận tiện cũng có ảnh hưởng, như vậy ta có thể hay không? Ken ken ken. Nhanh như vậy. Eris nhìn về phía bên cửa sổ phát hiện một con trắng đen xen kẽ, có hai cái lông mày rậm, so với tản tu nhỏ chút cú mèo đang đứng ở bên ngoài trên bệ cửa, dùng mỏ chim mổ đấm gian phòng cửa sổ thủy tinh. Có chút chơi vui chính là, nó cũng là dùng mỏ chim ngậm cái kia phong tin, điều này làm cho nó cử động xem ra có chút buồn cười. Nhìn thấy Edith đi đến bên cửa sổ, cú mèo dừng lại đánh động tác, gơ gơ trong miệng cái kia giấy bạc, đại đại phong thư, liền đi tròn tròn đầu, ra hiệu Edith mở cửa sổ. Edith trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười, đem cửa sổ hơi mở ra một cái khe. Sau đó Lôi Sát đánh không kịp bưng thai tư thế đem cú mèo trong miệng phong tư lấy đi, đóng cửa sổ. Cú mèo, trong đôi mắt thật to diện tràn đầy khó mà tin nổi. Ha ha ha. Ezit nhìn cú mèo vẻ mặt, không nhịn được cười to lên, lúc này mới lại mở cửa sổ, "Muốn em, cú mèo nên đi vào." Chiếc chiếc, cú mèo lùi về sau vài bước, khắp khuôn mặt là hoán giận, lông chim nội trướng. "Cú mèo, lại không muốn ngươi đưa tiền, đồ ăn cũng không cho một cái cũng coi như, liên nước cũng không cho uống một hớp sao? Khí rút lạnh, chúng ta cú mèo lúc nào mới có thể đứng lên?" Ta cho ngươi biết Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục cho ngươi loại này nếu chêu ta. Ân, thân, món đồ gì? Thân quá. Chiêm chiếp. Tha thứ ngươi. Nghe thấy được Ezit lấy ra những người tinh mịn thơm ngọt bánh ngọt sau khi hú mèo nguyên bản nội chương cánh từ từ nhũn dần hạ xuống, do dự có chừng mấy giây thời gian, liền bay nhảy mấy lần cánh, bay vào, bắt đầu sùng sưng ăn. Ezit cho nó thuận mấy lần mào, sau đó lại mở ra ở một bên vô cùng kích động tản thu cái lồng, chính mình nhưng là cầm phong thư đến một bên trước bàn ngồi xuống, chuẩn bị kiểm tra thư tín. Phong thư là bị một cái màu đỏ đến phong niêm phong lại. Ezit đi phong thư, từ bên trong lấy ra thư tín, mở ra. Trên cùng là một cái tiêu chí, một cái to lớn H ở chính giữa, bốn phía phân biệt là bốn cái động vật, đây là hội ngựa uy hiệu trưởng, bốn con động vật nhưng là phân biệt đại diện cho bốn cái học viện. Uy hiệu trưởng phía dưới, viết hổ ngựa toàn liệu, toàn liệu phía dưới là hiệu trưởng, eo bất đụm mờ lại đỏ, Liên minh pháp thuật quốc tế hội trưởng, mệnh liền hiệp sĩ đoàn cấp 1, đại ma pháp sư, ngoài rèn ngựa một thủ tịch ma pháp sư, thân ái Ezit tiến sinh, chúng ta vui vẻ điều thông báo ngài trải qua bộ phép thuật cùng hộ gột phương pháp giáo dục xét duyệt, ngài đã thu được ở hộ gột nhậm chức phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư tư cách. Nếu như ngài đồng ý tiếp thu phần này chức vị, xin mời điển phụ kiện bên trong hộ gột nhậm chức đồng ý thư. Tân học kỳ ngày khai giảng kỳ định vì ngày mùng ngày 1 tháng 9, ngài cần sớm 1 tháng đem ngài dạy học lớp ý đồ cùng cần sử dụng năm học mới giáo tài trình báo điện song sôi cũng giao do phương pháp giáo dục, phương pháp giáo dục xét duyệt qua đi, sẽ lấy tư tiến bổ phát phương thức báo cho đối ứng học sinh, như từ chối nhậm chức Xin mời quên này hạng, căn cứ vào phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình học đã có một vị giáo sư, gờ nẻo giáo sư, phương pháp giáo dục đã hướng về nó khởi. Sướng dạy học lớp ý nguyện của bấn, gờ nẻo giáo sư tặng lại nguyên văn như sau, đối với có người đồng ý chia sẻ trách nhiệm của ta, ta rất cao hứng mà oăn nên é rít giáo sư đến còn dạy học lớp ý nguyện, cá nhân ta phi thường ngưỡng mộ vị tia đại danh đỉnh đỉnh học tử tiên sinh, vì lẽ đó có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện, để ta phụ trách giáo sư năm nhất tân sinh chương trình học. Cái các lớp Có thể tùy ý edit giáo sư sắp xếp ngại có thể căn cứ vào dẻo giáo sư ý nguyện đối với ngài ý đồ dạy học lớp tiến hành hợp lý trình báo, như từ chối nhậm chức, xin mời quên ngài hạ. Ngài vào chức trang phục trợ cấp, sinh hoạt tam được trợ cấp, ở lại giao thông trợ cấp, dạy học vật liệu trợ cấp đã chuẩn bị sắp xếp, sắp ở ngài vào trước lúc phân phát, tiền lương đem dựa theo hộ gượt giáo công chức lương đồng quy định phân phát, như có dị nghị, có thể với ngày mùng ngày 1 tháng 8 trước muôi tuần 1 hoặc thứ tư đi đến phó hiệu trưởng văn phòng cô vấn, như cần sớm xin trợ cấp, có thể điền bám vào phía sau trợ cấp sớm phân phát mẫu đăng ký, như từ chối nhậm chức, xin mời quên. Này hạ Phó hiệu trưởng, nữ, mãi ở Vamgona gọn lại sau này, chính là Ezic tự mời, cùng với phía trước nhắc tới những người các loại phụ kiện của miểu. Ezic đem từng cái điện tốt. Dạy học lớp ý nguyện, Ezic điền 2, 3, 4, 6 lớp, không có cùng vốn đệ mọt tranh còn giáo tài tự nhiên là không cần biến động. Đem những người phụ kiện cùng miểu toàn bộ điện được rồi sau khi, Ezic từ một bên lấy ra một cái tân phong thư, cú mèo ký tên là giới phù thủy thường dùng phương thức liên lạc, vì lẽ đó trên căn bản mỗi cái địa phương đều sẽ chuẩn bị một ít phong thư, đương nhiên còn có độ dự bị cú mèo lương, chỉ là Ezic có tự mang bánh ngọt, vì lẽ đó không dùng đến đem những này phụ kiện sẽ vào, lúc này mới nhìn về phía một bên hai con mèo đầu ưng, đương nhiên, chủ yếu là trắng đen sen kẻ con kia. Cú mèo nhận ra được ejit ánh mắt, ngẩng đầu lên, đập phá chờ lưỡi. Có thể chờ hay không ta ăn trước xong? Ừm. Ngươi bây giờ còn có thể phi động sao? Ejit nhìn trắng đen sen kẻ cú mèo đã mơ hồ lớn lên chút cái bụng, hoài nghi nói, "Chiêm chiếp." Cú mèo giận tím mặt, đem bên mép này đĩa bánh ngọt cho cắn nuốt xuống, ngậm tư tín, vỗ một cái cánh liền bay lên, sau đó bay đến một nửa rơi xuống. An quá chịu được. Chiêm chiếp cú mèo đem mặt chôn ở cánh bên trong bắt đầu cờ OS đã điều. Tính toán một chút, Ezic đem phong thư đưa cho Tản Thu, sau đó lại sẽ cái mâm kia bên trồng bánh ngọt chứa ở một cái trong túi nhỏ diện tương tự giao cho Tản Thu, các ngươi đều đi một chuyến đi. Tù cục Tản Thu ở cục hai tiếng, sau đó đem thư tính ngậm lên miệng, móng đuốt nắm lấy túi, vững vàng còn con hướng phía ngoài bay đi, chỉnh thể đại vẫn có chỗ tốt. Đương nhiên, Ezic cho nó ra chỉ cái kia một chút phép thuật cũng đưa đến một chút tác dụng. Chiêm chiếp. Cú mèo cũng không để ý trên lại cờ OS, vỗ vỗ cánh, để trở nên hơi ngốc thân thể bay lên, bay nhảy bay nhảy theo sát ở Tản Thu mặt sau, bay ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là mặt mũi sức mạnh vẫn là mỹ thực sức mạnh. Rất tốt, bước thứ nhất thành công, Ezit lại lần nữa cầm lấy cái kia ma trượng, bắt đầu ở phía trên khắc hóa lên, tiếp đó, chính là bước kế tiếp. Ta có thể hướng về Ngài bảo đảm, nơi này nhà tuyệt đối là rất tuyệt, không có nửa điểm vấn đề. Chất lượng cũng có bảo đảm, hàng xóm cũng đều phi thường thân mật. Một cái ô phục dày dặn nữ tử mặt tươi cười địa hướng về Ezit giới thiệu, xem dáng rất kia, thật giống cả người đều muốn ghé sát tới Ezit trên người như thế. Thật sao? Mang sợi vàng đơn một bên kính mắt, trên người mặc cao cấp làm riêng lụa phục Ezit mỉm cười. Nâng lên tay trái, đẩy một cái kính mắt, tay áo hơi trượt, lộ ra một khối vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay, liếc mắt một cái một bên cột mũ đường, cây dâm đường đương nhiên. Người đại lý ánh mắt tự động rơi vào Edith Keeler đã lộ ra trên đồng hồ đeo tay, ánh mắt lại là sáng ngời, ngữ khí thái độ lại được rồi gấp đôi không thôi. "Là như vậy, gia trẻu nữ sĩ, ta là một luật sư, Edith cười cợt, vì lẽ đó, ta cần một cái yên tĩnh nơi, để ta có thể an tâm nghiên ngẫm động pháp luật." Vậy này bên trong tuyệt đối là ngài lựa chọn hàng đầu. Người đại lý ngữ khí thật giống là ở cho quốc vương giới thiệu nhà như thế. Vernon, mau tới, mau đến xem. Đây dâm đường số 4 trong phòng, Benny đừ dưới ly thấp giọng mùa hoán. Làm sao? Chính đang đọc báo vở nẩn đừ ly thả xuống báo chí. Mau đến xem, thật giống đến rồi một đại nhân vật. Benny thấp giọng hô. Đại nhân vật gì? Vở nẩn nói nhỏ đem báo chí ném qua một bên, đứng dậy, lay động thân thể mập mạp đi đến bên cửa sổ, hướng về Benny nói tới phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, ngày sẽ không lạ trộn. Ngươi nhỏ giọng một chút, ta mới vừa nghe được, cái kia nam chính là một luật sư. Benny vội vã che vở nẩn miệng, nhẹ giọng lại nói. Nhưng là chiếc xe kia, ông chủ chúng ta mới có một chiếc, có một lần tán gẫu thời điểm hắn cùng ta nói rồi, chiếc xe kia hắn mua lên đều có chút tiền đâu." Vernon hạ thấp giọng nói. "Hay là người khác là kim bài luật sư đây? Loại kia chuyên môn đánh đại quan tỷ luật sư, lại hoặc là cái gì còn cháu quý tộc đây?" Benny nói rằng, "Ta xem người kia thật giống muốn ở chúng ta bên cạnh mua nhà, bên cạnh hắn người kia ta đã thấy, là cái người lại lý, mà chúng ta này một mảnh cũng chỉ có chúng ta bên cạnh cái kia một căn là không." "Mua liền mua chứ?" Vernon có chút tán nghị. Khả năng là bởi vì nhìn thấy Ezic mặt cùng với cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng người đại lý hận không thể kề sát tới Ezic trên người cử động, cũng hoặc là bởi vì bèn nhìn thái độ, cùng ta có quan hệ gì? Người Nga. Nếu như đây là thật sự, vậy cũng là đại nhân vật, hơn nữa là chúng ta hàng xóm. Benny biểu hiện quyết lại, nếu như cùng hắn tạo mối quan hệ lời nói, vạn nhất chúng ta sau đó có khó khăn gì, chẳng lẽ có thể tìm cầu sự giúp đỡ của hắn, hoặc là miễn phí cung cấp một ít của bẩn. Luật sư phí nhưng là rất đắt. Ừm. Có đạo lý. Vernon suy tư một hồi, gật đầu nói. Vậy chúng ta nên như thế nào cùng hắn nhận thức? Trước tiên không đòi bã, xem trước một chút hắn có phải hay không ở đây mua nhà trụ lại nói, Benny thấp giọng nói rằng, nếu như xác định sau đó chính là chúng ta hàng xóm lời nói, ta lại chuẩn bị một cái tiệc đứng, sau đó xin mời hắn tới làm khách, sau khi hắn khẳng định cũng sẽ mời chúng ta, cứ như vậy hay đi, không phải quen tổ sao? Có đạo lý, có đạo lý, Vernon gật đầu liên tục, mặt liền, cái cổ cũng không có trên mặt, trên người buồn nôn rung động. Còn có, nếu nói như vậy, chúng ta phải đem tên tiểu tử kia nốt lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết chúng ta nơi này còn có một cái tiểu quái vật. Bên Nghị Ngữ khí nghe có chút hung tàn. "Đúng đúng, đây là khẳng định." Vỗn hẳn gật đầu liên tục. "Ta có thể bảo xem xem sao." Bên ngoài, đem tất cả nhét vào trong thai Exit biểu hiện bất biến, vẫn như cũng là lộ ra ánh mặt trời đủ cười nhã nhặn, hướng về người đại lý hỏi. "Đương nhiên có thể, người đại lý vội vã lấy ra chìa khóa, đem cây râm đường hào cửa lớn mở ra, mời đi theo ta." "Được rồi." Exit mỉm cười gật đầu, theo người đại lý đi vào cây râm đường số 5 bên trong nhìn khắp nơi một vòng, sau đó giả vờ giả vị cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định đánh nhịp mua lại, liền giới đều không nói đem hầu như nhuyễn thành một bãi nước, muốn thiếu phấn đấu mấy chục năm người đại lý đưa đi sau khi, Ezit đem xe mở ra đi bảo, lại dựa theo dự định kế hoạch, kêu gọi đồ nội thất công ty cùng thành khiết công ty đến, đem rõ ràng là tân mua mới nhất đồ nội thất mang vào, sau đó toàn bộ gian nhà thành khiết một lần, tư thế mười phần, nhìn qua cực kỳ giống một cái gia tại bạn quán tinh anh luật sư, tuyệt đối thượng tầng nhân sĩ diễn xuất. Tất cả sau khi hết bận, Ezit nửa nằm ở trên ghế sofa, bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Ngày hôm nay sáng sớm, Ezit liền đi tới một chuyến din box, đem một chút hoàng kim hối đổi thành bản anh, sau đó mua xe lợi dụng một điểm tâm linh cảm ứng năng lực cho mình làm một luật sư chứng, sau đó là người liên lạc mua nhà, mục tiêu chính là tại đây cây dâm đường phụ gần ở lại, chỉ là không nghĩ đến bởi bản cây dâm đường số 5 chính là một bộ công bố chi cần bán nhà, ngược lại cũng xem như là duy nhất đúng địa điểm. Bất động trước bất động sau nhiều như vậy, Ezic đương nhiên không chỉ chỉ là vì mua danh nhà. Một cái cố định chỗ ở là thứ yếu, tiếp cận Haji Votter mới là chủ yếu. Haji Votter tuyệt đối là giới phù thủy bên trong đại nhân vật, từ lúc vừa ra đời lên, thậm chí sau khi cũng đều là như vậy, vì lẽ đó Ezit nờ mã cỡ thằng cấp kế hoạch, liền rơi vào trên người hắn. Một đại nhân vật nếu như đi đầu sử dụng một loại nào đó đặc thú ma trượng, hơn nữa còn đạt thành rồi một ít thành tựu lời nói, như vậy loại này đặc thú ma trượng dễ bán, là chuyện đương nhiên. Như vậy làm sao để Haji và Tở đồng ý dùng chính mình mã trượng đây? Ta mối quan hệ là khẳng định. Với bạn, Ezit cũng đối với Haji tao ngộ bị thảm có chút không nhìn nổi, hiện tại ngược lại cũng có năng lực có thể rút, tại sao không rút đây? Đây là song thắng phương thức. Ezit cũng không tính mệnh đến, tuy rằng hắn cũng không để ý giới phù thủy bộ phép thuật những người quy định cái gì. Thế nhưng dính đến Haji vợ tớ chung quy là gặp có chút phi phức, vì lẽ đó, Ezit dự định lấy người bình thường thân phận để giải quyết chuyện này. Rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. "Dor, chế tác dở dở tở tở bên trong, quá khó khăn nha." Chương 331, có từng nghe nói tám thước ma trượng. Chương 331, có từng nghe nói tám thước ma trượng. Tung tung tung. Ezit mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái cao cao gầy gò nữ nhân, chính là Bèn Nhị Duy. "Xin lỗi, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Ezit biết mà còn hỏi. "Là như vậy, Bèn Nhị cười nói, ta là cây dâm đường số 4 nữ chủ nhân." Benny Li mới vừa chú ý tới động tĩnh bên này. "Xin hỏi ngài sau đó là dự định ở đây định cư sao?" "Hóa ra là đồ xử lý phụ nhân, đúng, không sai, ngoại trừ thời gian làm việc ở ngoài, ta nên ở đây ở lại, xem ra chúng ta sau đó chính là hàng xóm." Ezic mỉm cười, kéo léo mà nói rằng, "Rất xin lỗi trước vận chuyển đồ nội thất hành vi quấy rối đến ngài, ta là Ezic, gọi ta là Ezic là tốt rồi." Này. "Mời đi vào ngồi một chút." "Không có, không có, ngài không có quấy rầy đến ta." Benny Li liên tục phủ nhận, động tác xem ra có chút khuyết đại, qua vài giây mới khôi phục bình thường, đi vào ngồi liền không cần. Nói vậy ngài mới vừa đưa đến nơi này, rất nhiều thứ cũng cần thời gian thu dọn. Là như vậy, nếu đại gia sau đó đều là Hà Sóng, vừa bạn, nhà ta cũng phải mở một cái tiệc đứng, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời ngài đồng thời đến, xin hỏi ngài ngày 12 giờ chiều sau đó có rảnh không? Ngày 1. Ezit dạ vừa suy tư một hồi, lúc này mới trả lời, thực sự là quá may mắn, ta ngày mua hành trình vừa bạn trở nên trống không, rảnh rỗi có thể tham gia cái này tiệc đứng. Quá tốt rồi. Vậy thì quyết định như thế. Bến Nhỉ vui vẻ nói, Ezit tiên sinh, chúng ta mời một nhà phi thượng chờ mong ngài đến. Đối với Ngài xin mời, ta cảm thấy không lắm vinh hạnh, đột lì phu nhân, ngày mốt 2 giờ chiếu, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Đem đột lì phu nhân đưa đi sau khi, Eriks đóng cửa lại, sát mặt khôi phục lại yên lặng. Cái gọi là người người đều có một bộ mặt nạng, Eriks cũng tương tự có, hơn nữa còn là rất nhiều phó, mà mới vừa chỉ là đem thích hợp nhất một bộ mang theo mà thôi. Haji có chút hoảng. Không biết vì sao, ngay ở mới vừa, Ben Nghì Dì cũng vỡ nẩn dượng đem hắn gọi vào trước mặt. Giữa lúc hắn coi chính mình lại muốn lấy bởi vì một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ hoặc là đủ lý lắm họ nhưng đẩy lên trên người hắn sự tình mà bị dạy dỗ một trận, mất đi bữa ăn tối hôm nay, tuy rằng cái kia vốn là cũng không đáng ngâm chờ, thời điểm, nhưng nhìn thấy Pennny cùng vợ Nẩn trên mặt lộ ra nụ cười, cứ việc rất miễn cưỡng, nhưng này quả thật có thể được cho là chờ chút, nụ cười. Haji không khỏi sốt sáng lên, nói thật, hắn đối với Pennny cùng vợ Nẩn bỗng nhiên đối với hắn thay đổi thái độ hoàn toàn không ưng kỳ vọng, tình huống như vậy chỉ có một khả năng, bọn họ đối với mình có ý đồ gì, nhưng là vừa rất khó thông qua chảo phúng tức giận mắng để đạt tới mục đích. Chúng ta ngày mai muốn xin mời một vị đại nhân vật đến chúng ta nơi này làm khách, vừa nẩn cái kia mập mạp đến không có cái cổ mặt đỏ trên miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, ta cần ngươi đàn hoàng ở tại ngươi trong tủ bắt diện, tuyệt đối không thể phát sinh nửa điểm âm thanh, hiểu chưa? Nếu như, ta là nói nếu như, bèn nhĩ cũng theo mở miệng, nhìn về phía Haji trong ánh mắt mang theo một tia hoàn toàn không có cách nào che giấu cũng chưa từng nghĩ tới che giấu cảm ghét, ngươi đồng ý lời nói, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái bánh gato. Đương nhiên, đó là ở ngươi nhất định phải nửa điểm động tĩnh đều không phát ra, không cho cái kia đại nhân vật chú ý tới sự tồn tại của ngươi điều kiện tiên quyết. Có thể, nhưng là, Haji yếu yếu hỏi, nếu như ta muốn đi nhà cậu, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Tiểu tử thối, đã sớm không nhịn được vờn nẩn hạ thấp giọng gằn gắt, sắc mặt đỏ chót, nhìn qua lại như là một con dùng siêu cường lực nộ chế dính đầy dâu mép hạ phản cho săn, nếu như không phải những người, nếu như không phải là không thể đem ngươi đánh đuổi, ta cũng sớm đã đưa ngươi đổi ra khỏi cửa, nói chung, nếu như ngươi vào lúc đó chọc ra cái gì cái soạn đến lời nói, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hiểu chưa? Biết rồi. Haji sợ hết hồn, rụt cổ lại, chính mình đi lấy chút ít bánh bích quy cái gì, sau đó trở lại ngươi trong tủ bắt diện đi. Vợn Lận ra lệnh, "Benny, lại cho hắn một cái bình, mang cái nắp loại kia." E. Cuối cùng, vợn Lận còn hung tợn cảnh cáo nói, "Đến thời điểm ngươi nếu như dám làm ra thêm âm gì đến, quấy rầy ta sự tình lời nói, ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ không tốt hơn. Bốn là cũng sẽ không tốt hơn." Haji ở trong lòng nói câu, yên lặng quay đầu, thẳng đến bánh bích quy gửi địa phương, sau đó không chút khách khí đem một bình toàn bộ lấy đi, ngược lại đều bị mắng, cần không nhiều lắm điểm chẳng phải là có lỗi với chính mình. Lịt Lệ Hinh Trầm, cây dâm trên đường. Điên đuổi một chiếc một chiếc điệu theo cái kia đi tới cao gầy bóng người mà giật cắt. Bóng người đi đến cây râm đường số 4 phía trước, nghỉ chân dừng lại một hồi, làm như đang quan sát cái gì, một lát sau, lại chậm rãi đi tới, cuối cùng đi đến cây râm đường số 5 trước mặt. Bóng người đi tới trước cửa, đang định gõ cửa, môn nhưng tự động mở ra, ánh đèn sáng lên, như là đang hoan nghênh người tới bình thường. Bóng người dừng một chút, cất bước đi vào, ánh đèn xưa tan hắc ám, chiếu rõ đi ra người rằng dốc, phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc cùng dấu mép, thật dài bụi hừng, trình bán mượt tí mắt. Chính là đồn vợ lệ đỏ. Hoan nghênh đi đến ta phòng mới làm khách. Đu bợ Lệ Đỏ hiệu trưởng. Trong phòng khách, Ezit thả tay xuống bên trong chén cà phê, nói rằng, muốn tới một ly cà phê sao? Cảm tạm, có điều vẫn là không cần, Đu bợ Lệ Đỏ đi tới, cửa của gian nhà sau lưng hắn tự động đóng trên, người giả, lại uống cà phê thì càng thêm không dễ dàng ngủ. Cái kia đến điểm sô cô la cùng kẹo đi. Ezit nún nún bay, trên mặt bàn tự động xuất hiện một cái mầm, bên trong chứa đầy đủ loại kiểu dáng sô cô la cùng kẹo. Đây là một lễ đồ ăn sao? Đu bợ Lệ Đỏ ở Ezit đối diện trên ghế sofa ngồi xuống, bốc lên một viên đồng vàng trạng sô cô la, hiếu kỳ hỏi. Đúng. Còn đứa so với giới phụ thủy thân thiết ăn hơn nhiều. Ezic trừng mắt nhìn, nếu như ngài yêu thích, ta chỗ này còn có rất nhiều. Hừ, ta là tích gan đồ ngọn, thế nhưng ăn được quá nhiều vậy không tốt lắm. Đường bơ lại đỏ đem mặt trên giấy thép vàng xé ra, chocolate ném vào trong miệng, thỏa mãn gật gật đầu, hình bán nguyệt kính mắt phía dưới cái kia một đôi màu xanh thâm thẳm càng ngày càng sắc bén mà sáng sủa, vì lẽ đó, Ezic tiến sinh, ngài nên đã biết ta vì cái gì đi tới nơi này. Đương nhiên, triệu trưởng này cũng không có đoán, Ezic gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ta muốn bán ta ma trợ. Vì lẽ đó dự định từ họt tở tiên sinh trên người ra tay, dù sao họt tở tiên sinh sức ảnh hưởng, ngài hiểu được. Nha, Đỗ Bỡ Lệ Đỏ rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ đến ngài sẽ như vậy trực tiếp. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm, hơn nữa ta muốn biệt làm sẽ không đối với họt tở tiên sinh sản sinh bất kỳ chỗ hỏng, Ezit nói rằng, ta chỉ cần mượn dùng một hồi họt tở tiên sinh sức ảnh hưởng đến đưa đến một cái quảng cáo tác dụng mà thôi. Quảng cáo? Là một lệ tử ngữ sao? Đỗ Bỡ Lệ Đỏ nghe không biết rõ. Đúng, đại thể trên chính là Tương tự với ngài nếu như bỗng nhiên giải thích nhà nào đó ma trượng hiệu quả rất tốt, như vậy những người khác cũng sẽ cho rằng cái kia nhà ma trượng hiệu quả rất tốt, vậy thì tương đương với ngài cho nhà này ma trượng đăng quảng cáo. Ezith giải thích, ta là một tên đoán nơi mạ cỡ, giấc mơ tự nhiên là đem chính mình chế tác ma trượng phát dương quang đại. Thế nhưng, bộ phép thuật không cho phép phù thủy ảnh hưởng một lệ sinh hoạt. Đu môi lệ đỏ khẽ cau mày, hơn nữa, vật tổ tiên sinh không thể rời đi nơi đó. Này rất đơn giản, ta dùng toàn bộ đều là một lệ thủ đoạn, hơn nữa ta cũng có hợp pháp một lệ thân phận. Ezith cười cợt, tuy rằng vật tổ tiên sinh không thể rời đi chỗ đó, Thế nhưng chí ít ta có thể để hắn sinh hoạt trải qua thư thái một điểm. Ở một lễ giới, một luật sư thân phận lại như là giới phù thủy ổ giờ như thế, ta chỉ cần ở lơ đãng trong lúc đó phát hiện Phật tổ tiên sinh cao ngộ, sau đó là một cái luật sư chính nghĩa phẩm cách thì sẽ để ta đối với tình huống như thế tràn ngập phẫn nộ, tiến tới uy hiếp đồ xử lý vợ chồng, bọn họ e ngại phù thủy thế nhưng lại không có sợ hãi, mà ta không giống, chỉ cần ta vẫn duy trì một cái một lệ thân phận xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, như vậy đã đủ rồi. Ta nghĩ ta đại khái hiểu ngài ý tứ, Ezix tiên sinh, từ lý tưởng tình hình hạ xuống xem. Đây là một cái bện toàn đôi bên kế hoạch, chính là nếu như ngài sớm cùng ta nói một chút là tốt rồi. Có điều, Đỗ Mở Lệ Đỏ cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn kỹ Ezic, bị vừa nói, ta đối với ngài chế tác ma trượng rất tò mò. Cái này dễ thôi, Ezic đem một cái ma trượng lấy ra, đưa cho Đỗ Mở Lệ Đỏ, đây là ta ngày hôm qua thí nghiệm chế tác được một cái ma trượng. Không hề có tí vết tay nghề, rất khó khiến người ta tin tưởng đây là xuất thân từ trẻ tuổi như vậy một vị hòa nơ mạ cỡ trong tay. Đỗ Mở Lệ Đỏ tiếp nhận ma trượng, quan sát một hồi lâu, nhìn về phía Ezic, ta có thể thử xem sao. Đương nhiên có thể có điều, đưa vào ma lực tốt nhất nhỏ hơn một chút. Ezith giật giò. Được rồi. Đu bợ lệ đỏ gật đầu, hơi run lên ma trượng, một đoàn nổ tung ngọn lửa trong nháy mắt từ trượng phóng thích mà ra, hướng thiên hoa bản mà đi. Đu bợ lệ đỏ lông mày nhíu lại, lại là run lên ma trượng, trong nháy mắt, một đạo hào quang màu trắng từ ma trượng phát sinh, đi sau mà đến trước, đem đạo kiêu ngọn lửa triệt để trừ khử ở giữa không trung, không có thương tới Trần Nhã mấy bay. Làm người thán phục kỹ xảo. Ezith vỗ tay một cái, trên mặt là không che giấu nỗi thán thở, khó có thể tưởng tượng Một ý kiến xảo nhỏ thôi, Lục Mặc Lệ đỏ khiêm tốn mà khoát tay áo một cái, "Ezic tiên sinh, ngài chế tác cây này má trượng. Là như vậy, ta kỳ thực vẫn rất mơ, ma lực đến cùng là cái gì, mà ma trượng tại đây trong đó đưa đến lại là một cái thế nào tác dụng?" Ezic giải thích, "Cuối cùng, ta kết luận là, ma lực cũng chính là để phù thủy có thể thả ra phép thuật chất môi giới, là một loại ở trong giới tự nhiên tồn tại năng lượng, có người có thể hấp thụ, mà có người không thể. Đã như thế, liền hình thành phù thủy cùng một lệ khác nhau. Mà ma trượng, tại đây trong đó, đưa đến chính là một loại dẫn dắt ma lực, tập trung ma lực tác dụng." Có thể do phù thủy đem trong cơ thể ma lực từ ma trượng thả ra ngoài, cứ như vậy, phù thủy bắn ra pháp thuật hiệu suất cùng với độ chính xác đều bị tăng cao rất nhiều, mà vật liệu không giống, nhưng là đối ứng mỗi người thể chất không giống mà khác nhau, lúc này mới có ổ lý vẹn đở tiên sinh từng nói, mỗi người đều có một cái thuộc về hắn ma trượng. Vì lẽ đó, người làm ra thay đổi. Dumbledore lấy đỏ ma sắt trong tay cái kia ma trượng. Đương nhiên, một cái nho nhỏ thay đổi, đại đa số ma trượng đều chỉ có thể đối với phù thủy đưa vào ma lực đưa đến một cái dẫn dắt cùng tổng thể tác dụng, mà ta chế tác ma trượng Nam giữ tự động từ trong giới tự nhiên hấp thụ ma lực năng lượng, ngài mới vừa cũng đã trải nghiệm quá, thả ra phép thuật khí lực, lớn lên, không phải sao? Đúng, cây này ma trượng cùng ta cũng không phù hợp, thế nhưng là đạt đến ta sử dụng ta vốn là ma trượng lúc một nửa hiệu quả. Đỗ Mở Lệ Đỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Điều này cũng làm cho là ta vì cái gì tán thưởng ngài môn nhân, Đỗ Mở Lệ Đỏ hiệu trưởng, ngài đối với khống chế ma pháp lực có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, lực phản ứng cũng tuyệt đối là hàng đầu, lúc này mới có thể làm được cấp tốc làm ra phản ứng, lấy tương đồng cường độ phép thuật lẫn nhau trung hòa đi đoàn người kia liền diễm. Ezic cảm khái Nếu như đội làm ta cũng không thể làm đến so với này thật cần nhiều. Trong không khí dần dần tràn ngập lên một luồn tên là vợ xéo lệch khí tức, vẫn là từ trên người hai người đồng thời phát sinh, chỉ có điều hai người này đều đối với này thờ ơ không độc lòng. Ta già rồi, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi. Đỗ Vợ Lệ đỏ cười híp mắt nói rằng, để Ezic cả người phấn lạnh. Nay còn chỉ là một cái bổ trợ mà thôi, ta cũng không chỉ là có thể làm ra này một loại thay đổi. Ezic đội bã nói sang chuyện khác, ta cho rằng ma trượng còn cần nắm giữ thực thể đặc kích năng lực. Thực thể đặc kích. Đỗ Vợ Lệ đó lại lần nữa nghi hoặc. Hắn tổn cảm giác từ Ezit nơi đó nghe được mỗi cái từ đều hiểu là cái gì ý tứ, thế nhưng hợp lại lên liền ngẩn ngơ. Không biết hiệu trưởng ngài có từng từng nghe nói một loại ma trượng. Ezit cười thần bí, dài trường tám thước. Đu mỡ lệ đỏ. "Xin lỗi, Ezit tiên sinh, ngài nói tám thước là ta lý giải cái kia. Độ dài vì là tám thước anh ý tứ sao?" Đu mỡ lệ đỏ biểu thị rất hoài nghi mình có phải là tuổi già vì lẽ đó lý giải sai rồi loại hình. "Không không, đại khái chính là cái này độ dài, Ezit không biết từ nơi nào lấy ra một cái vậy, tám thước. Cũng chính là hơn 240 cm dài." Đỗ Mặc Lệ Đỏ rơi vào không nói gì chật thái. Đương nhiên, đây là hậu kỳ mới có thể sử dụng độ dài, nếu như người mới học lại nói, "Ừm." Nha Không, Trưởng Trường Long mày ngang là được rồi. Ezit khẽ mỉm cười. "Người mới vừa là nói rồi con đi, tuyệt đối đúng không?" Đỗ Mặc Lệ Đỏ không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là từ lý tính góc độ đến phân tích giải như vậy ma trượng đại khái là có ra sao tác dụng. Qua vài giây, trực tiếp mở miệng hỏi, "Vì lẽ đó, Ezit tiên sinh, nếu ngài tính đem ma, ma trượng làm giải như vậy, nhất định có tương ứng lý do." Đương nhiên là có. Ezit tràn đầy phấn khởi Trong đầu một đống lớn liên quan với Trượng Chi Tức cuối cùng cũng coi như là có đất dụng võ, Trượng, thông côn, minh bên, bên trong nhân người. Nói chung, tiểu phù thủy đang không có đầy đủ ma lực thời điểm, càng nhiều vẫn là chọn dùng tranh đấu phương thức để giải quyết vấn đề, thời điểm như thế này, một cái đầy đủ Trượng, thổ, ngạch ma trượng liền có thể cung cấp không nhỏ ưu thế. Đương nhiên, ta dự đoán tiết kế là, những ngày ma trượng là có thể thu nhỏ lại phóng to, này rất dễ dàng thực hiện, chỉ cần thêm vào một ít đặc thù phép thuật sau đó sẽ tăng thêm vật liệu lạ được rồi. Đêm khuya trong phòng khách, Ezic giảng giải bên dưới, được vệt đỏ ánh mắt từ nghi hoặc không rõ đã có chỉ ra mạch, lại tới hoàn toàn rõ ràng, đến cuối cùng nóng lòng muốn thử. Hồ Điệp vô nó cánh, một cái to lớn bao tác chính đang áp thủ DS, a a a a. Trần Hoàng An lập tức liền muốn biện hộ Ô Ô. Vô tình biện hộ chuẩn bị cơ khí đã ôn La xin nghỉ phép tháng 6 ngày thứ nhất đã xin nghỉ. Đầu tiên xin lỗi. Chủ yếu là, chuyến ngày hôm nay quá nháo tâm. Vốn là ngày mốt liền muốn biện hộ, sau đó ngày hôm nay dự biện hộ lão sư nói tở tở tở làm không lớn hành, còn phải cải. Vừa bắt đầu chuẩn bị là trước tiên đem chương mới viết xong lại thức đêm cải. Thế nhưng lúc xế chiều, xuất hiện cái miễn phí hoạt động. Mà sao tân, đại gia hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không nói, cơm hay là muốn vừa lúc mà, ha ha. Lỗ tấn tiên xinh nói, thí dụ như ngươi nói, này gian nhà quá mở, cần ở đây mở một cái xong, đại gia nhất định là không cho phép, thế nhưng nếu như ngươi vừa bắt đầu nói muốn dỡ bỏ đi nóc nhà, như vậy bọn họ liền sẽ đến điều hòa, đồng ý mở cửa sổ. Ánh sáng mặt trời bên dưới, cũng không tân sự. Trường 332, ta không phải thiên sứ, ngươi cũng không phải con chuột trường 332. Ta không phải tiên sư, ngươi cũng không phải con chuột sau khi, Ezith lại cho đũm bợ Lệ Đỏ chỉnh bày rất nhiều cái khác liên quan với lông mày ngang ma trượng thiết kế dòng suy nghĩ. Tỷ như, ở ma trượng đầu đuôi thêm vào kim loại cổ, dùng để tăng cường ma trượng đả kích cường độ, bảo đảm ma trượng không như vậy dễ dàng tổn hại. Lại tỷ như, ở lúc cần thiết, có thể cho ma trượng phụ ra một ít phía trước sắc bén kim loại truy, trực tiếp biến thành cây giáo cái gì. Nói chung, phương pháp nhiều kiểu nhiều loại. Đũm bợ Lệ Đỏ đối với mỗi một loại phương án đều có thể đưa ra một ít ý kiến, thân là đương đại vĩ đại nhất phù thủy. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên cũng là vô cùng phong phú, vì lẽ đó cũng là gặp được các loại tình huống. Trong đó, không có ma lực mà rơi vào quân cảnh do đó sử dụng vật lý thủ đoạn giải quyết vấn đề cũng là chuyện thường xảy ra, không phải bậy đụng bợ lẽ đó lúc còn trẻ cái kia một thân cường tráng góc người lạ là làm sao đến. Ta lại có một ít những vấn đề mới, Eze tiên sinh, Đỗ Bợ Lệ Đỏ không ngừng đưa ra vấn đề, chỉ là lần này, nói ra vấn đề này thời điểm, vẻ mặt hắn đặc biệt nghiêm túc, ngài làm ra làm ra đến cái kia tự động hấp thu ma lực trang bị, là có thể vẫn hấp thu sao? Sử dụng đây, nhất định phải đưa vào ma lực sao? vẫn hấp thu là không thể, nhất định sẽ bởi vì vật liệu duyên cớ mà có một cái hạn mức tối đa còn có hay không nhất định phải đưa vào ma lực có khả năng sử dụng. Nếu như thật sự muốn, có thể không cần, Éjit nhíu mày, thế nhưng như vậy chế tác tiền vốn quá lớn, tuyệt đối không thể quy mô lớn phổ cập, hơn nữa ta cũng có lòng tin để những người khác người rất khó chạm khắp thủ pháp của ta. Nói chung, trong tương lai một khoảng thời gian rất dài bên trong, vẫn như cũng là chỉ có nắm giữ ma lực người mới có thể sử dụng ma trượng. Xem ra ngài rõ ràng ý của ta. Dumbor lại đỏ gật đầu. Đương nhiên, thế nhưng thời đại trung kim là cần thay đổi, bất kể là biến được vẫn là đối bại, chúng uy cần độc lên, không phải bậy liền sẽ tự động tiêu vong." Ezic chậm rãi nói rằng, "Ta lựa chọn đến làm cái thời đại này thay đổi người dẫn đường." Ngài đây, ngươi ngưỡng ta nhớ tới một người, Ezic tiến sinh, như thế thiên tài, như thế, đáng sợ, Đường Mỡ lệ đỏ thở dài, nhưng cùng với không giống chính là, ta không cách nào thuyết phục chính ta ra tay với ngươi, bởi vì ngươi không có làm ra bất kỳ hết sức nhằm vào người khác sự tình. Ngươi muốn thay đổi chính là cái thời đại này, hơn nữa trên bản chất vẫn là tốt, liền ngay cả ta cũng muốn tham dự vào. Ta sẽ rất hân nên ngài gia nhập." Đường Mỡ lệ đỏ hiệu trưởng Ezith nói rằng, nếu như ngài đồng ý gia nhập lời nói, ta sẽ rất tình nguyện đưa cho ngài một món lễ lớn, có thể làm cho ngài đều xưng là đại lễ, ta đều không nhịn được có chút chờ mong. Đỗ Mặc Lệ Đỏ tự rê ước, thế nhưng, không bằng trước tiên trải nghiệm một hồi. Ezith ngắt lời nói. "Ồ, Đỗ Mặc Lệ Đỏ do dự một hồi, thuận tiện nói một chút, đây là cái gì phương diện đại lễ sao? Vẫn có thể trải nghiệm một hồi. Liên quan với thân thể phương diện. Ezith từng chữ từng chữ, một cái cường tráng thân thể. Đỗ Mặc Lệ Đỏ nhếch thời cho mày, không nên hiểu lầm, ta nói không phải loại kia tà ác phép thuật sẽ không làm thương tổn đến bất kỳ người nào khác lợi ích, nó nguyên lý là lợi dụng ma lực đến chữa trị thân thể. Ezic thấy thế, liền đoán được Đǔn Bở Lệ Đỏ khẳng định là hiểu lầm rồi, giải thích, một loại từ trên căn bản chữa trị thân thể, để thân thể tình hình có thể trở lại tuổi trẻ lực tránh thời kỳ phương pháp. Nếu như nó thật sự tồn tại, vậy còn thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng, Đǔn Bở Lệ Đỏ trầm mặt một hồi, Hoa Quốc phù thủy lại nắm giữ nhiều như vậy thần kỳ năng lực sao? Ezic tiến sinh. Số 1, ta không phải phù thủy, thứ hai, ta là một ngoại lệ, Ezic nhún núi bay. Thế nhưng ta có thể rất xác định nói, đó là một mạnh thần kỳ thổ địa, tồn tại ra sao sự tình đều là không kỳ bái. Được rồi, Đùm Mở Lệ Đỏ hiệu trưởng, nói chung, nói nhiều hơn nữa, không bằng trải nghiệm một hồi liền rõ ràng, hơn nữa, dựa theo ngài trình độ ma pháp, nói vậy cũng có thể phát hiện biết ta đưa ra đến đồ vật, đến cùng là đối với ngài tai hại, vẫn có lợi. Ta có cái gì có thể lý do cự ở đây. Đùm Mở Lệ Đỏ lắc đầu một cái. Mặc dù là Đùm Mở Lệ Đỏ, cũng có không nhịn được mê hoặc thời điểm. Hắn cũng là người, cũng sẽ lão, cũng sẽ chết. Đối với Et Đỗ vợ Lệ Đỏ không thể nói là cái gì tín nhiệm, dù sao hai người là hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt quan hệ, hơn nữa đụng bờ Lệ Đỏ lần này tới cửa đến bạn ý là hưng binh vô tội. Đối với Haji, đụng vợ Lệ Đỏ đương nhiên lưu lại một chút thù nhỏ nhỏ, cung cấp bảo vệ cùng một ít quan chế, đây chính là vì cái gì Ezit mới vào ở không bao lâu, đụng vợ Lệ Đỏ liền tìm đến cửa đến rồi duyên cớ. Tuy rằng, đến hiện tại, quá trình xuất hiện như vậy một điểm biến hóa, cho tới, đụng vợ Lệ Đỏ dự định tiếp thu Ezit đại lễ. Không phải là bởi vì không thể giải thích được tín nhiệm, mà là bởi vì hai người đều biết lợi ích. Từ Ezit chứ người Lã bạo Lệ Đỏ nhìn thấy một thời đại mới, một cái có thể gọi vĩ đại thời đại đến, hơn nữa Ezic đưa ra đại lễ cũng làm cho hắn không thể không động lòng. Mà từ đổ mỡ Lệ Đỏ trên người, Ezic có thể làm cho cái thời đại này càng nhanh hơn đến, sức ảnh hưởng càng thêm quần đại. Hai bên đều có thể cho lẫn nhau mang đến đầy đủ lợi ích, như vậy hợp tác cộng thắng, là chuyện đương nhiên chuyện đã xảy ra. Ezic giơ tay lên đến, một đạo hào quang màu trắng hiện ra, trong đó phun trào điểm không suệ phép thuật cá thể. Đây là chính Ezic khai phá nghiên cứu ra phép thuật thủ đoạn, nghiên cứu nguyên lý, chính là đem cơ sở ma lực Chuyển đổi làm một mối người nắm giữ các loại tính chất cá thể sau đó sẽ đem những này thể dự theo đối ứng kết cấu tạo thành lên, do đó hình thành tổ chức cũng chính là phép thuật. Nhất định phải làm một ví dụ lời nói, lạ như là số hiệu cùng trình tự như thế. Ezic đem xưng là, công thức phép thuật đã không còn cái gì huyền diệu khó hiểu, tối nghĩa khó hiểu nhận biết hoặc là bản năng có thể khống chế những người phép thuật, có thể xây dựng ra đối ứng công thức là có thể thả ra tương ứng phép thuật. Đương nhiên, hiện nay, cái này hệ thống vẫn chưa thành thục, còn có rất nhiều bột tồn tại, Ezic còn ở thời khắc phân tích, thí nghiệm, có điều ngược lại cũng không đổi bá hắn có đầy đủ thời gian đến chậm rãi thí nghiệm. Đây chính là, Ezic đưa tay buông ra, đoàn kiếm hào quang màu trắng liền hóa thành một cái quả cầu ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung, trên dưới hơi di động. Thật sự là ma pháp thần kỳ. Đây là hoàn toàn khác với chúng ta hệ thống. Dubber gảy đỏ thán phục lên tiếng. Là như vậy, Ezic gật đầu, thế nhưng cái này hệ thống vẫn chưa triệt để hoàn thiện, ở trước đó, ta tuyệt đối sẽ không đem truyền bá ra ngoài. Rất quyết định chính xác, ta nghĩ ta cần đại những người kia cảm tạ ngài, Ezic tiến sinh, không phải mỗi người đều có thể thiền tại đến đây cũng không phải mỗi người đều có thể tại đây loại hoàn thiện cùng bổ sung trong quá trình hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Bợ Lệ Đỏ cái kia con mắt màu xanh lam bên trong, kinh ngạc ý vị thật lâu chưa từng tản đi, cuối cùng, ở lại quan sát một lúc sau, hắn rốt cục cầm lấy ma trượng, hướng về quả cầu ánh sáng điểm xuống đi. Đêm nay giao lưu khiến cho ta được lợi khá rồi giàu, cảm tạ ngài hùng hồn, Ezic tiến sinh, Đỗ Bợ Lệ Đỏ trừng mắt nhìn, đứng dậy, nếu như ngài có kế hoạch sau này, xin mời nhất định phải thông báo ta. Đương nhiên, Ezic khẽ mỉm cười, như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ, Đỗ Bợ Lệ Đỏ nhiễu trừng. Hợp tác vui vẻ. Benny cùng Ezic định ra ước định ngày đó 2 ngày sau. Haji trốn ở bát tụ bên trong. Nói là bát tụ, trên thực tế là cầu thang khối tiếp theo không có tác dụng, vốn là chỉ có thể dùng để chất đống tạp vật địa phương, chỉ là bị vợ Nẩn cùng Benny lợi dụng cho rằng Haji trú sở mà thôi. Ngoại trừ cái này một cửa tới cửa cũng chỉ còn sót lại một cái tiểu bóng đèn cung cấp nguồn sáng địa phương ở ngoài, cây dâm đường số 4 bên trong, không có những chỗ khác có chứng minh Haji tồn tại bất cứ dấu vết gì. Điều này giải thích chúng ta trước quyết định là chính xác, vợ Nẩn thả tay xuống bên trong báo chí, Dương Dương tự đáp địa nói với Benny Những người khác hoàn toàn sẽ không biết chúng ta nơi này còn có một cái chán ghét tiểu tử. Chúng ta cũng chỉ cần đem hắn cản đi vào là có thể. Penny biểu thị đồng ý, nàng hôm nay hết sức đem chính mình xinh đẹp nhất quần áo cùng đồ trang sức đều lấy ra mặc ở trên người, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng xem ra như là một cái ác độc vũ bà, mà thai to mặt lớn nhưng trọng lên một tiếng âu phục vỡ nấn nhìn qua thì lại càng thêm như là một con heo mập. Đợi được sau khi, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Penny hạ thấp rộng, nhỏ giọng nói trên mặt mang theo một tia căm hận cùng dấu vết rất sâu đấu kỵ, đợi được hắn sau khi trưởng thành, những quái vật kia liền không lý do ngăn cản chúng ta. Thu thập một hồi tâm tĩnh, tốt đẹp tháng ngày trung quy sẽ đến. Vernon vô vô bện mì tay, lại có một loại thuần thức cảm giác, chỉ cần cái kia tiểu quái vật không phát ra âm thanh, ngày hôm nay chính là hoàn mỹ. Đáng tiếc đủ lý đi tham gia trại hè đi tới, không phải bởi Ezic tiên sinh nhất định sẽ yêu thích ngoan ngoãn đáng yêu đủ lý. Như vậy có thể cho chúng ta thêm không ít điểm ấn tượng đây. Không có chuyện gì, Ezic tiên sinh là chúng ta hàng xóm, đợi được đủ lý sau khi trở về, nhất định sẽ có cơ hội. Văn Nghị ăn đuổi vô nấn, hiển nhiên đối với này cũng rất tán đồng. Haji đối với chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng, hắn chỉ là ở lại trong tủ bắt diện, dựa vào cái kia một điểm nho nhỏ của sáng, phát răng lốc, hoặc là đếm lây cái kia một đầu loạn ma giống như tóc chơi, ngược lại không biết tại sao những này tóc cho dù là bị toàn bộ cạo đi cũng sẽ trong một đêm toàn bộ trưởng trở về. Hắc, ngươi cũng không thể ăn của ta bánh bích quy. Haji nhẹ giọng lẩm bẩm, đem một khối bỏ tới bánh bích quy trên con nhện rời đi, hắn cũng không sợ con nhện, bởi vì quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, hắn trở thời gian nhiều nhất chính là trong tủ bắt diện mà trong này trừ hắn ra duy nhất gặp động chính là con nợ, hay là vừa bắt đầu còn có thể sợ sệt, nhưng hiện tại hắn sớm thành thói quen. Hắn tận lực nhỏ giọng, vô số lần giáo huấn cho hắn biết, nếu như lần này chính mình thật sự gây ra động tĩnh gì đến, ảnh hưởng đến vị kia đại nhân vật cùng Vernon bọn họ trò chuyện lời nói, là thật sự gặp có rất nghiêm trọng hậu quả. Cho tới Nguyên Nhân, xem cái kia bình bánh bích quy chẳng phải sẽ biết sao. Đặt ở giấy bảng, Vernon trực tiếp liền sẽ uy hiếp Haji không cho hắn ăn cơm, làm sao có khả năng gặp từ trước cho loại này chỗ tốt. Haji cầm lấy một khối bánh bích quy, để vào trong miệng. Quả mãn hai mắt, loại này đồ ăn vật đối với hắn mà nói tuyệt đối là đã ít lại càng ít trải nghiệm. Nếu như có thể ở một cái ánh nắng tươi sáng địa phương, vừa nẩn cùng bạn mỉ không có cách nào đường ống địa phương, tùy tiện ăn đồ ăn là tốt rồi. Hajimi, sau đó lại nhẹ giọng thở dài, hắn cảm giác đó là tuyệt đối không thể đến sự tình, chỉ có khả năng ở chính mình trong ảo tưởng phát sinh. Ezit ở mới vừa 2 giờ đúng thời điểm mang theo một ít lễ vật vang lên cửa phòng. Sau đó, chính là qua loa đối thoại cùng giao lưu, ở kiến thức phương diện Ezit tự nhiên là sẽ không lỗi, trời nam biển bắc hắn vẫn đúng là toàn bộ đều đi qua. Cái gì cao cấp độ vật chưa từng thấy. Vernon cùng Penny người như thế liền dính chiếu này. Liền, ngắn ngắn nửa giờ, Ezit liền thành công để cho mình hình tượng ở Vernon cùng Penny hai người trong lòng triệt để cố hóa nho nhã lễ độ kiến thức rộng rãi tài tư hùng hậu đỉnh cấp luật sư các loại mục nhập. Giao lưu là rất vui vẻ chỉ ít ở bề ngoài là như vậy, sau nửa giờ, Ezit lúc này mới chậm rãi đứng lên, lễ phép dò hỏi phòng tắm vị trí, hướng về bên kia đi đến. Từ phòng khách đến phòng tắm, vừa bạn cần đi qua cầu thang, cũng chính là đi ngang qua Haji vị trí bắt tụ. Lúc này, Haji chính đang bắt tụ bên trong năm phòng. Nhàm chán phát giang ốc, theo bản năng đưa tay ra nắm một khối bánh bích quy. Đối với khoảng cách cùng độ cao sai lầm nhận thức dẫn đến ha di tay chạm được bình biên giới, cứ việc hắn phản ứng lại muốn đúng lúc đem nỡ thẳng, lại không có thể tới kịp. Chỉ ít, chính hắn lại như thế cho rằng. Đông, đang lang lang. Vàng sắt bình bị đụng ngã, chuyên gia rõ ràng mà vang rội âm thanh. Đang muốn đi hướng về phòng tắm EZ nghe được, dừng bước, nhìn về phía bát thụ phương hướng, trên mặt một cách tự nhiên mang tới nghi hoặc vẻ mặt. Không được. Trong phòng khách, Vỡn Luân cùng Bện Nỉ Bốn đang ở ánh mắt giao lưu, chúng ta biểu hiện rất tốt xem ra lần này rất có khả năng thành công đáng tiếc đủ lý không ở loại hình các loại tin tức, thế nhưng khi này cái âm thanh truyền vào trong thai thời điểm, những đồng loạt đối sắc mặt. Âm thanh này truyền đến phương hướng. Vỡn Luân dùng tuyệt đối không phù hợp hắn hình thể tốc độ từ trên ghế sa lông bật nhảy lên, sau đó cùng Bện Nỉ cùng nhắm phía Ezic bên kia, một bên linh cơ hơi động, lớn tiếng hô, cái kia đáng chết con chuột. Ezic tự nhiên là dường như không nghe thấy hướng đi cái kia cầu thang dưới bị khóa lên bắt tụ. Bắt tụ bên trong, đóng lại cái kia tiểu bóng đen chỉ để rơi vào trong bóng tối Hazi không dám thở mạnh một tiếng, nín hơi ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài, cái kia dần dần áp sát tiếng bước chân càng làm cho hắn tim nhảy tới cổ họng rồi nơi. Ezic tiến sinh. Ngay ở Ezic đứng ở Hazi vị trí cái kêu bắt thụ phía trước thời điểm, Vernon cùng Benny chạy tới, là con chuột. Con chuột. Ezic xoay người, nếu mày hỏi. Đúng, là con chuột. Vernon đầy mặt đỏ chót, thân tình kích động, có một chút vi nói lắp giải thích, ngài hiểu, loại này trong góc đều là có con chuột, mà bên trong là chúng ta chất đống tạp vật địa phương, vì lẽ đó có lúc đều là gặp phát ra âm thanh. Hả? Hóa ra là như vậy a. Ezic trên mặt lộ ra hối nay mỉm cười, ta còn muốn mở ra nhìn đây. Không không không, liền không cần, tạp vật bên trong con chuột quá nhiều, hơn nữa quá bẩn loạn, chúng ta cũng chưa kịp thu thập, Benny vội bác quên, Ezic tiên sinh ngài hay là đi phòng tắm đi, nơi này chúng ta đến xử lý là được. Được rồi. Ezic gật đầu, bước ra một bước. Nghe được cái kia rời xa tiếng bước chân, kề sát ở bát tụ trên cửa Haji rốt của Kiên Lòng, đồng thời cũng không biết là thà lòng vẫn là thất lạc, hay là bị phát hiện sau khi chính mình liền có thể thoát khỏi hiện tại kiệu sinh hoạt này cơ chứ. Haji nghĩ thầm. Sau đó vừa bất đắc dĩ mà cay đắng nở nụ cười, chuyện như vậy phát sinh xác suất, e sợ không cao hơn tiên sứ hạ phàm chứ. Thế nhưng, Eris dừng bước, ta thế nào cảm giác? Sau một khắc, trên mặt còn mang theo cay đắng nụ cười Hazi con mắt tròn tròn, chẳng biết vì sao, một loại kịch liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Một luồng không biết từ nơi nào mà đến sức mạnh, cùng với chính Hazi theo bản năng động tác, để hắn trong nháy mắt bắt lại đi. Tiếp đó, một đạo xé gió tiếng vang lên, tiếng vang kịch liệt qua đi, cảm giác được rốt cục gan toàn Hazi có chút bối rối ngẩng đầu lên, liền kính mắt rơi mất cũng không có quản. Hà Cám bắt tụ không còn há dám, ngoại giới ánh sáng dường như tạm sáng chú quang bình thường bắn thẳng đến mà vào, đem toàn bộ bát tụ chiếu sáng trưng. Kia sáng kia bên trong, là một đạo thẳng tắp, cao to, chính đang thu hồi chân dài bóng người. "Ngươi là thiên sứ sao?" Haji không nhịn được nói rằng, "Ta không phải thiên sứ, người bạn nhỏ, Ezic đem chân tu rồi, ở mới vừa cái kia dừng bước lại bay chân phá cửa toàn bộ trong quá trình, hắn thẳng tắp thân thể không cũng có nửa điểm bẻ cong, thế nhưng tại hiện tại, hắn không người xuống, đem cái kia phó rơi trên mặt đất kính mắt cho Haji nhặt lên, sau đó cho hắn mang theo, "Mà ngươi, cũng không phải con chuột." À cái kia khoảng cách 12 tuổi sinh nhật còn có một quãng thời gian một cái phổ thông thời kỳ, Haji gặp phải cái kia vì hắn phá tan hám ám mang đến Quang Minh người. DS, ngày mai bị bệnh hộ, cửa chết, cảm giác hoàn toàn quá không được hức hức hức vô tình bệnh hộ cơ khí đã online chương 333, muốn dương trước tiên nữ, trước tiên khổ sau ngọt chương 333, muốn dương trước tiên nữ, trước tiên khổ sau ngọt Haji nói không ra lời. Ngược lại cũng bình thường, dù sao hắn chỉ là một cái 11 tuổi sắp mãn 12 tuổi hải tử. Ezid đem tính mắt cho hắn mang theo sau khi, lúc này mới hứng lên. Mắt lạnh quét về phía Triệt Đệ sững sờ ở một bên Vở Nẩn cùng Bèn Ni bụm tròng. Sự tình phát sinh quá nhanh, cho tới Bở Nẩn cùng Bèn Ni cũng chưa kịp phản ứng. Một cái nguyên bản hào hoa phong nhã, Âu phục dày da thượng tầng nhân sĩ bỗng nhiên trong lúc đó, liền hóa thân Âu phục côn đồ, một cái tiên tối quét phá bát thủ môn. Nay tương phản to lớn để Bở Nẩn cùng Bèn Ni không thể không sững sờ, hơn nữa, cơn nhắc đến Ezik nghề nghiệp. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ta sẽ có hai cái không sai hàng xóm, thế nhưng hiện tại, xem ra đây chỉ là các ngươi ngụy trang đi ra giăng rọ. Ezic mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đôi sứ lý vợ chồng, cũng không tiếp tục phục chức vụ trang đi ra ánh mặt trời ôn hòa các loại rắn rốp, xem ra ta là thời điểm kêu gọi một hồi cảnh sát, sẽ thấy các ngươi đúng. Tên của ngươi là cái gì, đứa nhỏ? Haji, Haji Potter. Haji còn ở choáng váng trong trạng thái, nhưng vẫn là theo bản năng hồi đáp. Rất tốt, Potter tiên sinh, xem ra cùng các ngươi không có quan hệ, Ezic hiểu rõ nhìn về phía Vernon cùng Nii, vì lẽ đó, vi phạm dân cấm, lừa bán vị thành niên như đồng, đồng thời còn ngược đãi, xem ra ta đi đến nước Anh cái thứ nhắc tố tụng sự kiện lại là chúng ta nhắc lên. Không có, không có. Phản ứng lại vợ ẩn liên tục xua tay, chúng ta không có phi pháp giam cầm. Hắn không phải chúng ta lừa bản đến, là mấy người đưa tới. Benny cũng hét rầm lên. Mấy người đưa tới? Ezit nhíu mày, vậy các ngươi cũng là cùng phạm tội. Hắn là chúng ta cháu trai. Benny liền đội vào nói. Cháu trai? Ezit liếc nhìn chính đang từ trên người lấy ra một con con nhện nhưng mặt không biến sắc hà gì, lại liếc nhìn hắc động kia động, bần tụ bắt thụ, lúc này mới nhìn về phía vợ ẩn bọn họ, các ngươi là ở coi ta là kẻ ngu si giao động sao? Cái này, cái này. Benny linh cơ hơi động. Đây là Haji ở cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi đây. Vẫn là câu nói kia, Ezit lấy xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn đôi xử lý vợ chồng, các ngươi đây là ở coi ta là kẻ ngu si dao động. Ngươi, ngươi đây là vi phạm sú bảo. Một bên vợ nẩn nghĩ đến trước cùng Ezit tán gẫu thời điểm Ezit nói đến quá một cái trái pháp luật phạm tội hành vi, kích động đến cả người thịt mỡ đều đang run rẩy, ru chỉ bằng Ezit nói rằng, ta muốn đưa ngươi cáo ra tòa án, trừ phi ngươi đáp ứng bĩnh viễn không khởi tố chúng ta. Sự di trưởng ký lấy chế gì? Ezit xem thường nở nụ cười, từ trong túi tiền lấy ra một cái bút, ấn xuống đỉnh chóp khai quang thân là một luật sư, ta đối với tất cả đồ vật đều rất cẩn thận, vì lẽ đó. Buốt ghi âm khai quan bị mở ra, từ exit vào cửa trước lời nói thanh liền bắt đầu truyền phát đi lên, quá một hồi lâu mới bị exit nhấn xuống, tới trước còn cả người kích động run rẩy đỏ lên coi chính mình liền muốn hoàn thành một lạn sóng tự hạn giết ngược lại vừa nặn nhưng là đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người này là vô thuật. Benny bỗng nhiên tỉnh lộ, chỉ vào exit. Vô thuật. Hiện tại ta biết các ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, nguyên lai các ngươi lại như vậy ngu muội vô tri. Exit lắc lắc đầu, đây chính là mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật có giá trị không nhỏ tạo vật, cũng là thân là một cái đỉnh cấp luật sư chuẩn bị vật phẩm. Nói chung, hiện tại các ngươi còn có cái gì có thể biện giải sao? Hắn đúng là chúng ta cháu trai, chúng ta thật không có ngược đãi hắn. Benny có chút ta nữa, lúc trước cùng Ezith làm tốt quan hệ dự định triệt để phá diệt cũng coi như, hiện tại lại còn chấn hệ làm cho như thế chết, hơn nữa mắt thấy còn liền muốn bị Ezith khởi tố. Như thế đáng sợ kim bài luật sư, đến cùng gặp mạnh bao nhiêu năng lực. Có thể hay không đem bọn họ tất cả tài sản toàn bộ đều cướp đi? Đáng chết, đều là cái kia hai tinh. Benny mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía Haji. Haji bị dọa đến hướng về Ezit phía sau co rú lại. Co như Haji lại mộng hiện tại cũng phản ứng lại, hiển nhiên, Ezit đây là đang trợ giúp hắn. Haji, Benny hận không thể đem Haji ngàn dao bầm thời, thế nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, giả ra một bộ ôn nhu rằng rớp, lấy một đến muốn trán người chết loại kia âm thanh nói, "Ngươi nói, chúng ta là đang cùng ngươi chơi chơi trốn tìm đây, có phải vậy không?" Haji dù mình, không phải cảm động, mà là bị sợ hai đến. "Ta, ta." Haji có chút nói lắp. "Haji." Nghi Ký lại nói, "Được không?" Vơn ẩn cũng ôn nhu giọng nói nói, nói lực sát thương hiệu quả thậm chí muốn vượt xa Benny. Nói thật là được, Eris quay đầu, hạ thấp, nhìn về phía Haji, "Phải có dụng khí thử nghiệm, ngươi mới có cơ hội thay đổi ngươi cho rằng gay go tất cả, học trợ tiên sinh." "Ta, ta cứ phải." Haji nói lắc một hồi, hô to lên tiếng, "Bọn họ chính là ở giang tầm ta, ngược lại ta." "Rất tốt, học trợ tiên sinh, ngươi chứng minh ngươi dũng khí." Eris vươn tay ra, chà sát Haji đầu, "Hiện tại, ta bị ngươi thay đổi này gay go như trạng. Có điều ở trước đó, ngươi cần trước tiên ở ta nơi đó trụ trên như vậy mấy ngày, đúng rồi." Còn có cái gì cần mang đi đồ bắt sao?" Haji lắc đầu một cái, chiếc giống như chân bảo bánh bích quy hiện tại đã triệt để mất đi sức mê hoặc, còn có cái gì có thể so với phá tan hắc ám quang minh càng quý giá đây? "Cho tôi cái khác." Thi Cang Thiên không có, nếu như không phải tất yếu, hắn liền trên người cái này pha phá, cừu cừu, cũng không vừa bộ quần áo cũng không muốn mang đi. Như vậy, chúng ta có thể tòa án trên thấy, vợ lẫn tiên sinh, bén mỹ nữ sĩ, Ezit nhìn về phía đồ xử lý vợ chồng, "Hoang nên các ngươi xin mời nước Anh nổi danh nhất những luật sư kê môn, ta sẽ rất tình nguyện cùng bọn họ cùng đường thi đấu." "Kính xin lặng lặng chờ tòa án lệnh truyền đi." Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Vỡ nợn rốt cục không tìm được, kê liệt trên mặt đất, một cái nước núi một cái lệ khổ sở cầu xin, chúng ta đồng ý hối cải. Đó là nên ở tòa án trên nói sự tình, tiên sinh, Ezit một câu nói cũng không muốn nhiều lời, trong khoảng thời gian này, Haji tiên sinh trước hết ở tại ta nơi đó. Các người có thể thỏa thích đi xin mời những luật sư kia. Nói, Ezit vỗ vỗ Haji đầu, mang theo hắn cùng đi ra ngoài, lướt qua vỡ nợn cũng cần nghỉ, đi tới cửa, mở cửa, ầm một tiếng đóng lại. Còn lại lưu lại một câu tựa hồ vẫn như cũng vang vọng ở trong không khí lời nói. Có một việc có thể sớm giải thích một hồi, có thể biện thắng ta người, tại đây cái thế giới vẫn không có sinh ra đây. Dù sao, coi như là trên đầu môi thật sự nói không lại, vật lý bị giải, cũng coi như là biện giải mà. Ezit nhĩ thẩm. Haji cảm thấy thế giới này có chút không quá chân thực, nếu không là trên đầu bàn tay lớn kia vẫn ở hào tóc của hắn, mang đến rõ ràng cảm giác, hắn thậm chí thật sự muốn bấm một hồi chính mình, lấy này để chứng minh mình rốt cuộc có phải là ở trong mơ. Xác thực tin hiện tại thật sự không phải đang nằm mơ sau khi, Haji chỉ cảm thấy không khí trở nên thanh tân, ánh mặt trời sáng lạ, xanh thẳm bầu trời. Tất cả thập giống đều trở nên tươi đẹp. Thay đổi gay go tất cả. Haji nghĩ thầm, này hay là chính là thật sự thay đổi chứ? Mà chính mình chả giá. Dụ khí, nay con chỉ là bắt đầu, Phật Tổ tiên sinh, trên đỉnh đầu, lời nói thanh truyền đến, Haji lập tức ngưng thần lắng nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tiến vào một cái ngươi chưa từng nghe nói thế giới, một cái hoàn toàn mới, có thể làm cho ngươi tỏa ra thuộc về hào quang của ngươi thế giới, đương nhiên, ngươi cần thiết trả giá, cũng không chỉ chỉ là dụ khí. Ngài, ngài có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Haji ngẩng đầu lên. Đúng Ezithu tay về, trong lòng cảm khái Haji đầu bạn lên trải nghiệm cũng không tốt đồng thời, gật đầu nói, ngươi thân phận cùng chính ngươi cho rằng có khác nhau rất lớn, vật trợ tiên sinh, mà ta, cùng Đỗ Mở Lệ đỏ hiệu trưởng thương lượng qua sau, quyết định sớm đem một ít cần phải tin tức báo cho ngươi, đồng thời đưa ngươi giải cứu ra. Dưới cái nhìn của ta, hẳn là giải cứu. Đương nhiên là. Haji liền vội vàng nói, cuối cùng vừa nghi hoặc hỏi, Đỗ Mở Lệ đỏ hiệu trưởng. Ngươi sắp đi hướng về hiệu trưởng trường học, Ezith hướng về môn chỉ tay, mở cửa ra, ta nghĩ chúng ta có thể đi vào trước, sau đó ngồi xuống tự tư nói. Ngài Ngài mới vừa là, Haji có chút sửng sợ. Một ít đơn giản phép thuật, thế nhưng không có ai nói quá một luật sư không thể biết một điểm phép thuật, hoặc là nói một cái phù thủy không thể là một luật sư, không phải sao? Ezit cười cợt, không muốn cho rằng phép thuật là không tồn tại, hồi tưởng một hồi người qua lại, vật tự tiên sinh, ở ngươi trước đó 11 năm thảm đạm tối tâm nhân sinh trải qua bên trong số lượng không nhiều mấy lần trên đường phố thời điểm, có hay không gặp được như vậy mấy người mặc kỳ quái, thái độ đối với ngươi cũng người thật kỳ quái. Ngay vậy, Haji theo bản năng vang lên một chút chửi cũ. Những người Hắn tưởng cho rằng là hiểu lầm sự tình, một lần hắn cùng bạn mệ cùng đũ lì trên đường phố mua đồ, kết quả một cái mang tử Jolend chiếc mũ lớn vóc dáng nhỏ nam nhân hướng về hắn túi người chào, hoặc là hướng về những người khác, còn có một lần ở trên xe bus, một cái phóng đãng bất ham, một tiếng lục y phục lao thái thái cười híp mắt cùng hắn chào hỏi, còn có một lần, một cái màu tím lao sàn nhà đại trưởng ý đầu chọc nam tử chạy tới cùng hắn nắm tay. Càng thân kỳ chính là, sau khi bọn họ đều rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chức Haji vẫn luôn cho rằng đó là chính mình sản sinh ảo giác, thế nhưng bây giờ nhìn lại, lẽ nào là thật sự Ngay đến Ezic mới vừa hướng về môn chỉ tay môn liền tự động mở ra sự tỉnh, Haji không thể giải thích được bắt đầu tin tưởng lên phép thuật tồn tại đến, chủ yếu là chính hắn trên người, có lúc cũng sẽ xuất hiện một ít thần kỳ hiện tượng, tỉ như tóc bị tạo đi sau khi ngày thứ 2 đều là không hiểu ra sao mọc ra trở nên cùng nguyên lai like giống như lúc. Đang muốn, Haji đi theo sau Ezic đi vào cửa phòng, kết quả, không có ai thúc đẩy, cũng không có phòng, môn ngay ở Haji trước mắt tự động đóng lên. Haji không biết nên nói cái gì cho phải, cứ việc trong lòng đã mơ hồ tin tưởng đây là phép thuật, nhưng vẫn là theo bản năng lựa chọn không tin tưởng nhưng lại chính mình trải qua chuyện này đây. Haji cảm giác mình ngẩn ngơ. Thật là một cái phù thủy, chỉ cần nắm giữ trong cơ thể ma lực, thông qua đối ứng phương thức thả ra ngoài, là có thể đạt đến hiệu quả khác nhau, hầu như cái gì hiệu quả phép thuật đều có, bất kể là ẩn thân biến mất, vẫn là biến hình khủng gặm, cũng hoặc là di hình hóa ảnh, hoặc là đơn giản nhất trôi nổi di động vật thể. Ezit mang theo Haji đi đến phòng khách, vừa nói, một bên chỉ chỉ trên khay trà ấm trà, ấm trà liền ở Haji trước mắt tự động trôi nổi lên, đổ đầy hai cái ly trà, phân biệt bay tới trước mặt hai người. Ezit tiếp nhận ly trà, ở trên ghế sofa ngồi xuống. Chỉ, chỉ đối diện sofa, gia hiệu Haji cũng ngồi xuống. Haji cẩn thận từng ly từng tí một mà ngồi xuống, sau đó thăm dò đưa tay ra, nắm chặt cái kia chén nước trà. "Nơi này không phải khách lách, Ezit nói rằng, ngươi có thể tùy ý một điểm, hột tở tiên sinh." Cảm tạ. Haji nói rằng, nhấp ngụm trà nước, tiếp theo bị khổ đến nghe rằng. "Ha ha ha." Ezit cười to, "Rất khổ sao?" "Có một chút." Haji thành thật một chút đầu nói. "Như vậy hiện tại đâu?" Ezit lại hỏi. "Hiện tại." Haji chính hướng phía dưới ý thức trả lời vẫn là khổ. Kết quả đang muốn nói thời điểm chính mình dừng lại, bởi vì lúc này giờ khắc này, cái kia khổ ý đã tan đi, mà trong cổ họng lưu lại, chính mình đột lưỡi cảm giác được, là lá lá trà mùi thơm ngát, cùng với ngọt nào. Trước tiên khổ sau ngọt, chính như ngươi hiện tại như thế. Ezic đem nước trà uống một hơi cạn sạch, cười cợt, "Hiện tại còn có vấn đề gì, liền hỏi đi." "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Sabeth, cây dâm đường số 4 bên trong, vỡn đỏ lên mặt, ép hỏi Benny, "Đều do ngươi, đều là ngươi muốn xin mời người kia tới nhà. Kết quả để hắn phát hiện cái kia tiểu quái vật, hiện tại được rồi." Chúng ta nhà, chúng ta tất cả đều phải bị bọn họ phá hủy, lại không phải ta một người dốc hết sức chủ trương, ngươi cũng đồng ý. Benny phản bác: Ngươi lại còn dám trách cứ ta? Vernon giận dữ: Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hơn nữa, hơn nữa. Benny nói đến một nửa, lại dừng lại không nói, thở hổn hển hai cái, hiện tại chúng ta nên nghĩ tới là giải quyết thế nào hiện tại vấn đề, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái kia EZ nhắc lên đối với chúng ta tổ tộc. Chúng ta sẽ bị phạt một số tiền lớn. Có biện pháp gì? Có biện pháp gì? Vernon sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, mặt như máu. Cả người thật rống muốn nộ tung như thế, ngươi không có nghe cái tên ES nói sao, phía trên thế giới này có thể khiêu chiến hắn luật sư vẫn không có xin ra. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Nói không chắc là lựa người đây. Càng ngày càng sốt ruột bên dưới, Benny ngược lại là bình tĩnh lại. Vậy nếu như là thật sự làm sao bây giờ? Vernon bất đắc dĩ nói, hơn nữa, coi như hắn là dạ hoặc là trình độ không đủ, bị cáo ra tòa án, ta chuyện làm ăn cũng tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết à. Benny cau mày phân tích. Cứ như vậy, chúng ta liền cần ở hắn nhấc lên tố tụng chức giải quyết vấn đề, mà có thể trong thời gian ngắn như vậy biện pháp giải quyết vấn đề, ngoại trừ trả giá một số lớn đánh đổi xin lỗi đồng thời sau đó còn muốn chịu đến lâu dài hạn chế hơn nữa còn nói không chắc không thể thành công ở ngoài, cũng chỉ có. Một giây sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời, những người quái đản phù thị. Cái kia phương thức liên lạc ở đâu? Hai hai người rồi hướng coi một ánh mắt, sau đó bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên cái kia phương bị bọn họ giấu đến không biết sâu đến mức nào, cửa nào, góc xó địa phương tư tín lên. DS, biện hộ đem ta tâm trái làm mỡ. Đáng sợ nhất chính là hiện tại còn không thành tích, ta thật hẩm a." Hoàng chết rồi gõ chữ cơ khí đã online cô. "Cô, đầu tiên, cảm tạ các vị độc giả đại đại gia chỉ, luận văn đặc biệt thành công thông qua. Thế nhưng, muốn đổi một điểm độ bận. Sau đó, ngày mai sẽ phải giao. Hơn nữa loại kia chính là quá sau khi hết sức thả lỏng cảm giác. Ngồi trước máy vi tính một canh giờ gõ đi ra 200 chữ sau khi, ta rõ ràng một chuyện, ngày hôm nay hẳn là không có cách nào cản. Nói chung, lại u cục một ngày, ngày mai toàn bộ làm xong là có thể chuyên tâm gõ chữ. Chương 334 Lại là câu đấu người một ngày chương 334, lại là câu đấu người một ngày tiếp tới. Ở hầu như đem nhà phiên một cái lần sau khi, Benny cuối cùng cũng coi như là từ một sách trong sách tìm tới cái kia phong bị phụ đầy bụi đã lâu thư tín. "Nhanh, gọi bọn họ tới giải quyết chuyện này." Vernon ở trên ghế sofa cóc ngồi xuống, mới vừa cái kia hơn nửa canh giờ lượng vận động có thể nói hầu như đem hắn một tháng này bình quân lượng vận động tăng lên còn nhiều gấp đôi, hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa, nguyên bản vữa rất căng cơ phục hầu như đều nuốt lộ ra mồ hôi đến. Muốn biết tin, Benny vội vội vàng vàng tìm đến một cây bút. Tiên Từ muốn nghiêm khắc một điểm. Trong điểm nói hắn đem tiểu tử kia cho mang đi, không cần nói cái gì khởi tố sự tình. Vernon ở vào thời điểm này kế hoạch đúng là có rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Vện Nhỉ múa bút thành văn, khuôn mặt vẻ mặt đều có chút bặm mẻ. Nay phong tin làm cho nàng nhớ lại một ít chuyện cũ, năm đó, nghe nói nàng có thể đi học tập phép thuật thời điểm, nàng cũng viết một phong tin đi cho người hiệu trưởng, tiên hỏi mình có thể hay không cùng đi. Thế nhưng rất hiển nhiên, cuối cùng nàng bị cự tuyệt. Cứ việc tin đáp lại người tìm từ đã rất là hiện truyện, thế nhưng Vện Nhỉ chưa bao giờ đối với này tiêu tan quá, đột ngột phẫn hận, số hổ. Những tâm tình này làm cho nàng đối với cái kia tất cả tránh không kịp, vô cùng căm ghét. Nếu không là năm đó từ trong thư nhìn thấy uy hiếp ý vị, Bèn nhị bọn họ mới sẽ không thu dưỡng Haji, mà hiện tại, đến bọn họ báo lại những năm gần đây chính mình trả giá thời điểm. Bèn nhị mang tính lựa chọn quên đi năm đó đủ mờ lẽ đỏ mọi người đem Haji đưa tới thời điểm lưu lại một số lớn nuôi năm phí, một bên nghi thẩm, một bên đem Haji bị cướp đi sự tình nói rồi một lần, đồng thời còn mịt mờ đề cập Exit khả năng lưu đồ gây rối sự tình vân vân. Để bọn họ chó cắn chó đi. Bèn lui, đản bạo nói, đem viết xong thư giấy đựng vào phong thư bên trong. Ma lực là một loại năng lượng, tự do tại đây cái bên trong thế giới, hầu như sở hữu địa phương đều có, mà có mấy người có thể cảm ứng được loại này đặc tu năng lượng, đồng thời đối với đó hơn nữa vận dụng, lấy đủ loại khác nhau hình thức biểu hiện ra, cũng là xuất hiện phép thuật, sinh ra phù thủy. Ezit ngồi ở trên ghế sofa, cùng Haji giới thiệu một ít cơ bản tri thức, mà ngươi chính là phù thủy đời sau, vì lẽ đó, ngươi cũng nắm giữ bắn ra pháp thuật năng lực, chỉ có điều cần đại lượng thời gian để luyện tập làm sao vận dụng. Ngài biết ba ba mụ mụ của ta Tôi, ta cùng ngươi cha mẹ chưa từng gặp mặt, đương nhiên, một chuyện, ta cũng là biết đến, chỉ có điều, chuyện này, không nên là do ta đến cùng ngươi nói, Haji, có một số việc, ngươi đến cần chính mình đi phát hiện, Ezit nhíu mày, ngươi giấy báo nhập học đem ở không lâu sau đó đưa đến, ngươi sẽ đi học luật, một khu nhà phép thuật trường học đến trường, ở nơi đó, ngươi biết học tập đến rất nhiều thứ, biết được rất nhiều bằng hữu. Cùng với kẻ địch, đương nhiên, đó là cần chính ngươi đi giải quyết sự tình. Giấy báo nhập học, học luật. Haji cảm giác từ sinh ra đến hiện tại, chính mình nghi vấn gộp lại đều không có ngày hôm nay nhiều lắm, cũng không có như thế bất thiết. Hà Di biết, bày ra ở trước mặt mình, là một cái thế giới hoàn toàn mới, hơn nữa, thế giới này, vẫn cùng chính mình có quan hệ lớn lao. Điều này có thể để hắn không hiểu kỳ. Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, e rít lại lần nữa thử nước đục thả cầu, sớm biết liền không phải kinh hỷ, hoặc tờ tiên sinh, duy trì đối với một món lễ vật trở mong cảm phương pháp tốt nhất chính là không muốn sớm mở ra nó. Cái kia, cái kia, ở tin đến trước, ta cần làm cái gì? Hà Di lại hỏi, ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, hoặc tờ tiên sinh. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi một ít ý kiến nghị, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe lấy lời nói, Edith nói rằng, số 1, ngươi có thể chọn ngoại trừ phòng ngủ ở ngoài tùy ý một gian phòng thành tiểu ngươi phòng ngủ, ở ngươi tự nguyện rời đi nơi này trước, ta cũng sẽ không nguyện ý cùng sắp xếp đồ sử lý vợ chồng vẽ lên ngang bằng. Ta, cảm tạ. Haji nguyên bản còn tưởng rằng đây là Edith dự định cùng mình nói một ít quý cũ, quá khứ nhiều năm như vậy thời gian trong đã phát sinh tất cả để hắn rất khó không nghĩ đến chuyện như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên, sự tiến triển của tình hình vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lần này cho hắn chỉnh sẽ không, vội vàng nói tạm. Đề nghị thứ 2 là Tốt nhất không muốn ở không phải phù thủy người trước mặt nhắc tới ta là phù thủy chuyện này, đương nhiên, chính ngươi là chuyện này cũng không muốn để, nói vậy ngươi cũng rất dễ hiểu tại sao quá khứ từ ấy năm tới nay hầu như không làm sao nghe nói qua phù thủy tin tức. Không sai, phù thủy là không thể bại lộ ở người bình thường trước mặt, mà nếu như bại lộ lời nói, liền sẽ lấy một ít cần phải phương pháp, đây là giới phù thủy pháp luật quy định tỉ như, Lãnh quên chủ, ngươi hiểu ý của ta không? Vâng. Đúng thế. Haji bị Lãnh quên chủ tên sợ hết hồn. Như vậy, cái thứ ba kiến nghị chính là, Ezit cười híp mắt nói, Hồ Luyện làm một khu nhà phép thuật trường học, ở nơi đó, các phù thủy trẻ cần đi qua một ít học tập, Hồ thi, tự nhiên cũng là có, đồng dạng, phù thủy cũng là người, vì lẽ đó, cũng sẽ có một ít không thể phòng ngừa cạnh tranh cùng tranh đấu, cứ việc ở hộ luận các giáo sư quản lý dưới chuyện như vậy rất ít phát sinh, thế nhưng ngươi cần rõ ràng, Haji, ở phép thuật thứ này tồn tại điều kiện tiên quyết, có chút tranh đấu là rất, khó bị sớm ngăn lại. Ừ. Haji ngoan bảo bảo thức ngồi nghiêm chỉnh. Vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn thông qua học tập một bài thứ, để lền bù ngươi qua 11 năm thiếu hụt thiếu kinh nghiệm lời nói, Ezit dừng một chút. Hơn 1 tháng thời gian, tuy rằng có thể tăng lên cũng không nhiều, thế nhưng tuyệt đối cũng không ít. Ta muốn học. Haji liền đột ngột nói, "Ở trước đó, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện, Ezic vẫn chưa đột vỡ đồng ý, mà là nhấp một trà, chậm rãi nói rằng, hay là ngươi sẽ kỳ quái một chuyện, Haji, tại sao ta sẽ như thế để tâm giúp ngươi?" Dứt lời, không chờ Haji há mồm, Ezic liền quất tay áo một cái, "Ta đối với ngươi không cần ẩn giấu, vì lẽ đó ta sẽ đem ta mục đích nói cho ngươi." Phu thị cũng cùng nhân loại bình thường như thế, có đủ loại khác nhau nghề nghiệp, mà ta là một tên hoán nợ mà cơ, chính là cái này, mà trợ Aziz đem một cái ma trượng đưa cho Haji, mỗi một cái ma trượng đều là sử dụng không giống vật liệu thành cựu thân trượng cùng trợ tâm, vậy vậy, chúng nó cũng là thích hợp người khác nhau. Mỗi người đều có thích hợp hắn nhất ma trượng, mà ma trượng tác dụng chính là trợ giúp phù thủy bắn ra pháp thuật. Ở đây, mỗi cái phù thủy đều có thuộc về mình ma trượng, bọn họ thông qua cái này đến bắn ra pháp thuật. Thế nhưng, Haji cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận ma trượng, xoa xoa mặt trên những hoa văn kia, nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, ngài vừa nãy thật giống cũng có sử dụng ma trượng liền phóng thích phép thuật. Lẽ nào cái thứ nhất phù thủy xuất hiện thời điểm thì có ma trượng tồn tại sao? EZ hỏi ngược một câu, cười nói, không, ha gì, tất nhiên là không, ta nói rồi, phù thủy là có thể thông qua chính mình bắn ra pháp thuật, chỉ là vậy cần cực cường ý chí lực cùng lực trường khống, mà ma trượng tồn tại ý nghĩa, chính là trợ giúp phù thủy càng thêm dễ dàng thả ra phép thuật đến. Không nên hiểu lầm, sử dụng công cụ tuyệt đối không phải cần cảm thấy xấu hổ sự tình, nhân loại cùng phổ thông động vật khác biệt lớn nhất chính là gặp sử dụng công cụ. Cho tới không trượng thi pháp. Đó là rất mạnh mẽ phù thủy mới có thể sử dụng, vì lẽ đó, ở học được bước đi trước, ta không đề nghị ngươi liền bắt đầu thử nghiệm chạy bộ. Ta rõ ràng, Haji năm chiều gần đâu, nhưng nhưng có nghi hoặc, thế nhưng này cùng ngài trợ giúp ta có quan hệ gì? Ngươi thân phận rất không bình thường, Haji, xét thấy ngươi đã từng làm được sự tình, cứ việc không phải ngươi chủ động, thế nhưng vậy còn là ngươi làm được, Ezit cười cợt, ngài mang cho ngươi đến rồi khó có thể tưởng tượng tiếng tăm, ngươi đã từng nhìn thấy quá những người người kỳ quái, bọn họ chính là bởi vì cái này mà đối với ngươi lễ phép rất nhiều, thậm chí vô cùng cảm kích. Đến cùng là cái gì sự tình? Haji nghi hoặc hỏi, "Nói thật, Haji chỉ cảm thấy cảm thấy đầu mình bên trong nghi hoặc không chỉ có không có theo Ezit báo cho tin tức mà giảm thiểu, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nay toán cái cái kia người sai vật giải đáp nghi hoặc mà. Hơn nữa ở hắn dò hỏi đáp án thời điểm, Ezit liền lại là cái kia phó muốn biết sao, ta chính là không nói cho ngươi nhà vẻ mặt, nói, nếu như biết tất cả mọi chuyện, vậy thì không có kinh hỉ, vật tử tiên sinh, ta đối với này tràn đầy cảm xúc." Ezit vẫn như cũ thừa nước đục thả câu, nói chung, ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi sẽ là mọi người chú ý tiêu điểm. Mario này cũng làm cho đại diện cho trên người người có thứ mà ta cần. Như ngươi biết, ta là một tên hoán nô ma cỡ, vì lẽ đó, đem ta chế tác được ma trượng tiêu thụ đi ra ngoài là mục đích của ta, mà nếu như ngươi sử dụng ta ma trượng, biểu hiện ra đầy đủ mạnh mẽ và hữu thú lời nói, vậy ta mục đích cũng là đã đến. Ezic cười híp mắt nói, ta không phải một cái thuần túy người tốt, học giả tiên sinh, thế nhưng, ta có thể bảo đảm, chúng ta có thể đạt thành hợp tác cộng thắng quan hệ, chuyện này với chúng ta hai bên đều có chỗ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, ta cảm thấy đến có thể. Haji suy nghĩ một chút, trả lời rất tốt, xem ra chúng ta đạt thành rồi nhất trí, lẫn nhau hỗ trợ đều là tốt, đúng không? Ezit gật đầu, như vậy, ngươi muốn học, ta muốn dạy, đã như vậy lời nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta là có thể bắt đầu chính thức học tập. Cũng không nên hiểu lầm, học tập tiên sinh, học tập không phải một cái chuyện dễ dàng, xưa nay không phải, nếu như ngươi muốn học đến tôi nói, càng không cần phải nói, ngươi muốn tiến hành là phụ thủy học tập, hơn nữa còn là đến từ ta đặc thủ dạy học. Ta có thể hỏi một chút, phải làm gì sao? Haji đúng như dự đoán bị sợ rồi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hỏi ra lời một giây sau Văn Tự thì có loại dự cảm, sự thực cũng chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, biết tất cả mọi chuyện, sẽ không có kinh hỉ, cũng không có kinh hãi, Ezik thỏa mãn hít mắt, vì là lại là câu đấu người một ngày mà cảm thấy tiêu ngạo, ngươi nói đúng sao? Văn Tự tiên sinh. Vâng, đúng thế. Haji chỉ có thể gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi, đây là thuộc về Ezik tiểu ác thú vị. Có điều, đối lập so với vợ nần cùng Benny loại kia tới nói, loại này những người khác có thể sẽ buồn bực nổi giận tiểu ác thú vị, đối với Haji mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Được rồi, Ngày hôm nay trải qua sự tình đã rất nhiều, vật tổ tiên sinh, ta nghĩ, hay là ngươi cần hưởng thụ một trận vui sướng đứa té lớn, Ezic nói, vung tay cái đũa, một bên trên bàn ăn liền xuất hiện tràn đầy, nóng hổi các loại đồ ăn, sau đó, lại chọn ngươi gia phỏng, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp ngày mai dạy học, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm tạ ngài, Ezic. Ezic tiên sinh. Haji nhìn một chút đồ ăn vừa nhìn về phía Ezic, được Ezic sắp nhận sau khi, liền vội vàng nói, kích động đến đều có chút nói lắp. Gọi ra Ezic là được, ta sau đó cũng là gọi ngươi Haji, Ezic khẽ gật đầu, ăn cho ngon một điểm trường khỏe mạnh mỗi điểm, mới bán tốt. Gia sư học tập A, vẫn như cũng là cái kia to lớn sư tử đá, chỉ có điều lần này không phải xì xì hốc mặt đường khẩu lệnh, đổi thành mặt ong bọt khí nước. Sư tử đá giợi đi, lộ ra sau lưng đường nối cùng với xoay tròn cầu thang, mặt giáo sư vội vã mà cầm một phong tin đi bảo. Kẹo bắp, mặt giáo sư gõ gõ cửa. Mời đến, đồ vợ lẽ đó nói rằng, kẹo bắp, mẹ liền râu mẹ a, ngươi đây là đang làm gì? Mặt vừa định nói sự tình, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong nháy mắt mắt tròn vảng. A, chỉ là ở thử nghiệm một ít tân phương thức rèn luyện, đũa bỡ lẽ đỏ không chút biến sắc đem một cái to lớn tạ tay nhẹ nhàng trả lại đến trên sàn nhà, khí cũng không gặp tở, gần nhất ta đang suy tư một vấn đề, dựa theo phù thủy hiện tại thân thể tổ chức, có phải là nên tăng mạnh một ít phép thuật ở ngoài thân thể rèn luyện. Đúng rồi, Mãnh Lửa Ba, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Ngươi đã không tuổi trẻ, eo bắp, ta cũng không muốn ở trường bệnh viện nhìn thấy ngươi. Được rồi, cứ việc ngươi có thể chứng minh chưa khỏi chính mình, thế nhưng khi ngươi bọn đến eo thời điểm ta vẫn là gặp không thể mặt mũi cười nhạo ngươi, mặt giáo sư không nói gì trợn mắt kinh bị, nghĩ đến chính mình lần này đến mục đích Lúc này mới lại trở nên nghiêm túc, Haji bị bắt đi. Bắt đi. Đỗ Mở lệ đỏ động tác một trận. Đúng. Đôi kia vợ chồng. Bọn họ viết tí nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bắt đi Haji vẫn là cái kia chúng ta xin mời phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, Ezit. Mặc nói rằng, à, không cần như vậy sốt ruột, ta đối với Ezit tiên sinh tín nhiệm muốn khác nhau xa so với đôi kia vợ chồng cao hơn nhiều. Đỗ Mở lệ đỏ nghe vậy, thinh tĩnh lại. Tuy rằng còn chưa cùng vị kia Ezit tiên sinh từng gặp mặt, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi kia vợ chồng, liền đều sẽ lạ như vậy cảm giác. Mặt giáo sư nghe vậy cũng thênh thính lại, vốn là nàng thì có chút không quá tín đựng, chỉ là bởi vì dính đến Haji cho nên mới vội vội vàng vàng như thế mà thôi, ta vẫn là câu nói kia, theo bựs, không có so với đôi kia vợ chồng càng kém lựa chọn. Thế nhưng đứa bé kia cần thần chú bảo vệ. Ezit tiên sinh thông qua một ít xảo diệu phép thuật có thể mở rộng thần chú phòng hộ phàm bi, vì lẽ đó ta lúc này mới đồng ý hắn tiếp cận Haji kế hoạch, chỉ là không nghĩ đến hắn động tác nhanh như vậy. Có điều cũng được, đứa bé kia đã khổ đã nhiều lắm rồi. Dumbor lệ đỏ nói, tiếp nhận mặt giáo sư phong thơ trong tay, ưm. Không có nhìn ra chúng ta phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư trên tay hắn là nắm chặt cặp vợ chồng này, chí mạng mục điểm, chỉ là bọn hắn không có đề cập mấy may, mà là muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó hắn. Bọn họ tuyệt đối là ta đã thấy lệ tẩm nhất một lệ một trong. Mặt giáo sư nghe vậy, tức giận nói rằng, chí ít hiện tại, chúng ta có xạ giận cơ hội. Dumbbell đỏ cười cợt, để bút lông chim tự động viết lên. Ta cảm giác, ngươi thật giống như có chút biến hóa. Mặt giáo sư trên dưới đánh giá một hồi Dumbbell đỏ, thật giống, càng thêm có sức sống, cũng càng thêm cấp tiến. Đã ở trước đây, ngươi nên là quên bảo ta không muốn kích động mới đúng. Đúng, vị kia Eric tiên sinh mang cho ta rất nhiều linh cảm, Đỗ Bỡ Lệ Đỏ gật đầu, cũng mang cho ta một ít không cách nào lấy giá trị đến đánh giá chỗ tốt. Đợi đã, tin tức xác thật, ngày mai nên triệt để đổi xong, ngày muốt đóng xét xong, ngày kia nên liền triệt để không có chuyện gì rồi. Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 335, Đỗ Bỡ Lệ Đỏ tin đáp lại chương 335, Đỗ Bỡ Lệ Đỏ tin đáp lại ta nghĩ lần này gặp cho bọn họ lưu lại một cái sâu sắc dáng ấn. Mặt giáo sư nhìn thấy Đỗ Mạc Lệ Đỏ để bút lông chim tự động viết tin đáp lại nội dung, không nhịn được nói rằng, cái kia chính là ta muốn đạt đến mục đích. Đỗ Mạc Lệ Đỏ gật đầu, cũng không phủ nhận. Vì lẽ đó, hai từ kia, "Haji", hắn liền ở nơi đó. Mặt giáo sư lại hỏi, nếu như không ở tại nơi đó, hắn liền muốn trở lại đối xử lý vợ chồng trong nhà đi trụ, ta nghĩ, từ nơi nào sau khi đi ra, Phật tổ tiên sinh hẳn là sẽ không đồng ý trở lại." Đỗ Mạc Lệ Đỏ nói rằng, "Đương nhiên, ta suy đoán cũng không nhất định đại diện cho Phật tổ tiên sinh ý nghĩ, vì lẽ đó, ta sẽ đi một chuyến nơi đó." giò hỏi một chút bạn thân của hắn ý kiến, xem ra vị kia Edith điển sinh rất trọng yếu. Mặt giáo sư nói rằng, người đã rất lâu không có như vậy bởi vì một người mà nhiều lần rời phòng làm việc, Keobux. Hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, đây là một hồi biến cách, mại nở ba, ta không xác định đây rốt cuộc là một hồi thế nào biến cách, cũng không biết trận này biến cách đến cùng gặp mang đến hậu quả như thế nào. Đột vợ lệ đỏ hơi cúi đầu trầm ngâm một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam nhìn kỹ mặt giáo sư, ta nhất định phải đem tất cả biết rõ mới được, nếu như tất cả thuận lợi Dựa theo lý tưởng tình hình đến phát triển lời nói, như vậy, đợi được vị kia Erik tiến sinh, chúng ta tân giáo sư tiến vào hộ gượt bắt đầu giảng bài thời điểm, ngươi thì sẽ biết, ngươi đều là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Không, ta không phải bản năng, mại nợ bà, ta chỉ là một cái phổ thông, so với những người khác thoán mạnh mẽ một chút phù thủy mà tôi, được vợ lệ đỏ đem biết tốt phong tư được, đứng ở cửa sổ bên, cũng không biết đến cùng là đang xem gì đó, dừng lại một hồi lâu mới nói rằng, ta còn có rất nhiều không biết độ bận. A. Ha ji là bị đánh thức. Mềm mại dương chiếu, chân nhăn điểm chăn. Đây là Haji chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, càng không cần phải nói vẫn là hắn tận mắt ejit vung tay lên liền xuất hiện ở nguyên bản vẫn là không bán dương trên. Hơn nữa cả ngày hôm qua trải qua sự tình, đại lạc nổi lên cái từ này sử dụng đến quả thực không muốn quá chuẩn xác, hơn nữa còn biết được nhiều như vậy, có liên quan với phép thuật, phù thủy cùng với phép thuật trưởng học cùng mình cha mẹ có quan hệ ít tức. Cứ hỏi đề là càng ngày càng nhiều, thế nhưng này tổng so với cái kia không biết gì cả, ở trong tối không ánh mặt trời bát thụ bên trong lớn lên, còn muốn chịu đựng khinh thường cùng cợ trách thực sự tốt hơn nhiều. Nhiều như thế trải qua Để Haji ở cảm nhận được cái kia mềm mại đến dường như đám mây giống như đệm chân sau khi trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say bên chồng, liền mộng đều không có làm được cái. Mãi đến tận hiện tại, tỉnh lại sau giấc ngủ, Haji còn có chút mơ hồ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, đầu óc không chuyển qua đến, còn tưởng rằng chính mình ở trong mơ. Mãi đến tận nhìn thấy nơi cửa Ezit, ngày hôm qua những ký ức ấy mới từ từ xông lên đầu. Nguyên lai này không phải là mộng. Haji nghĩ thầm. Sát thực không phải là mộng. Ezit mở miệng nói rằng, "Ngài biết ta đang suy nghĩ gì?" Haji bị sợ hết hồn, đó là, "Cha xét ký ức phépờ sao?" Đã có lang nguyên chủ tồn tại, như vậy tại sao không thể có tra xét ký ức phép thuật? Ezic cời cợt, có điều, ta cũng không có sử dụng loại ma pháp này, ý nghĩ của ngươi toàn bộ cũng đã viết lên mặt. Được rồi, còn nhớ ta ngày hôm qua cùng ngươi nói sự tình sao? Nhớ tới. Haji chăm chú gật đầu. Vậy thì tốt, như vậy, để chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Ezic búng tay cái độ, trước tiên làm làm làm nóng người vận động, sau đó chạy bộ. A. Haji một hồi sử xuất, Ezic tiến sinh. Ezic, ta không phải nên học tập phép thuật sao? Vậy thì cùng ta muốn dạy cho ngươi đồ vật có quan hệ, Haji. Ezit nói rằng, vị thành niên tiểu phù thủy ma lực không có bao nhiêu, cùng với vừa bắt đầu sẽ dạy ngươi phép thuật, còn không bằng dạy ngươi một ít, ngươi hiện tại là có thể học tập đồng thời nắm giữ rất cấp tốc đồ vật. Thì như, tập thể hình. Tập thể hình. Haji mang theo kính mắt, có vẻ rất là nghi hoặc. Ngược lại lấy các ngươi ma lực, thả phép thuật cũng không thả ra được mấy cái, vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp sao vậy trên. Ezit cười nói, "Được rồi, để chúng ta bắt đầu đi, cái vấn luyện này quá trình nhưng là sẽ rất khổ cực." Haji cũng không nên từ bỏ a. "Ta tuyệt đối sẽ không." Haji tràn đầy tự tin. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ezid đem một thân màu trắng quần áo luyện công ném cho Haji, xoay người xuống lầu, đổi thật sau khi, đến dưới lầu, chuẩn bị bắt đầu đi. Haji vội vội vàng vàng cầm quần áo mặc, sau đó tung tung tung mà xuống lầu thê đi đến dưới lầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái tóc bạc lão nhân, chính đang cười ha ha cùng Ezid uống một ít hỏi đến mùi hương phân tán đối uống, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào tốt. Vị này chính là Yếu Bất Động Bờ Lệ Đỏ tiên sinh, đương đại cường đại nhất phù thủy, cũng là hồ gơ hiệu trưởng, người tương lai hiệu trưởng. Ezid giới thiệu, "Hiệu trưởng chào buổi sáng." Hazimi liền đội bảng hỏi hỏ, đồng thời trong lòng một trận thắc cụ. Dương đại mạnh mẽ nhất phù thủy, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ, như vậy Ezic nên cũng rất lợi hại, bởi vì hắn có thể cùng người như vậy chuyện trò vui vẻ. Hazimi, nghĩ. nghĩ tới đây, Hazimi liền nhìn thấy Ezic cùng đống bờ lệ đỏ đồng thời cười cợt, trong ngáy mắt phản ứng lại, hai người đều có thể nhìn thấy ý nghĩ của chính mình. Loại này cảm giác học mết. Hazimi nghĩ thầm, "Chào buổi sáng, con tở tiên sinh, đống bờ lệ đỏ bị ngươi nói, xem ra ngươi rất yêu thích nơi này, đồng thời không muốn lại trở về." "Đúng không?" "Đúng." Hazimi nghe vậy, rất là quả quyết trả lời. Nếu như trước không có trải nghiệm quá khứ lời nói, nhìn đâu ai một hai cũng là quá khứ, thế nhưng hiện tại, nếu như lại để Haji trở lại trước đây loại cuộc sống đó bên trong, Haji cũng không biết mình rốt cuộc sẽ biến thành ra sao. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đỗ Mạc Lệ Đỏ hiểu rõ gật đầu, thành tựu lễ nghi Li Men xã sư, không trượng thi pháp nắm giữ người, hắn tự nhiên là đối với Haji ký ức cùng ý nghĩ tiến hành rồi quan sát. Trên thực tế, đối với một cái tất yếu người, chỉ cần có thể không bị nhận biết, Đỗ Mạc Lệ Đỏ cũng sẽ làm như vậy. Trước ở lần thứ nhất cùng Ezic gặp mặt thời điểm hắn cũng đồng dạng từng làm chỉ là bị Ezic không chút biến sắc dùng tâm linh cảm ứng cho chặn lại rồi. Ta cảm thấy đến Tán Gow vẫn là ở nhiệm vụ của ngươi sau khi hoàn thành lại bắt đầu tốt nhất, nhìn thấy cái tia sao. Ezic thả tay xuống bên trong cửa sổ đậu đành, chỉ chỉ một bên một tấm rựi vào đặt ở trên bách tường cửa kính, mở ra nó, "Haji, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi một đoạn gian khổ ký ức, liền muốn ở bên trong bắt đầu tốtốt. Đợi được hoàn thành bên trong con rối phép thuật đưa cho ngươi chỉ thị nhiệm vụ sau khi, ngươi là có thể ăn đồ ăn." "Được." "Tốt." Haji gật đầu liên tục, đi đến cửa kính trước. Cửa kính là trong suốt, thế nhưng xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy bên kia cảnh tượng tựa hồ cũng không phải một mặt trống không biết tưởng, mà là một cái rất rộng rãi gian phòng. Haji theo bản năng nhìn một chút một bên cửa sổ, nếu như không có nhớ lầm lời nói, vách tường mặt sau nên chính là đất trống mới đúng. Vì sao lại thêm ra tới một người gian phòng? Nha đúng, phép thuật, đúng, ta thật đúng là ngu lắm, Haji nghĩ thầm, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, đem cửa kính mở ra, sau đó cất bước tiến vào. Cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, thật giống như là vượt qua một đạo chân chính môn như thế, Haji đi vào một cái cực kỳ rộng rãi có vô số loại hắn không gọi ra tên thiết bị dân phòng. Sau đó, Haji mới biết, những thứ đồ này gọi là tập thể hình thiết bị. Bác tử tiên sinh, ngày ngày hôm nay vẫn luyện hạn mục lạ, là làm nóng người vận động cũng chạy bộ. Một thanh âm từ Haji sau lưng truyền đến, đem hắn sợ hết hồn. Đợi đến hắn quay đầu lại, mới nhìn thấy, đó là một cái màu bạc, người kim loại hiếm, chính đang nói chuyện với hắn ta. Ngài là? Haji cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Ta là ngài huấn luyện biên thể hình, bác tử tiên sinh." Màu bạc người kim loại nói rằng, Ngài có thể tùy tùng ta chỉ đã bắt đầu rèn luyện, mà ta sẽ sửa lại ngài tư thế cũng cung cấp chỉ đạo, khiến ngài rèn luyện hiệu quả sử dụng tốt nhất. Người ngài uống chút dưới cái này. Những thứ này đều là một lệ phương thức rèn luyện sao? Đỗ Vỡ Lệ Đỏ do dự một hồi, đem một bát táo phớ cầm lấy đến, bởi vì hắn nhìn thấy mặt trên cái kia một tầng dày đặc, như là đường như thế kết tinh hạt tròn. Cái này muốn phan ra ăn. E zit giới rượu, tên là ngọt táo phớ. Hả? Rất trực tiếp, Đỗ Vỡ Lệ Đỏ gật đầu, cầm lấy cái muôi đem phan ra, sau đó múc một muỗng bỏ vào trong miệng, nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Đây là hoa quốc phù thủy thường thường ăn sớm một chút sao? Ta yêu thích cái này. Gần như cái này là sớm một chút một trồng, muốn nói toàn bộ lời nói. Vậy thì quá nhiều rồi, như thế một loại lời nói gian phòng này đều bay không xuống, Ezic gật đầu nói, có điều nghĩ đến ngài rất thích ăn đồ ngọt, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị cho ngài một chút cái này. Cảm tạ, ta rất hài lòng. Đường Bỡ Lệ Đỏ nói cảm ơn, vừa ăn một bên hướng về đạo kia cửa kính nhìn lại, rất mạnh mẽ không giấu vết mờ giọng chú, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngài đến cùng là cái gì lai lịch. Ezic tiến sinh, ở đây ta chỉ là cũng sẽ chỉ là một tên muốn đem Tama ma trượng bán đến càng tốt hơn ở nơi mà cỡ. Ezit có ý riêng. "Không không, ngài vẫn là hồ gượn phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư." Dubber lệ đỏ lắc đầu nói. "Ha ha ha, này ngược lại là, ta đều nhanh đã quên." Ezit gãi đầu một cái. "Như vậy, ta nhớ rằng vừa bắt đầu thời điểm, ngài nói được lắm như là, muốn đợi được sau khi lại đem Haji mang ra đến." Dubber lệ đỏ cân nhắc một chút câu nói, hình bán nguyệt kính mắt sau cái kia một đôi xanh thẳm con ngươi nhìn thẳng Ezit, "Là cái gì nguyên nhân để ngài người như vậy thay đổi kế hoạch đây?" Theo ta quan sát, Ngài hẳn là một cái yêu thích lập ra kế hoạch, đồng thời dựa theo kế hoạch đến chấp hành người. Ngài sức quan sát rất kỹ người, không sai, ta chính là một cái người như vậy, thế nhưng kế hoạch vật này mà đều là cần coi tình huống đến thay đổi, không phải sao? Ezid nói rằng, ta vốn là đúng là dự định đợi được sau khi lại đem Haji mang đi, thế nhưng ở thấy tận mắt sau khi, ta cảm thấy cho ta chịu đựng không được chuyện như vậy ở ta mí mắt phát sinh nữa dù cho một giây. Đây là ta thất trách, vì phong ngựa đột tở tiên sinh bị thương tổn, mà quên một chút sự tỉnh. Đu bờ lệ đỏ trừng mặt một hồi. Nhìn về phía cửa kính bên trong, đang cùng theo một bạc người kim loại rẻ luyện, đã bắt đầu thở hổn hộc lên hazi, nói chung, rất cao hưng có thể nhìn thấy như bây giờ tình huống, vật trợ tiên sinh vừa có thể lượng tụ thần chú bảo vệ, lại không cần bị phi bị. Nói tới chuyện này đến, ta nhớ rằng ngài mới vừa đến nơi này thời điểm, thật giống nói đúng lắm, đột xử lý vợ chồng ký tin cho ngài. Ezit nhíu mày, nội dung bức thư liền không cần phải nói, đường mơ tới nữa cũng có thể biết chắc không có lời gì tốt, ta muốn hỏi chính là, ngài tính xử lý như thế nào? Ta cho bọn họ ký một phần tin đáp lại, đường mơ lệ đỏ trừng mắt nhìn Trong khoảng thời gian ngắn có vẻ hơi đẹp đẽ, tính toán thời gian, hiện tại nên đã đưa đến chứ? Thu được tin đáp lại. Sáng sớm, bởi vì một buổi tối ngủ không được ngon giấc mà có vẻ tiểu thị không thể tả vẻ nỉ liền sớm một chút cũng không có tâm tình nấu, đội bá mà đi đến cửa, đúng như dự đoán phát hiện một phần tin, liền vội vàng đem chi cầm lên, sau đó làm tập tự nhìn hai bên một chút, thu về đến trong phòng, đem cửa lớn đóng lại, khóa trái, sau đó đem những cái khác cửa sổ cũng chăm chú đóng lại, rèm cửa sổ cũng kéo lên, đây mới gọi là lên ngủ đến giường như một con lợn chết như thế bọn nẩn. Thự, thự, a. Cái gì? Cái gì tin? Vernon bị mạnh mẽ đánh thức, nửa ngày còn không phục hồi tinh thần lại. Chính là đến từ chỗ đó những người kia tin đáp lại a." Penny lo lắng nói, "Nhanh, nhanh đóng lại cửa sổ, không bị người phát hiện chứ?" Vernon phản ứng cùng Penny giống nhau như lúc, đều đóng kín, Penny nói rằng, "Phá sao? Nắm xa một chút, nắm xa một chút, vạn nhất mặt trên có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ?" Vernon di chuyển thân thể nặng nề, ngươi dùng như thế nào tay cầm vật kia, dùng những thứ đồ khác, dùng cái kèm a. Được. Vennie lúc này mới như là vứt rác rưởi như thế đem Phong Thư ném xuống đất, chạy đến bên ngoài đi lấy một cái thiết cái kẹp đi bảo, cẩn thận từng ly từng tí một đem Phong Thư mở ra. Nhanh, nhanh nhẹm một hồi. Vợn lần lần đi xa xa mà, cảm giác muốn đem chính mình nốt ở một cái ghế mặt sau như thế, đáng tiếc hắn khổng lồ hình thể đều đủ để đem hai tấm ghế tựa chẻ quứt, muốn dùng ghế tựa ngăn trở chính mình. Quả thực chính là mơ hão. Được rồi, Vennie cũng không quản những này, đội vã xem lên mặt trên nội dung lên. Chí đồ xử lý vợ chồng, ở thu được ngải thư tiến sau khi, Chúng ta đối với Ezik tiên sinh cùng hỗ trợ tiên sinh tình huống tiến hành rồi điều tra hiểu rõ, đồng thời nhận định chân tướng của chuyện cùng các ngươi ở thư tiến bên trong miêu tả vừa vặn lại, cũng không phải Ezik tiên sinh mạnh mẽ mang đi bọt trợ tiên sinh, mà là bởi vì các ngươi năm tháng trôi qua nửa đại, rất xin lỗi chúng ta không thể không sử dụng cái từ này, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa chúng ta công tác trong mắt. Thất trách, chúng ta không nghĩ tới, ở thu được một muốt lượng lớn thủ lao sau khi, các ngươi lại lựa chọn như vậy đối xử hỗ trợ tiên sinh, điều này làm cho chúng ta hết sức tức giận. Thế nhưng, đã có đối với các ngươi càng thêm thích hợp xử lý phương pháp, chúng ta đem sẽ không ngăn lại Ezit tiến sinh sắc đối với các ngươi nhắc lên tố tụng, các ngươi cũng không cần lấy công bố phép thuật giới tồn tại đến uy hiếp chúng ta, phù thủy năng lực muốn bở xa các ngươi tưởng tượng. Khát phụ, nếu như các ngươi cần thỉnh cầu lựa lại, ta nghĩ các ngươi cần tìm tới người trong cuộc biểu thị chân thành ấy nấy, đồng thời làm ra đối ứng bảo đảm mới được. Ez, giả như ngươi là học sinh cấp 3 Lý Lôi, bằng hữu của ngươi Trương Ba dự định cho hắn ra ở nước Anh bằng hữu ký một phong tin, thỉnh cầu ngươi trợ giúp hắn, mời ngài phiên dịch kệ trên tư tín, đồng thời đem cách thức điều chỉnh đến chính xác cách thức. Ngày hôm nay thi đại học nha.Chúc đại gia kỳ khai đã thắng, cuối cùng chiến thắng trở về. Người người 9852 từng cái. Chương 336, cơm nước xong liền vận động không được, cho nên tới thuộc lòng từ 3 chương 336, cơm nước xong liền vận động không được, cho nên tới thuộc lòng từ bà cái gì? Bọn họ làm sao sẽ bị đến? Vỡn lăn một hồi sủi lơ trong đất. Bọn họ là phù thủy, có những người quỷ dị phép thuật vô thuần. Benny đứng tại chỗ, trong tay thiết cắt rơi xuống trong đất, co quắp ngồi xuống, chúng ta nên làm gì? Chúng ta uy hiếp bọn họ, nếu như bọn họ không giúp chúng ta giải quyết chuyện này, Chúng ta liền đi báo cáo bọn họ, đem bọn họ truyền tin. Vernon đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, ngươi nhìn bọn họ ở trong thư nói để chúng ta không muốn công bố, giải thích bọn họ cũng lo lắng cái này. Đúng đấy, bọn họ cũng nói rồi, bọn họ tự nhiên có thủ đoạn đến ngăn lại chúng ta. Benny nhìn về phía Vernon, ánh mắt thật giống đang xem một cái kẻ ngu si, ngươi tại sao có thể đặt hy vọng vào bọn họ sẽ không dùng phép thuật đến xử lý những chuyện này? Ngươi đó là ánh mắt gì? Vernon bạo phát, những chuyện này đều là ngươi gây ra. Ta, nhạn, đi ra. Benny cũng rất tức giận. Nếu không là ngươi cái kia đã chết rồi bọn muội Những chuyện này căn bạn cùng ta chiêm không lên một bên. Vernon cứng rắn cái cổ nói rằng: "Nếu không là ta cái kia đã chết rồi bội bội mang đến những người tiền, người đem ra tiền đi hối lộ công ty lãnh đạo, từ đâu tới tài nguyên đi tới hiện tại cái này cái vị trí tiến lên." Benny rít gào lên nói rằng: "Chó cắn chó, cũng thật là thú vị." Ezic đem hết rồi sữa đậu nành bắt thả xuống, thỏa mãn được bụng. Giống hình tượng tỉ dụ, luật vợ lệ đỏ cũng than thở một tiếng: "Thả xuống hết rồi bác, cảm tạ ngài cung cấp mỹ vị bữa sáng, ta nghĩ ta sẽ đối với này nhớ mãi không quên. Ngài có thể bất cứ lúc nào tới nơi này." Ezic chỉ chỉ cửa kính. Đó là một cái toàn năng phòng tập thể hình, bên trong có các loại công dụng tập thể hình thiết bị, hơn nữa cũng có nhất là chuyên nghiệp tập thể hình chỉ đạo, phi thường thích hợp ngài tập thể hình rèn luyện, những người tập thể hình chi thức cũng đều là năm tháng trôi qua tích góp lại đến, rất khoa học, tổng so với chính ngài tìm đòi, thông qua một ít động tác đơn giản đến rèn luyện muốn tới cường. Đúng là như vậy phải không? Đột mỡ lệ đỏ nhất thời hứng thú. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể trước tiên trải nghiệm một hồi. Ezit làm ra xin ngợi tư thế, búng tay cái độ, cửa kính sau cảnh tượng nhất thời biến hóa một hồi. Khó có thể tưởng tượng, song trọng không dấu vết kéo giải chú. Đỗ vợ Lệ Đỏ nhận ra được điểm này, con mắt hơi trợn to, cái này cũng là ngải chế tất sao? Một ít thủ đoạn nhỏ thôi." Ezit gật đầu nói, "Này không phải là thủ đoạn nhỏ." Đỗ vợ Lệ Đỏ đi đến cửa kính trước, đem cửa đẩy ra, tiến vào bên trong, phát hiện có một mặt vách tường là trong suốt, mà một bên khác là chính đang thở hổn hển địa chạy bộ Haji. Đây là một cái đơn hướng kính, từ bên này có thể nhìn thấy bên kia, mà Haji nơi đó nhìn thấy sẽ chỉ là một chiếc gương, hơn nữa cũng không nghe được bên này chuyện đã xảy ra. Ezit giới thiệu, "Ngài có thể dùng đến quan sát Haji rèn luyện quá trình." Ta tựa hồ không có cảm giác được phép thuật tồn tại. Dubber Lệ Đỏ sờ sờ mặt kia lên hương kính. Đây là một lệ phát minh, thuần túy lợi dụng vật lý tri thức chế tạo ra đồ vật, hiện nay vẫn không có phổ cập. Ezit nói rằng, ta bỏ ra nhất hệ điện, mua điểm hàng mẫu lại đây, sau đó phục chế một chút, làm thành phía này to lớn tấm gương. Ta cảm giác ta sắc thực giả rồi, trước đây ta cho rằng ta bản thân biết có đủ nhiều, thế nhưng hiện tại lại phát hiện, ta không biết còn muốn càng nhiều. Dubber Lệ Đỏ nhìn sang một bên chờ thời chuẩn bị mẫu bạc kim loại người máy, cái kia cũng là một lệ tạo vật sao? Đúng, đơn giản, chỉ là một cái trong phòng thí nghiệm bất ngờ sinh ra vật phẩm. Bị ta dùng tiền mua được cải tạo môi hồi, Ezic bắt đầu, nói bữa không làm bạn nhác, thời đại đang tiến bộ, nếu như không theo sát, liền sẽ bị hạ xuống, ta cũng không muốn bị rơi vào mà sau. Ngài cũng không nghĩ, đúng không? Nếu như đặt ở trước đây, ta chỉ có thể nói, tương lai là thuộc về người trẻ tuổi, thế nhưng hiện tại. Đúng vậy, Lệ Đỏ lắc đầu một cái, cảm thụ thân thể mình bên trong cái kia một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống, ta rất khó nói ra lời nói như vậy, ta mô đàn, tinh thần của ta, ta sức sống, thậm chí ta dục vọng, đều đang gia tăng. Không có ai không biết sợ hãi tuổi vong, mà tử vong rồi lại là không thể phòng ngừa. Ezith nhìn về phía tấm gương bên kia, đã mồ hôi đầm đìa đến không tả nổi, nhưng vẫn là ở kiên trì chạy Haji, càng cái nói, không ai biết thế giới sau khi chết đến cùng sẽ là như thế nào cánh sát, vì lẽ đó sống ở hiện tại, lưu lại đồ vật, càng nhiều, đủ để chứng minh chính mình từng tồn tại đồ vật, bất kể là hậu thế, tác phẩm, vẫn là cái khác. Đây là nhân loại bản năng khởi động, vì lẽ đó, khi ngài một lần nữa nhìn thấy hy vọng về điểm, người đương nhiên sẽ không tình nguyện bằng lặng. Lời nói này, Đuơb lẹ đỏ suy tư một hồi, là ai nói? Ta nói, Ezith nói rằng, rất khó tưởng tượng Không có trải qua một ít chuyện người, nên rất khó nói ra lời như vậy. Duba lệ đỏ màu xanh thâm thẳm con mắt nhìn chằm chằm Ezit, trong ánh mắt có chứa một tia tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt là, ngài xem ra còn trẻ như vậy. Xem ra trẻ hơn một chút đương nhiên là tốt đẹp. Ezit nói một cách đầy ý vị sâu sắc cũ. Ồ, Duba lệ đỏ trầm mặt một hồi, thì ra là như vậy. Haji cảm giác mình sắp chết rồi. Chơi thấy, tại quá khứ một trường đoàn thời gian trong, hắn nhưng là chân chính vẻ mặt ý nghĩa một ngày đi không đủ 100 bước chân thái. Không có trường mập là bởi vì đồ ăn tu hút lực ấy. Cô không biết có phải là nên cảm tạ Cắt Xén hoặc là thỉnh thoảng phạt hắn không cho ăn cơm vợ nợ hoặc là Benny. Vì lẽ đó, tại đây loại nguyên bản không tính là kịch liệt vận động dưới, hắn mệt đến sắp không thở nổi, ngược lại cũng đúng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, vì không cho Eric tiên sinh thất vọng. Haji nhíu mày thầm, cứ việc khó chịu vẫn để cho chính mình kiên trì. Hơi thở, hấp khí, hơi thở, hấp khí. Màu bạc kim loại người máy ở một bên chỉ đạo Haji hô hấp kết đấu, đồng thời còn lợi dụng công nghệ cao quản chế Haji thân thể trạng thái, ở hắn đến lượng huấn luyện thời điểm mới để hắn dừng lại. Được rồi, có thể nghỉ ngơi, mời đi theo ta. Được rồi. Haji cảm giác mình bước đi đều có chút phiêu, nói chuyện cũng có chút đề bài, nhưng vẫn để cho chính mình lên tinh thần đến, đi theo một bạc người máy phía sau, đi đến một cái buồn tắm lớn như thế lọ chứa chất mật. Cái này là? Haji nhìn thấy buồn tắm lớn, có chút chần v้าง, tắm rửa sao? Đây là mở ra một nửa thức sinh vật chữa trị hoàng, có thể nhanh chóng chữa trị ngài thân thể trạng thái, để ngài thân thể có thể đang kịch liệt rèn luyện qua đi được nhanh chóng khôi phục, do đó sẽ không ảnh hưởng khi đến một lần rèn luyện hiệu quả, đồng thời để lần này rèn luyện hiệu quả sử dụng tốt nhất, mồ bạc người máy ngồi đắc, đương nhiên Sức sẽ thân thể công năng cũng bao quát ở bên trong, mời ngài cởi y bận, tiến vào bên trong. Như vậy cái nhau là không có ý nghĩa, ngươi cũng biết chuyện này chúng ta tránh không thoát, người luật sư kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cái bên trong bất luận cái nào. Cuối cùng vẫn là Vện Nghị trước tiên tỉnh táo lại nói rằng, muốn giải quyết vấn đề, chúng ta nhất định phải dựa theo phong thư trên biết làm như vậy, Thỉnh Cầu. Thỉnh Cầu ha ji tha thứ. Thỉnh Cầu, cái tiểu tử thú kia, tha thứ. Vernon đỏ cả mặt, cảm giác một hơi thở không ra đây, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn qua đi dáng vẻ, huyết áp hầu như là mắt trần có thể thấy đang điên cuồng dâng lên. Tiến người ta rất hoài nghi hắn có phải hay không liền muốn như thế quá thứ. Không phải bậy có biện pháp gì, ngươi cùng ta nói một chút chúng ta có biện pháp gì?" Penny hỏi ngược lại, "Luật sư không phải nhà từ thiện, nếu như chúng ta thật sự bị tiện cáo thành công lời nói, như vậy chúng ta nhà, chúng ta hết thảy đều muốn không rồi." "Đó là ta, ta. Bất luận người nào cũng không thể tự trong tay ta cướp đi đồ vật của ta." Vernon giận đùng đùng nói rằng, "Để ta đi cho cái kia gầy không sót mấy tiểu tử túi xin lỗi, cửa đều không có, hắn trẻ tuổi như thế, khẳng định không phải cái gì có bản lĩnh thật sự luật sư." Nói không chắc chính là một cái phú nhị đại thôi, nếu hắn muốn lên tòa án, như vậy chúng ta liền đánh, ta vậy thì đi tìm tòa nước Anh tốt nhất luật sư. Đúng rồi, suýt chút nữa quên chuyện quan trọng nhất, Đường vợ lệ đỏ nói rằng, học sinh thư tín sẽ vào ngày mai đến, trường học ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai giảng, ngài là dự định đến sớm trường học làm quen một chút hoàn cảnh, vẫn là mang theo Hà Dì cùng đi. Học sinh cần thông qua nhà ga đi đến hồ bột, mà giáo sư có thể thông qua mạng phở lũ trực tiếp đến mặt giáo sư văn phòng. Đương nhiên, nếu như ngài cần khai thông Tân mạng phở lũ liên tiếp lời nói, ta cũng có thể vì là ngài Tân văn phòng khai thông một cái. Ta liền bất hòa hắn đồng thời, vẫn là mượn cho ta thả một con đường đi, Ezit lúc đầu, ta cũng không tính để trong trường học người cảm thấy cho ta cùng ăn có cái gì quan hệ là tù, như vậy bất lợi cho dạy học, bằng thêm rất nhiều hiểu lầm. Xem ra ngài đối với này vẫn là rất đề bụng. Đu bờ lệ đỏ thỏa mãn gật đầu, như vậy Haji mua giáo tài cùng cái khác đi học sự tình. Ngày mai thư tiến đưa đến sau khi, ta mang theo hắn đi mua là tốt rồi. Ezit nói rằng, với bạn, ta cũng muốn biết, thích hợp Haji mà trượng đến cùng là cái nào một cái, sau đó sẽ cùng Ô Lị Vện đỡ tiên sinh giao lưu một hồi liên quan với chế trượng chi thức kinh nghiệm. Vậy ngài nhất định phải phải làm tốt chuẩn bị phương pháp. Ta nghĩ hắn khả năng một hồi không chịu nhận quá nhiều quá to lớn kích thích. Đúng mỡ lệ đọ trừng mắt nhìn, đặc biệt là này còn dính đến hắn vì đó phấn đấu một đời độ đột tình huống. Ta sẽ chú ý. Egypt vừa đầu, đứng rồi, còn có một việc, làm phiền ngài lúc trở về, đi cú mèo xá nhìn ta con mèo kia đầu ưng, nói cho nó biết, nếu như lại tiếp tục chơi tiếp liền không cần trở về. Đúng, Egypt cú mèo, con kia lanh khớp tự phản phái bá chủ, ôn hòa tự ánh mặt trời xa điêu cô tuyết, đang mang theo tin đi đến hộ gở sau khi, đến hiện tại con chưa có trở lại. Tuy rằng Ezic cũng không thế nào cần cú mèo đến ký tin, nhưng dù sao cũng là bỏ ra tiền mua a. Chính mình tức ăn không tốt sao, đãi ngộ không tâm sao, cần phải muốn chạy đi người khác ăn uống chữa. Chờ chút, lý trí phân tích một làn sóng. Hai người này, Ezic nơi này khẳng định là sẽ không thiếu. Ezic nghĩ đến một cái tối có khả năng khả năng. Nhớ tới không sai lời nói, Mộ Tuyết thật giống là chỉ công, nó tuổi tác cũng đã thanh niên, hơn nữa hiện tại cái này cái thời kỳ tuy rằng không phải mùa xuân nhưng cũng không quá mấy tháng, ở cú mèo trong quán thời điểm thật giống đều là từng cái từng cái, cái lồng cách, mà hiện tại trời cao mặc cho chim bay. Đến hổ gượn cái kia không cũng có cái lồng cách cũ mèo xá. Ezit rõ ràng, con chim này sẽ không lạ rơi vào Ôn Nhu luôn chứ? Nó ở nơi đó nhận thức rất nhiều bạn mới, Đường Vợ lại đỏ cười cợt, gia nghĩ nó gặp mang theo vỏ tự tiên sinh giấy báo nhập học đồng thời trở về. Vậy thì thật lạ lại cảm tạ có điều. Ezit nghe rõ ràng đồn bở Lệ Đỏ trong lời nói hàm nghĩa. Lúc này, hai người cũng rời đi cửa kính, đi ra phía ngoài, vừa bạn, bèn nhỉ cùng vợ nhắn nói thoại, tuy rằng rất nhỏ giọng, nhưng cũng vẫn là truyền vào hai người trong tai, cũng một cái là bởi vì pháp thuật, một cái là bởi vì tính lực bốn là đủ mạnh. Xem ra đồ sư lì vợ chồng cũng không tính dựa theo ta cho bọn họ kiến nghị tới làm, cho dù này vốn là điều bọn họ nên làm. Đúng bớt lẹ đỏ thở dài, ta đã thấy rất nhiều người, thế nhưng người như bọn họ. Ông ớt may mắn tâm lý, ta yêu thích, nhìn như vậy đến, ta có thể cùng bọn họ nhiều chơi một hồi. E-dít những mảy. E-dít tiên sinh, không thể không nhắc nhở ngài chính là, thành niên phụ thủy tuy rằng có thể sử dụng phép thuật, thế nhưng bộ phép thuật quy định, phép thuật không thể đối với một lệ sử dụng. Đúng bớt lẹ đỏ nội vã nhắc nh Ta luật sư giấy chứng nhận tư cách, chiếm được tuy rằng dùng một ít phép thuật, nhưng vẻn vẹn chỉ là đang tăng nhanh sự tỉnh quy trình xin dùng, còn tăng thêm một chút không cách nào bị kiểm chứng đến lý lịch. Ezit nói rằng, nói cách khác, ta đối với một lệ pháp luật hiểu rõ, tuyệt đối là đủ để làm một cái một lệ luật sư, hơn nữa là hàng đầu một lệ luật sư. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, xem ra đồ xử lý vợ chồng cần lại lần nữa vì bọn họ lô mãng mà trả giá thật lớn. Dumbơ lệ đỏ nói, như vậy, phi thường cảm tạ ngài chiêu đãi, nếu như có bất cứ chuyện gì cần hỗ trợ hoặc là cố vấn lời nói, xin ngài biết tin báo cho ta là tốt rồi. Ta còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết rời đi. Gặp lại. Ezil lậtù, nhìn theo đũ mỡ lễ đỏ di hình hoán ảnh sau khi rời đi, xoay người, đi đến phòng khách, thấy Haji vừa vận tinh thần sáng láng điệu từ cửa kính nơi lễ cửa đi ra. Cảm giác làm sao? Ezil hỏi. Giận, thần kỳ, Haji lắng đo câu nói, trên mặt mang theo kinh ngạc, đang chạy bộ thời điểm, ta cảm giác ta đều muốn mà chết. Thế nhưng sau đó, ở tấm dựa sạch sẽ, cái kia cái gì? Cái gì chữa trị khoang nằm một lúc sau, ta hiện tại lại không cảm giác được mệt nhọc. Không cảm giác được là tốt rồi, không cảm giác được là tốt rồi a. Ezic cười ha hả nói: "Haji bất thình lình dùng mình một cái. Làm sao? Cảm giác? Không thích hợp lắm." Thấy lạnh cả người xông lên đầu, trải nghiệm đến thần kỳ như thế sự tình cảm giác hưng phấn từ từ tàn đi, Haji lý trí bắt đầu trở về, suy lý, thân thể khôi phục, bước kế tiếp đây. Bước kế tiếp, Ezic đưa ra đáp án: "Nếu ngươi đã khôi phục được rồi, vậy thì có thể ăn đồ ăn, chờ ăn xong đồ bật, tiêu hóa một hồi sau khi, chúng ta là có thể bắt đầu ngày hôm nay chính thức luyện tập." Ezic cười híp mắt nói: "Haji, nguyên lai like mới vừa cái kia để cho mình dục tiên dục tự giải lụy." lại còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi ạ. Có điều, còn có một cái tiêu hóa quá trình, nên cũng có thể nghỉ ngơi một hồi đi." Haji nghĩ thầm. Ở bụng đói cồn cào, Haji sung sướng ăn một phen, đang định nằm phảng lúc nghỉ ngơi. Cơm nước xong liền vận động cũng được, đương nhiên, trực tiếp nằm cũng không được, gặp biến mập, vì lẽ đó, Ezic đem một quyển sách lấy ra, không bằng đến thuộc lòng tư chứ. Do Ezic chúc đại gia thi đại học thuận lợi, đạt được thỏa mãn thành tích. Ngày hôm nay thi đại học quá mệt mỏi, vì lẽ đó cũng chỉ phát một chương 3, chương chú mặt, chương 337, cuộc lượt giấy báo nhập học trường 337. Cứ cuộn giấy báo nhập học chân chính về mặt ý nghĩa cả ngày, Haji cảm giác được vô cùng phong phú. Bởi vì, ngoại trừ cần phải lúc ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, những lúc khác, Ezit toàn bộ đều an bài cho hắn đẩy. Bị sắp xếp chuyện cần làm bên trong, lại chia làm hai cái đại loại, thể lực rèn luyện cùng trí thức học tập. Thể lực rèn luyện lại chia làm bị Ezit xưng là đứng tấn các loại kỳ quái phương thức rèn luyện, chí ý theo Haji này rất kỳ quái, bởi vì hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói, có điều vừa nghĩ tới Ezit là phù thủy, những loại kỳ quái cũng là trở nên có thể tiếp nhận rồi, dù sao, là phù thủy mà mà chi thức học tập, nhưng là do Ezic cho Haji đi học, là một ít liên quan với phép thuật giới thường thức, thuận tiện lẫn lộn một ít đạo lý làm người loại hình con chân chính liên quan với làm sao bắn ra pháp thuật. Ezic chỉ là nói cho Haji, ngày mai gặp giận hắn đi mua một ít học tập cùng bắn ra pháp thuật cần phải đổ bận còn cái khác. Cái khác, Haji liền không không đi nghĩ đến, chi thức học tập thời điểm phải nhớ thực sự là quá nhiều, mà rèn luyện thời điểm gian khổ trình độ lại rất khó để Haji còn vẫn có dư lực suy nghĩ những thứ đồ khác. Nói đến, chi độ đó rèn luyện bên dưới, Haji nhưng vẫn là thành công tiếp tục kiên trì, ngoại trừ chính hắn ý chí ở ngoài Càng nhiều vẫn là dựa vào loại kia thần khí cơ khí, Haji cảm thấy đến xưng hô như vậy so với niệm cái kia tên kỳ cục, cái gì chữa trị khoang loại hình muốn đơn giản hơn nhiều. Mãi đến tận hiện tại, nằm ở trên giường, Haji vẫn như cũ không có cảm nhận được thân thể đau nhức, ở mới vừa rèn luyện cho tới khi nào xong hắn là có thể rất rõ ràng nhận biết được, thế nhưng mỗi một lần phao qua cái kia chữa trị khoang sau khi hắn thân thể liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự là phong phú một ngày a. Haji nghĩ thầm, đối với ngày mai tràn ngập chờ mong. Bởi vì, ngày mai muốn đi mua đồ, mang theo chờ mong, Haji ngủ say. Đớp lớp lớp Độc độc độc. Haji là bị một trận vô cùng có tiết tấu tiếng va chạm tỉnh lại. Hả? Haji xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung con mắt, nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, phát hiện một con chính đang phía bên ngoài cửa sổ, dùng mỏ chim liên tục mổ đấm cửa sổ. Mầu trắng tuyết cú mèo. Haji cùng con kia cú tuyết mắt nhỏ chấn to mắt chừng một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại, vội vã nhảy xuống giường đi, đem cửa sổ mở ra. Haji theo bản năng nhớ tới ngày hôm qua Edith cùng mình đã nói lời nói, cú mèo là phù thủy tối thường sử dụng một loại thông tin công cụ, chủ yếu chức trách chính là cho phù thủy trong lúc đó đưa tin, lấy này đến giao lưu. Nhưng là, tại sao có thể có người đưa tin cho chính mình đây? Cuối cùng, Cố Tuyết bay vào, đem trong móng đuốc phong thư đặt ở trên mặt bàn. Cảm tạ, còn có. Xin lỗi, ta chỗ này thật giống không có đồ ăn, ta đi lấy cho ngươi. Haji gãi gãi đầu, cầm tin liếc mắt nhìn, đó là một phong giấy nặng giấy bằng da dê phong thư bao quả tin, địa chỉ là dùng phỉ thúy lục mực nước viết, không có tiếc em, mà địa chỉ cũng là chính xác, quận Sở Dĩ, Lệnh Lệ Đình Trình, cây dâm đường số 5, lầu 2 căn phòng bên trái. Haji bỏ tờ tiền sinh thu. Cuối cùng, Cố Tuyết hiếp hiếp mắt thấy Haji, cực kỳ nhân tính hóa lắc lắc đầu bô lên cánh đến, hướng về cửa bay đi. Xem ra ngươi đã thu được tin. Xuất hiện ở cửa Edith rồi ra một cái tay tiếp được Tản Thu, cho nó bước bước lồng, nói rằng: "Edith tiên sinh." Haji gật đầu, "Đúng, ta thu được. Đây là ngươi giấy báo nhập học, còn có cần mua vật phẩm danh sách." Edith chỉ chỉ Haji trong tay tin, đến dưới lầu phòng ngăn năng cầm đi, tin có thể tự tự xem. "Đúng rồi, hướng về ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cú mèo, Cú Tuyết, ta gọi nó Tản Thu." "Được." Tốt. Haji gật đầu liên tục. Haji một bên đi theo sau Edith xuống lầu một bên không nhịn được túi đầu kiểm tra trong tay tin. Đem phong thư xoay chuyển lại đây, Haji nhìn thấy mặt trên có một khối niêm phong, một cái tấm khiên xuất trường, viết kép hát chữ cái Chu vi vòng một đầu sư tử, một con lừng, một con lừng cùng một con rắn. Haji hiếu kỳ đem tin mở ra, kiểm tra lên, Ezic cũng không có còn hắn, thu được thứ này, không muốn tìm tỏi hư thực mới là lạ, còn không bằng chờ hắn sau khi xem xong lại ăn độ bận. Hồ Quận trường học hiệu trưởng, Leo bật đùm mở lại đỏ, Liên minh pháp thuật quốc tế hội trưởng, Met liền hiệp sĩ đoàn cấp 1 đại ma pháp sư, hoài rèn gặp một thủ tịch ma pháp sư, thân ái Potter tiên sinh. Chúng ta vui vẻ điệu thông báo ngài, ngài đã được phép ở hộ gượt phép thuật trường học học tập. Theo tin phụ trên cần thiết thư tịch cùng trang bị bạn danh ngủ. Trường học quyết định ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu, ý nguyện của ngài chúng ta đã thu được, xin mời mua tương ứng vật phẩm lấy chờ đợi trường học khai giảng Ezic, mặt trên nói, trường học đã thu được ý nguyện của ta. Haji ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính đang ăn một bát mặn táo phở Ezic, Haji cũng không biết tại sao đồng nhất loại đồ ăn gặp có nhiều như vậy loại cách làm, hơn nữa mùi vị còn hoàn toàn khác nhau. Có điều hắn cảm thấy đến hai loại mùi vị cũng không tệ, hiển nhiên Ezic cũng là như vậy bởi vì hắn mỗi ngày đều đổi một loại khẩu vị ăn. Ta ngày hôm qua không phải là cùng ngươi giới thiệu quá sao? Đúng mỡ lại đỏ hiệu trưởng, Ezit Nunmai, hiện tại hiệu trưởng cũng đã tham nhạc quá, dĩ nhiên là không cần lại dò hỏi. Hóa ra là như vậy. Haji bỗng nhiên tỉnh lộ, sau đó lại có vẻ hơi bối bách, mặt trên còn nói, muốn mua một vài thứ, thế nhưng, thế nhưng ta không tiện. Ngươi rất có tiền, Haji, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Ezit vung vung tay, được rồi, ăn cơm cho đi, cơm nước xong, liền dẫn ngươi đi Riggs, trước tiên mang ngươi nhìn người tiện, sau đó sẽ mang ngươi mua ngươi đến trường cần dùng đồ vật. Ta rất có tiền." Haji rất buồn bực mình, thế nhưng chợt lại phản ứng lại, hiển nhiên, vậy hẳn là là chính mình, cái kia chưa từng gặp cha mẹ cho mình lưu lại đồ vật đi. Nghĩ đến bên trong, Haji lại có chút nho nhỏ thất lạc, có điều cũng còn tốt, dĩ vãng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên thuộc. Đúng rồi, thuận tiện muốn đi nhắc lên tổ tụng, Edith đem trong mắt táo phớ hấp lưu xong, nói đến liền muốn làm được, không phải sao? Trên xe, Haji lấy ra phong thư bên trong tờ thứ hai tờ giấy, kiểm tra lên. Hồ sơ phép thuật trường học năm nhất Tân sinh cần, 1, 3 bộ áo chuẩn công tác màu chơn, màu đen, 2 Một hạng ban đêm mang mì chay mũ chóp nhọn, màu đen, toàn bộ học sinh đều cần chuẩn bị dưới đây sách tranh, tiêu chuẩn tần chú, sơ cấp Mizandaga gỗ sọ, cái khác trang bị, một bộ pha lê hoặc thủy tinh bình thuốc nhỏ học sinh cũng có thể mang theo một con cú mèo hoặc một con mèo hoặc một con quốc ở đây đặc biệt nhắc nhở, xin mời gia trưởng chú ý, năm nhất tân sinh không cho tự mang trội bẻ má trưởng. Haji xẹt qua cái kia một đống hoa cả mắt thư tịch hoặc là vật phẩm tên gọi, nhìn về phía cái kia một cái ma trưởng một nhóm, cái này chính là ngài trước nói, phổ thông phụ thủy thi pháp nhất định phải sử dụng công cụ sao? Đúng, không sai, Ezic gật đầu, nói đến Ta ngực lại thật ra rất tò mò, Haji, người ma trượng sẽ là cái gì vật liệu cùng trượng tâm đây? Ta cũng không biết. Haji một mặt mở miệng. "Vì lẽ đó chúng ta cần phải đi nơi đó." Ezic nói, "Dừng xe, có điều, ở trước đó." Ta trước tiên đi nhắc lên một cái tố tụng trước tiên. Ở tiến vào tố tụng trình tự sau khi, Ezic lúc này mới lại lái xe mang theo Haji đi đến lỵ khí của Âu Dọn. Từ ở vẻ ngoài xem, đây là một nhà rơ bẩn mà nhỏ hẹp quá ba, nếu không là Ezic nói, Haji hoàn toàn chú ý không tới nơi này, hắn vẫn cho là phụ thủy gia vào địa phương hẳn là xem ra vô cùng cao cấp địa phương mới đúng ẩn nấp, Haji, ẩn nấp, đừng quên phủ thủy cần ở mức lệ, cũng chính là người bình thường trước mặt ẩn dấu thân phận của chính mình, không thể bại lộ sự tồn tại của chính mình, vì lẽ đó, ngươi suy nghĩ tình huống đó cơ bản là sẽ không xuất hiện. Yên tâm, ta không có độc tâm, chỉ là đoán được thôi, học được khống chế vẻ mặt của ngươi Haji, không phải bởi ngươi bị nhiều thiệt đòi, thực sự không được lợi nói, vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười cũng là một loại lựa chọn không tồi. Ezit nói rằng, còn có, học được quan sát chu vi, ngươi xem người xung quanh vẻ mặt, phát hiện cái gì sao? Ta cảm giác, những người khác thật giống không nhìn thấy nơi này. Haji đang chiều, quan sát bên dưới, bốn phía đội vàng đi ngang qua đám người ngay cả xem cũng không nhìn Lỷ Kỳ Cố Âu giòn một ánh mắt, ánh mắt của bọn họ chỉ rơi vào hắn một bên một nhà nhà sách lớn cùng một bên khác một nhà tiệm đĩa nhạc trên, bọn họ thật giống căn bản không nhìn thấy nhà này quán ba như thế. Đúng, ngươi cảm giác không có phạm sai lầm, nơi này bị bố trí một cái đặc thú ma chú, tương tự với một lệ dễ ểm kéo linh trạm như thế tác dụng, ejit đẩy ra Lỷ Kỳ Cố Âu giòn muôn, đến đây đi, bắt tợ tiên sinh, là thời điểm ngươi cảm nhận được ngươi tiếng tâm đến cùng là thế nào tình huống. Được rồi. Haji đáp một tiếng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong, đi vào lỳ quỉ cô hầu giọn bên trong. Không thể không nói chính là, là một cái nổi danh địa phương, lỳ quỉ cô hầu giọn thực sự là quá đen quá bẩn, cũng quá ứ mỹ, trong không khí tràn ngập một luồng các loại rượu hỗn tạp mùi bị, có chút hơn người. Có điều, ở Ezit cùng Haji bước vào quán ba sau khi, các loại người liễu ra liễu díu tiếng nói lại đột nhiên ngừng lại, thật giống bọn họ đều biết Ezit như thế. Haji nghĩ thầm, tiên sinh, người gian phòng vẫn là vì là ngài bảo ưu. Một người có mái tóc hầu như cởi sạch, hình dáng giống sẹp hồ đảo tự người đi lên phía trước. Cảm tạ, con Có điều chờ một chút là có thể quét tức thu thập, ta đã bỏ cái kia gian phòng sở hữu phép thuật. Ezic gật đầu, nhìn về phía bốn phía, "Làm sao? Các vị, ta rất đáng sợ sao? Chỉ có điều là đánh một ít uống say liền không giữ mồm giữ miệng nát người thôi. Ta cảm thấy được các ngươi hiện tại càng thêm nên quan tâm chính là vị tiên sinh này, ta nghĩ các ngươi đều biết hắn, đúng không?" Nói, "Ezic Vova Hazibai." Nhất thời, trong quán rượu ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Hazibai trên người. "Ta tiên, vị này chính là, chẳng lẽ chính là?" Trong quán rượu triệt để trở nên yên lặng như tờ, mọi người như là đều nhận ra Hazibai như thế. Nhưng lại đây rốt cuộc chính là cái gì đây? Haji trong lòng càng mê hoặc, Ezic cũng không có đã nói với hắn những chuyện này phát sinh nguyên nhân. Haji Butler, Phật tử tiên sinh, to nhỏ giọng nhắc tới, Phật tử tiên sinh, Vinh hành bậc kỳ. Nói, trong đội vã tử quán ba hậu trường chạy đến, hướng về Haji chạy tới, nắm lên hắn tay, cảm giác thật giống muốn chảy nước mắt như thế. Cùng lúc đó, bên trong quầy rượu vang lên Phật tử tiên sinh, Hoàng Ninh trở về không nghĩ đến như vậy bất ngờ liền nhìn tới ngài, ta còn chưa kịp đổi một thân thể diện quần áo loại hình lời nói, đại gia toàn bộ đều đang xem Haji, Haji nhưng lại có vẻ không biết làm sao mà muốn xem hướng về axit thời gian, lại phát hiện axit đứng ở đằng xa, đang uống rượu, hướng về hắn lắc lắc đầu, giống như là muốn để hắn đọc hưởng quang thời gian này như thế. Được rồi, Haji nghĩ thầm, không phải không thừa nhận chính là hắn rất hưởng thụ loại này mọi người chú ý cảm giác, chỉ ít hắn không thể nói chẳng ghét, thế nhưng nguyên nhân đây, nguyên nhân đến cùng là cái gì? Tiếp đó, từng cái từng cái người đứng dậy, Haji phát hiện mình đang bị động cùng mỗi người nắm tay, hơn nữa trong đó còn có dự định nắm tay hai lần kết quả còn bị đánh người. Trong đó còn có chính mình người cũng biết, cái kia trước đây ở trên đường phố không hiểu ra sao cùng mình chào hỏi, sau đó lại không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi người, làm tự mình nói chính mình biết hắn thời điểm, người kia còn kích động hướng về đại gia khoe vàng, phản phất này thật giống là cái gì rất đáng giá cao hứng, rất vinh hạnh sự tình như thế. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Haji vẫn không hiểu. Một cái mặt sắc trắng sáng người trẻ tuổi đi tới, biểu hiện có chút sốt sắng, một con mắt thậm chí ở rõ ràng co rúm. "Gỡ lẽo giáo sư." Một bên uống rượu Edith tiến lên, lần thứ nhất gặp mặt, rất vinh hạnh. Hy vọng ở sau đó dạy học trong công việc chúng ta có thể lẫn nhau lấy làm gương, lẫn nhau trưởng thành. Hả? Ta, ta biết, nhận thức ngươi, ngươi là, là Ezic, Ezic giáo sư, ờ lẽo giáo sư nói chuyện rõ ràng có chút nói lắp cùng mơ hồ không, rõ, phép thuật đen, phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình chính học, đúng không? Xưa nay chưa từng có một môn chương trình chính học, hai, hai cái giáo sư. Đúng, trên thực tế, ta có một ít sự tình cần hướng về ngại cô bấn, đương nhiên, ngài hiện tại càng hy vọng cùng một người khác trò hỏi, rất rõ ràng, không phải sao? Ezic lùi cợt lui lại, hướng về Haji giới thiệu Vị này chính là Gergel giáo sư, hộ Gergel phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, sắp phụ trách năm nhất, cũng chính là người vị trí tuổi dạy học cấp tác. Vâng, đúng, vô cùng cảm đạm. Gergel giáo sư lắp ba lắp bắp đi nói, nắm lên Haji tay, nhìn thấy ngài có một loại nói, không nói ra được cảm hứng, "Vật trợ tiên sinh, ta nghĩ, phép thuật đen phòng thủ, phòng ngự thuật chương trình học, này ngài đã dùng, không cần học, đúng không?" Vật trợ tiên sinh nói, Gergel giáo sư lại vẻ thần kinh cười to lên, "Ngài đây là chuẩn, chuẩn bị đi mua ngài thứ cần thiết chứ. Ta cũng dự định đi mua một bản liên quan với học" dở dạn cụ lạ sách mới. Nói đến dở dạn cụ lạ thời điểm, hắn nói lúc càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ nhắc tới danh tự này liền để hắn vô cùng sợ sệt như thế. Tiếp đó, cô giáo giáo sư liền bị cái khát muốn cùng Haji nói chuyện nắm tay người cho chen đi rồi, ở lại quá hơn 10 phút hồn chừng, trái phải, Haji cảm giác mình mặt đều muốn cười cứng thời điểm, Ezit cuối cùng cũng coi như là đánh gãy bọn họ, được rồi ta bị, Haji còn muốn mua đến trường cần vật phẩm, nên đi. Bốn là còn mấy người dự định nói tiếp, thế nhưng những người khác, những người buổi tối hôm đó ở bên trong quầy rượu nhìn thấy Ezit hung ác người kéo bọn họ, nọ giọng nói rồi một hồi khi đó chuyện đã xảy ra, liền trong nháy mắt liền không ai dám lại ngăn Haji nói chuyện. Tiếng tâm là thứ rất tốt, nó có thể làm cho người dễ như ăn bánh liền đạt, thành rất nhiều người khác cần nỗ lực rất lâu mới có thể chiếm được độ bật, thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Haji, Ezic mang theo Haji xuyên qua quầy bar, đi đến bốn phía có tường vây tiểu sân nhà bên trong, không, có thực lực, cái gì đều là không, thật giống như vừa nãy, ngươi cho dù nói muốn đi, bọn họ cũng sẽ không thả ngươi đi, mà ta vừa mở miệng, bọn họ liền không dám nói lời nào. Cớ hết, ngày mai nhất định song càng. Vô tình gõ chữ cơ khí khởi động thất bại, chính đang thử nghiệm lại một lần nữa. Chương 338, Rin Bot bên trong kho tiền trường 338, Rin Bot bên trong kho tiền ta mới vừa nghe ngài cùng cờ dẻo giáo sư tán gẫu, nói đúng lắm. Thân là một tên đoạn nợ mạ cờ đồng thời, ta cũng là hộ gượt đợi mới phép thuật đen phòng ngự thuận chương trình học giáo sư một trong, chỉ có điều ta muốn giáo sư cũng không phải ngươi sắp vị trí năm nhất, mà là cái khác, 2, 3, 4, 6 lớp, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm thời điểm, ngươi nên là đến viên ta đến lên giáo. E zip nói bốc ra một cái ma trượng, ở trước mặt trên vách tường nhẹ chút lên, vốn là dùng đến trên địa phương liền không nhiều, không nữa tìm cơ hội dùng dùng một lát, ma trượng sợ là muốn rời nhà trốn đi. Haji đối với hết thảy đều rất to mò, liền ejit môi cái động tác đều xem vô cùng cẩn thận, hắn chú ý tới, ejit lục tục đối với thùng rác phía trên ba khối, lại hướng về mảnh bên trong hai khối tường gạch chỉ trỏ. Được rồi, lui lại một điểm. Ejit nói rằng. Haji lui lại, đó lấy, hắn nhìn thấy, bị Ejit đánh quá tường gạch bắt đầu bắt đầu run rẩy, di động, hướng bốn phía lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức thu nhỏ lại lên lộ ra vách tường soi lưng thế giới. Hoa nha, Haji nhìn trước mắt cảnh tượng. Hoa nên đi đến hẻm xéo, Ezik mang theo Haji đi ra ngoài, vách tường ở tại bọn hắn phía sau từ từ trở về hình dáng ban đầu. Lớn như vậy một khu vực, người bình thường sẽ không phát hiện sao? Haji không nhịn được hỏi, coi như là không nhìn thấy, bạn đồ cái gì? Năm đó, bốn làn nơi này là cũng bị dỡ xuống, thế nhưng lúc đó rất nhiều phù thủy liên hợp lại, đối với nhân loại bộ ngành liên quan tiến hành rồi ký ức cải tạo bởi vì nhân số thực sự là quá nhiều, bộ pháp thuật cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Ezic mang theo Haji hướng về Gin Gods đi đến, hơn nữa nơi này có rất lớn phạm vi phép thuật bao phủ, vì lẽ đó, cho dù độ ngành liên quan người đối với trên bản đồ hết rồi lớn như vậy một mảnh vô cùng mê hoặc, thế nhưng bọn họ ở thực địa nhưng thủy chung không cách nào tiệm tới khu vực này, hơn nữa sau khi cũng sẽ bị phép thuật ảnh hưởng quên lãng những này, nơi này liền vẫn tồn lưu lại. Haji cảm giác mình con mắt không quá đủ, hắn đi theo Ezic bên người, nhìn muôn hình muôn vẻ lắm người, nghe bọn họ nói, quan sát mỗi một cửa hàng cùng bên trong tướng phẩm, bán nồi nấu gạo, bán cú mèo Bàn cái trội. Hắn còn nhìn thấy mấy cái cậu bé kể sát một mặt tủ kính pha lê, nói gì đó mới nhất gian nhỉm bật 2000, cao tốc nhất loại hình lợi nói. Cái trội, một loại có thể để cho ngươi bay lên đến phép thuật đặc cụ, trước đây rất nhiều phù thủy xuất hành là dựa vào cái này, cho tới hiện đại, chủ yếu bị dùng để cho rằng quy định thi đấu công cụ, chờ ngươi đi vào trường học sau khi liền có thể hiểu đến. Ezit mang theo Haji đi đến Gin Gods trước mặt, đi vào, có rất nhiều đồ vật đều là ngươi cần mua, có điều, chúng ta cần trước tiên lấy tiền, được ngựa lệ đỏ hiệu trưởng sáng sớm hơn qua thời điểm thuận tiện đưa ngươi giữ tươi khố chìa khóa cho ta, ở ngươi thành niên trước. Này kho tiền chi trả do ta đến tạm thời bảo quản, điểm này ngươi có thể tiếp thu chứ? Đương nhiên, Haji gật đầu, trên thực tế, ta cũng chưa dùng tới dùng gì tiền địa phương, còn có, quy định là cái gì? Một chủng loại tự với bóng đá thi đấu, chỉ có điều bóng kia làm bài loại, hơn nữa cũng có không giống quy tắc, chủ yếu nhất biến hóa là các phù thủy gặp cứ cái trồi bay ở trên trời đến bay đi chơi bóng. Cái này vận động là được quảng đại phù thủy hơn nên, ngươi sau khi cũng có thể tham gia một hội, nên rất thích hợp còn dùng tiền chuyến này. Đối với ngươi mà nói, muốn thu được tiền thực sự là lại dễ dàng có điều, hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ. Vì lẽ đó ta trước tiên không nói cho ngươi, đợi được sau đó ngươi dĩ nhiên là sẽ biết." E xin nói, "Mang theo Haji tiến vào Guin Gods." Haji hận không thể mọc ra tám đôi mắt đến xem bốn phía đồ vật, mới bắt đầu cửa đồng lớn, sau khi bạc đồng lớn, còn có mặt trên cảnh giới văn tự, cùng với những người yêu tinh. Những người yêu tinh lại so với mình còn矮, thế nhưng Haji không dám nhìn nhiều, hoặc là nói sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị cái khác nhiều thứ hơn hấp dẫn sự chú ý, sáng lên lấp loá đọi bạc, kim cương các loại, xuyên qua bạc mồn sau khi bên trong đại sảnh Hai bên các một loạt các yêu tinh chính đang quẩy hàng phía trước, cầm một ít nhìn qua liền rất chuyên nghiệp dụng cụ đối với những người có giá trị không nhỏ vật phẩm tiến hành ước lượng hoặc là giám định các loại công tác. Ezic tiên sinh. Một thanh âm đem Haji sự chú ý hấp dẫn tới, bởi vì hắn chú ý tới Ezic chính đang hướng về bên kia đi đến, xem ra hai người. Một người một yêu tinh nhận thức. Trào buổi sáng, đù kệ, Ezic đem một chiếc chìa khóa cùng một phong tin lấy ra, ta đến vì là Haji vật trợ tiên sinh đến hắn kho bảo hiệp bên trong lấy một vài thứ, còn có đúm bợ lẽ đỏ hiệu trưởng ủy thác ta giúp hắn lấy một cái vật phẩm, lòng đất 713 kho tiền bên trong cái kia. Hở ngày hôm qua, Đỗ Bợ Lệ Đỏ lúc rời đi, ngoại trừ đem Haji nhà giữ tươi khô chìa khóa giao cho Edith ở ngoài, còn thuận tiện đem một phong tin cho Edith, nói là ủy thác Edith giúp hắn lấy một cái vật phẩm. Đã biết những người chuyện sắp xảy ra Edith tự nhiên rõ ràng này cái gọi là đồ vật chính là đá phép thuật Nicolas sở làm mèo là đông đảo ma pháp sư biết, duy nhất đá phép thuật người chế tạo. Đá phép thuật có thể thực hiện hóa đá thành vàng cùng với chế tác thuốc trường sinh bất lão tác dụng, là một cái công năng ma pháp rất mạnh mẽ tạm vững. Ở nguyên bên trong, Đỗ Bợ Lệ Đỏ là để hạ dịch đi cho Haji được tin, mua đồ cùng với lấy đi cái này đá phép thuật Cố điều hiện tại, bởi vì Edith xung ra, thật giống liền không hạ gì chuyện gì. Từ khi ngày hôm qua Edith mịt mờ giải thích chính mình cũng không phải nhìn qua ở bề ngoài trẻ tuổi như thế sau khi, hai người liên quan với cái này đề tài cũng chỉ tới đó mới thôi, mà bởi vậy, được vợ lệ đỏ để cho mình lấy đá phép thuận hành động này, liền làm người cảm thấy đến có chút thâm ý nhưng mà, Edith thậm chí không có tốn nhiều tâm tư đi phỏng đoán, lại như là hắn cùng Haji nói tới quá câu nói kia như thế, làm thực lực đầy đủ thời điểm, tính toán đều là dư thừa, một đường ép tới là được. Haji, Haji Potter tiến sinh. Du Kệ nhìn về phía Edith, Trong mắt là cực kỳ rõ ràng kinh hỉ, xem ra ta nên đón hai vị quý khách, thật đúng là rất may mắn một ngày, không phải sao? May mắn một ngày từ khổ cực công tác bắt đầu. Ezit chêu gẹo nói, "Hả, nếu như mỗi một lần đều là công việc như vậy lời nói, ta nghi đúng, Ezit tiên sinh." Du Kệ hơi cong eo, "Đi theo ta, Ezit tiên sinh, còn có bí đại, Haji họ Tở tiên sinh. Rì lẽ đó đến cùng chính là cái gì?" Haji đi theo sau Du Kệ, cùng Ezit sóng vai đi tới, ngẩng đầu lên đến nhỏ giọng hỏi, "Tại sao bọn họ như thế? Sùng bái ta, ta nên có thể biết chuyện này đi, Ezit Nguyên Lai ngài còn không biết, cũng là, năm đó ngài còn chỉ là một đứa con nít, thế nhưng, một đứa con nít đánh bại người bí ẩn, hừ hừ, nghe vào khó có thể tin được, nhưng sự thực chính là kỳ diệu như vậy, không phải sao? Lột Hai rất thính đủ kẹo sen vào nói, người bí ẩn. Hajimi hỏi hỏi, ai là người bí ẩn? Một cái không chuyện ác nào không làm bại ngoại, đặt luôn, đủ kẹo âm thanh nhỏ đi, phản phất chỉ nói là lên liền để hắn cảm thấy đến sợ sệt như thế, một cái phù thủy, đối bại, rất xấu rất xấu, giết rất nhiều người, tiếc quản thế giới này, hắn chỉ sợ sệt đụm vỡ LeDo. Giới phù thủy rơi vào trước nay chưa từng có thời đại hắc ám. Tên của hắn gọi Đặc Lột sao?" Haji hiếu kỳ hỏi. Bốn đệ bọn. Ezit mở miệng. "A." Du Kẻ hét lên một tiếng, đem Haji sợ hết hồn, "Rất, rất xin lỗi, không nghĩ đến ngài gặp đống nhiên nói ra danh tự này, nói chung, có thể xin đừng nên nhắc lại danh tự này sao?" "Được rồi, vậy thì lấy Đặc Lột để thay thế." Ezit tùy ý nói, hắn giết rất nhiều người, bao quát người cha mẹ, 10 năm trước, Đặc Lột đi đến nhà các người, ngay lúc đó ngươi chỉ có 1 tuổi. Nói chung, hắn đem lôi cha mẹ đều rất chết cũng phải giết ngươi, thế nhưng hắn không thể giết thành công, ngươi là ở dưới tay hắn, ngoại trừ đụm bợ lẽ đỏ ở ngoài duy nhất một cái không có chết người, càng thêm thần kỳ chính là, ngươi vẫn là một đứa con nít, hơn nữa ở cái kia sau kỳ, đặc luật liền mai danh ở tích, bật vô âm tín, liền ngay cả hắn môn đồ cũng không cách nào liên lạc đến hắn, từ cái kia sau kỳ, giới phù thủy liền cho rằng là ngươi đánh bại đã luôn. Thế nhưng vậy làm sao khả năng đây? Khi đó ta chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể đánh bại nơi mai phục? Đặc luật đây, Haji rất là nghi hoặc, cũng không ai biết đến cùng chính là cái gì. Đại khả đi, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, thậm chí ngươi nên còn có một chút đối ứng ký ức, Haji, sợ một chút trên trắng ngươi vết xẹo kia, đó là không thể tha thứ chú, à bà đã kệ đã dạ lưu lại, nhưng mà ngươi vẫn chưa có chết, từ đó về sau, ngươi là đại nạn không chết cậu bé, cũng là đánh bại đạt luật anh hùng. Ezit nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi liền nên rõ ràng, tại sao ngươi gặp có lớn như vậy tiếng tăng, Haji, đây là ngươi bị quăng, bất luận ngươi là làm sao làm được, nói chung, ngươi làm được. Haji theo bản năng sợ về phía trên đầu mình vết tích, chẳng biết vì sao Đang tìm thấy đạo kia bế tích một sát na, một đạo chói mắt ánh sáng xanh lục đột nhiên hiện lên, ta ác, dữ tróc, băng lạnh cảm giác bao phủ hắn toàn thân, so với hắn trong ký ức bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm rõ ràng, hơn nữa, không thể giải thích được, hắn lại nghĩ tới một khác một chuyện, một trận văn rổi, ấm lẫm, hùng tán tiếng cười. Haji thân thể quơ quơ, suýt nữa không đứng vững. Một con mạnh mẽ bàn tay lớn khoát lên trên bả vai của hắn, ấm áp cảm giác xua tan toàn thân hắn ý, Haji lập tức từ loại kia hết sức khó chịu trong trạng thái thoát ly đi ra. Hối ức có lúc cũng không phải tốt đẹp như vậy, thế nhưng sinh hoạt trùng quy cần về phía trước xem. Ezith nói, "Cần nhắc nhở ngươi chính là, đạt luật còn chưa có chết, vì lẽ đó, ngươi hiểu không?" A. Haji một hồi không phản ứng lại. "Ngươi còn có báo thủ cơ hội." Ezith nói rằng, "Ta biết rồi, ta nhất định hảo hảo học tập." Haji trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Phía trước, Đỗ Kệ không nói một lời, nội tâm đã ở trong gió ngổn ngang. "Này đặc miêu đều là cái gì thần tiên nhân vật? Không đúng, thật giống đúng là thần tiên nhân vật." Chí, Haji là. Lần này Đỗ Kệ lại càng không có phản bác dục vọng rồi, muốn nói người khác miệng cửa ngưỡng giả đi. Người khác ở trẻ con thời điểm cũng đã đem đặc lộ đánh bại, có tức hay không. Mà một cái khác, Edit, không muốn kiếm chủ, chỉ có thể điên tính lại, làm một cái không có tiếng tăm gì làm công người dáng dấp như vậy. Đu kệ cho hai người kéo cửa ra, sau cửa là một đạo chợt hẹp thành lang, thiếu đốt cây đuốc đem nơi này chiếu sáng rực, rất hiển nhiên có rất tốt thông gió điều kiện, thành lang là một đạo chót bossum dọc, nói vừa có một cái tiểu đường sắt, đủ kệ thổi một tiếng huýt sáo, một chiếc xe đẩy nhỏ liền bò tới, đợi được bọn họ sau khi lên xe, lúc này mới về phía trước mở ra. Phía dưới này thật là phức tạp. Haji cảm thán. Hắn thử miệng nhớ ký đường, thế nhưng sau đó phát hiện, cửa chết, quẻ mấy cái của quẻ hắn đều đến không hết. Nơi này là toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Ngoại trừ Hogwarts ở ngoài, dú ké bất đắc dĩ ở phía sau thêm vào Hogwarts, ý thức hắn còn muốn nói nếu không là đồn bở lẽ đỏ ở đây Gin gods chính là đệ nhất an toàn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiểm chế lại chính mình, không thể nói lung tung được. Đường hầm xe trải qua rất nhiều nơi, giao thiết băng lạnh cùng phong hầu như để Hazi liền con mắt đều không mở ra được, nhưng hắn vẫn là nỗ lực để cho mình nhìn thấy càng nhiều đồ vật, ngọn lửa, lòng đất hổ, chạch đũ. Các loại Mãi đến tận cuối cùng, bọn họ cuối cùng cũng coi như là ở một tấm cửa nhỏ trước ngừng lại. Các người có phải là nên suy tính một chút khách hàng thư thích độ phương diện này vấn đề? Haji ở nỗ lực đem chính mình cái kia bị tội làm xóa tung loạn ma giống như tóc đệ xuống thời điểm không nhịn được nói rằng: "Ta nghĩ chúng ta khách mời cân nhắc càng nhiều chính là tính an toàn vấn đề. Vật trợ tiên sinh, có điều bởi vì vấn đề này là ngài đưa ra, ta sẽ hướng về cấp trên của ta tập lại." Đu kệ cười híp mắt nói, nhảy xuống quý đặng xe, đi đến cửa nhỏ trước, đem chìa khóa xe bảo, sau đó mở ra, "Đây chính là ngài giữ tươi khô, vật trợ tiên sinh." Haji há miệng thế nhưng không có thể nói ra nói đến. Trước mắt là thành đống đồng vàng, bạc điêu cùng chồng chất như núi đồng thao tệ. Bị sợ rồi, Ezic cười gần. Những thứ này đều là ta. Haji không nhịn được lập lại. Đúng, đều là ngươi. Ezic gật đầu, đưa cho Haji một cái túi, tùy tiện trang một ít đi. Mãi đến tận sếp bảo tràn đầy một túi đồng vàng, hôn vào trong lực, cảm thụ cái kia nặng trĩu trọng lượng, Haji vẫn như cũ cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Nguyên lai mình cũng không phải không có thứ gì. Sau khi, bọn họ lại đi đến 713 kho tiền, đem cái kia ổ vật lấy đi ra, Ezic đem đi cũng chưa hề mở ra đến kiểm tra, Haji cũng chỉ là nhìn thấy một cái màu nâu trang giấy bao quải cái túi nhỏ. Được rồi, chúng ta đi mua thứ mà người cần đi. Ezit nói, để đủ kệ dẫn dắt bọn họ lại trở về đến trên mặt đất, bắt đầu rồi mua sắm, nồi nấu gạo, cú mèo. Cũng không biết có phải là bởi vì tản tu duyên cớ, Haji một ánh mắt liền chọn chúng một con trắng đen xen kẻ cú mèo, cũng là một con cú tuyết. Mạc Kiền Phu Ú nhân trưởng bảo cửa hàng Lộc Uyển. Ezit mang theo Haji đi bảo. Ezit tiến sinh. Mạc Kiền Phu Ú nhân mặt tươi cười tiến lên đón, ngài là cần mua tân y vợ sao? Cũng giống rất nhiều người đều biết Ezic, hơn nữa quan hệ cũng đều rất tốt. Haji mỹ thẩm. Không không, mấy ngày trước mua những người đã đủ xuyên rất lâu, cảm tạ ngài, trên người mặc một tiếng tinh văn trường bảo Ezic vô vô Haji bay, ta là mang theo Haji đến cho hắn mua bảo học cần trang phục. God, cuối cùng đem luận văn cái gì đều nộp, thật đáng mừng. Vô tình gõ chữ cơ khí đã ôn lại chương 339, giao vấn mạn phụ dự, thu được ma trượng chương 339, giao vấn mạn phụ dự, thu được ma trượng há, Haji. Là cái kia Haji sao? Thật sự là khó mà tin nổi, rốt cục nhìn thấy ngài Tới nơi này mua quần áo tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt, rất nhiều hồ gương học sinh đều đến chúng ta nơi này mua, hiện tại bên trong thì có một cái đây, được rồi, đi theo ta. Trong quán, một cái mặt sắt trắng xám, thân thể gầy yếu người trẻ tuổi đang đứng ở một cái trên đế, một cái nữ phù thủy chính lại cho hắn đường quần áo, mạ kiện phu nhân để Haji đứng ở bên cạnh hắn một tấm trên đế, cho hắn trồng lên trường bảo, sau đó dùng kim cài nơi khác thích hợp chiều cao đến, một bên niệm nhắc tới thao, Ezit tiến sinh, cần cung cấp một ít kiến nghị gì sao? Đến trưởng dùng lời nói, liền như thường lệ là tốt rồi, Ezit nói rằng Học sinh vẫn là thành thản ổn định học tập đến hay lắm. Có điều ngoại trừ trường học yêu cầu ở ngoài, lại cho hắn thêm một ít thích hợp hoạt động trường bảo đi. Thích hợp hoạt động trường bảo? Mã Kiến Phu nhân vừa đưa ra yêu cầu. Đúng thế. Ezit gật đầu. Có thể tỉ mỉ giải thích một chút không? Mã Kiến Phu nhân hỏi, tốt nhất là lưu lại một ít thiết kế bản vẽ loại hình. Đương nhiên có thể. Ezit vui vẻ gật đầu. Ta phòng thiết kế ở nơi đó. Mã Kiến Phu nhân quyết định thật nhanh, nhanh nhẹn cho Ha Ji lượng thần sau khi, liền hướng về phòng thiết kế đi đến một cái khác nữa phù thủy cho cái kia trắng sáng cậu bé lượm thật sau khi, cũng lướng về một bên đi đến, trong khoảng thời gian ngắn ngắn, nơi này cũng chỉ có Haji cùng cái kia cậu bé hai người. "Này, ngươi cũng là đi hổ luật sao?" cậu bé nói. "Đúng thế." Haji gật đầu. "Ba ba của ta ở sắt bách giúp ta mua sách, bụi mù đến trên đường giúp ta mua ma trượng đi tới." Cậu bé nói chuyện hết sức năng trừng hàng, hơn nữa ngữ điệu cũng rất là kỳ quái, không biết tại sao, Haji theo bản năng liền cảm giác đối với này có chút không quá thoải mái, thật giống cố gắng, đối phương chính đang cố làm ra vẻ cảm giác như thế. Thật sự là một người Haji Mỹ Thẩm, hắn nhìn thấy đũa mỡ lẻ đỏ, chân chính có quyền thế người tựa hồ cũng rất hiền hòa, như vậy cố làm ra vẻ, ngược lại là làm người cảm thấy đến chán ghét. "Ngươi có chính mình trời bài sao?" "Không có, trường học không cho mang." "Đúng đấy, ta nghĩ không thông tại sao trường học không cho mang, ta dự định buộc ta cha giúp ta mua một cái, sau đó lén lút mang vào đi." Haji lập tức nhớ tới Đỗ Ly, điều này làm cho hắn đối với cậu bé càng ngày càng có chịu. Tiếp đó, cậu bé còn nói một đống Ba quát quy định còn có cái khác một ít, Haji vô cùng cảm tạ Ezik, tại đây ngăn ngắn 2 ngày trong thời gian cho hắn bổ sung nhiều như vậy thưởng thức, không phải vậy hắn thật sự muốn bội vì chính mình vô chim mà cảm thấy xấu hổ. Mai đến tận cậu bé còn nói ra một câu nói thời điểm, Haji triệt để không nhịn được. Vừa rồi người kia là ngươi người hầu sao? Vì vẫy màu da cùng con mắt, ngoại trừ dài đến vẫn được ở ngoài, còn cũng quá nhiều rồi. Cậu bé kéo âm thanh nói rằng, còn yêu thích giả bờ dạ vịn, ta cùng ngươi nói, ngươi phải cẩn thận, người như thế nói không chắc. Câm miệng. Haji không nhịn được quát lên, ta không cho nói như ngươi vậy Ezik. A lỗ oh, oh. đó lấy, để Haji kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh, ở hắn cảm nhận được một loại sức mạnh từ thân thể tuôn ra sau khi, cậu bé miệng lại như là bị phong nhắm lại như thế, không mở ra được đến, nói cũng không nói ra được. Ô oh, ô, oh, oh. cậu bé rõ ràng rất là kinh hoàng, mẹ xuống chân đạn, còn đi lại chân, có điều cũng không lo nổi, có chút lảo đảo liền hướng ngoài cửa chạy đi. Gay go, Haji nghĩ thầm, ta thật giống gặp giấc dối. Giữa lúc hắn muốn từ trên ghế hạ xuống, đi tìm đến exit thời điểm, Exit liền cùng Mạ Kiến Phu nhân đồng thời từ phòng thiết kế bên trong đi ra, mang theo một cái nhìn qua liền rất hợp thể chuẩn báo. Ezic haji kêu thành tiếng, sau đó lại dừng lại, hắn không biết chính mình lại nói cái gì tốt, chẳng lẽ muốn nói ta mới vừa không cẩn thận đem một người trở nên không thể nói chuyện? Hả, xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi phát sinh một chút sự tình. Ezic nhíu mày, giống nhau thường ngày, haji chưa từng có như thế cảm tạng qua Ezic đọc tâm phép thuật, hắn cho tới nay đều cho rằng Ezic khẳng định là dùng như thế phép thuật, mọi khi hắn cũng bởi vì cái này có chút bất tiện, mà hiện tại hắn thậm chí có chút vui mừng, bởi vì không cần hắn tới nói minh sự tình nguyên nhân. Chỉ ít phòng ngừa lung tung bộ phận. Haji nghĩ thầm, Này không có gì hay luống túm, Haji, ngươi làm rất chuyện chính xác, ta chỉ có thể đối với này cảm thấy cao hứng, đúng như dự đoán, một giây sau, Ezit biết trước nói chung đạo, cho tới đứa trẻ kia, nếu người nhà của hắn sẽ không giáo dục hắn nói chuyện, như vậy luôn có những người khác dạy hắn, không phải sao? Phát sinh cái gì? Mã Kiến Phu nhân nghi hoặc hỏi, cái kia mặt khác hại từ đâu? Rất nhanh, cái kia cậu bé liền một lần nữa trở về, hắn vẫn như cũ che miệng, chỉ là vẻ mặt trong lúc đó đã không gặp kinh hoàng, mà là phẫn nộ cùngất ý, theo Haji, chuyện này quả thật rồi cũng đủ lý giống như rốt. Bởi vì cái kia bên cạnh Nam Hải lúc này cũng theo một cái cao cao rề rọ, có tóc vàng cùng một đôi con mắt màu xám, chống một nhánh đầu rắn gậy chống phù thủy. "Chính là ngươi, tập kích con trai của ta." Phù thủy nhìn về phía Haji, trong tay đầu rắn gậy chống nâng lên, tựa hồ là muốn nhắm ngay Haji. Haji tâm một hồi nâng lên. "Edith, e xin âm thanh qua đi." Haji ngạc nhiên phát hiện, lúc này không chỉ là cái kia cậu bé, cái kia hộ tống cậu bé đồng thời đến phù thủy miệng cũng không mở ra được, vẻ mặt kinh hoàng đồng thời, trong tay đầu rắn gậy chống chỉ về Edith, mà chượng bay tới. Edith còn nói một câu Vẫn như cũng là không có sử dụng ma trượng, Haji hầu như liền không thấy Ezit sử dụng ma trượng thời điểm, mà cái kia theo cậu bé đồng thời đến phù thủy trong tay đầu rắn gãy chống lại như là xổm lại đây như thế, chuyển động, linh xảo và mẹo, đúng, Haji chỉ có thể dùng linh xảo để hình dung, ma trượng chấn thoát, chấn thoát cái kia phù thủy tay, bay đến Ezit trong tay. 18 thứ anh, Goju, Long tiếng lòng, khảm nạm tại đây cái đầu rắn gãy chống bên trong, không thể không nói, ngài thưởng thức thật không ra sao, có điều, xả, thực tự độ, bốn đệ mốt. Ezit vẩy vẩy cái tia đầu rắn gãy chống cả người khí chất trong nháy mắt trở nên không giống lên, không còn nữa chút ôn hòa, mà là tao nhã bên trong mang theo một tia sắc bén, Haji cảm thấy thôi, lúc này Ezic coi như là không nói lời nào, cũng tuyệt đối sẽ là trong đám người tối làm người chú ý tối đại. Vô đệ mập danh tự này lại như là mang theo đáng sợ phép thuật như thế, cái kia cao gầy phù thủy bởi vì một loạt biến cố mà nguyên bản cũng đã kinh hãi ánh mắt càng là kịch liệt thu nhỏ lại, vội vã rút lui vài bước, giống như là muốn chạy trốn như thế. Dừng lại không trước. Ezic nói rằng, lúc này tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Ezic thật sự chỉ nói là câu nói này. Sau đó cái kia phù thủy liền như là bị cái gì vật vô hình cầm cố lại như thế, nửa người dưới hoàn toàn không thể động đậy, nửa người trên tựa hồ còn được chính mình khống chế, xem ra khá lạ một người. Hiện tại, tiến tính lại, nghe ta nói, Lục Sỉ U mạn phù giên sinh, Ezip nói, đem đầu rắn gậy chống để ở một bên, mặc kệ con trai của ngươi là như thế nào cùng ngươi nói, nói chung, chuyện này là con trai của ngươi cưỡng dẫn đến sai lầm, nếu như ngươi muốn vận dụng quyền thế để giải quyết chuyện này, như vậy ta rất tình nguyện dùng thực lực đến dạy dỗ ngươi làm sao là người, không muốn hoài nghi một cái hàng đầu phù thủy năng lực. Nếu như ngươi muốn dùng thực lực để giải quyết chuyện này, cũng được, ta ngay ở hồ gợn chờ ngươi. Đúng rồi, thật giống quên tự giới thiệu mình, đúng không? Hiện tại Bưu Đắc cũng không ổn, ta là Ezic, đến từ Hoa Quốc, Hồ Đột đời mới phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, rất mong nên ngươi trả thủ, ngươi thật giống như vốn là Hồ Gợn hội đồng quản trị một thành viên đây. Thế nhưng, đang trả thủ trước, ta kiến nghị ngươi trước tiên suy nghĩ thật kỹ một hồi, không phải? Vậy. Ha ha, thành hữu tiền niệm tự tử đồ, không biết ngươi cùng chủ nhân của ngươi còn có bao nhiêu quan hệ. Ta còn thực sự là rất tò mò đây. Được rồi, lại nói của ta xong xuôi, ngươi có thể rời đi, mang theo ngươi cái kia vô dụng, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ nhị tử. Ezic quát tay chặn lại, ba phù tại trên người Lục Sĩ Vũ phép thuật liền bị giải trừ, một hồi chưa kịp phản ứng Lục Sĩ Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, khá là chật vật. Đúng rồi, còn có cái này. Động tác của ngươi tựa hổ có hơi không quá tiêu chuẩn, mạn phụ dự tiên sinh. Ezic đem đầu giáng gậy chống ngực về cho Lục Sĩ Vũ. Lục Sĩ Vũ giơ tay lên trượng, ngồi dậy, thậm chí đều không lo nỗi bụi bụi trên người, cũng không có nói một câu, thậm chí ngay cả đối với các ánh mắt cũng không dám Trực tiếp mang theo cái kia bé trai liền rời đi, mà cái kia cậu bé cũng không còn nữa chút thật khí, cứ việc phép thuật đã được trợ ra, nhưng hắn vẫn là chẽ miệng, như là kinh ngạc đến ngây người như thế. Ezik tiên sinh, màn của tiên sinh thế lực rất lớn. Mã Kiến Phu Ú nhân thiện ý nhắc nhở Ezik một câu. "Ta rõ ràng, thế nhưng thế lực của hắn chỉ có điều là xây dựng ở bọn biển bên trên đồ vật mà thôi." Ezik nhún núi bay, tiền nhiệm thực tự đồ, muốn nói trong nhà của hắn không có đồ gì, ta mới không tin tưởng. Nói đến, ngài cũng thật là cả lớn, lại dám gọi thẳng người bí ẩn tên. Mã Kiến Phu Ú nhân lắc đầu, đầy mặt khó mà tin nổi lại hàn huyên vài câu sau khi trả xong tiền, Ezit liền dẫn Haji rời đi. Ta có phải hay không chọc phiền vai lớn? Haji không nhịn được lo hô hỏi, người kia là hồ gỗ trưởng học hội đồng quản trị thành viên. Đúng, thế nhưng vậy lại như thế nào? Ezit bình tĩnh nói rằng, ngươi cảm thấy cho ta lúc ấy có nửa điểm lưu ý hắn mặt mũi hoặc là chăm sóc cảm xúc của hắn cử động sao? Haji quả đoàn lắc đầu, làm bất cứ chuyện gì trước, tốt nhất đều muốn suy tính một chút hậu quả, cứ bị loại này hậu quả chính mình có hay không có thể gánh chịu nổi. Haji, Ezit nói rằng Ngươi biết tại sao Đỗ Mở Lệ Đỏ hiệu trưởng có thể trở thành để nhiều như vậy người kính trọng tôn tại sao? Bởi vì hắn rất mạnh mẽ. Haji nghĩ đến Ezic vẫn cho mình chuyển vào thực lực quan trọng nhất tư tưởng. Đúng, vì lẽ đó hắn có thể như vậy quyền cao chức trọng, chỉ cần hắn nghĩ, bộ trưởng bộ phép thuật đều là hắn, chỉ bất quá hắn không muốn mà thôi. Ezic gật đầu, làm thực lực mạnh mẽ đến một mức độ, ngươi có thể việc làm cũng sẽ đối ứng biến nhiều rất nhiều, bất kể là đã luôn, vẫn là Đỗ Mở Lệ Đỏ, đều là như vậy, đương nhiên, vẫn là làm việc tốt tốt hơn. Chúng ta đến, ngươi mục đích với cùng đi. Ezic chỉ chỉ trước mặt một nhà có nhỏ, Haji ngẩng đầu nhìn lại, "Holy vendor, tự công viên trước 382 năm tức chế tác tinh xảo ma trượng chương 340, tại sao?" "Hỏa Long Đàng Ka, chương 340, tại sao?" "Hỏa Long Đàng Ka." Ezic tiến sinh, nhìn thấy ngài rất vui vẻ, "Phảng phất ngày hôm trước ngài mới ta chỗ này rời đi như thế, ta còn nhớ ngươi cái kia ma trượng, cây dương đỏ mục, lấy vượng hoàng long chim vì lá chỗ tâm, độ dài vì là 33. 66 cm, 1325 tượng ảnh, đồng thời nhẹ nhàng có co giãn." Cửa tiệm đẩy ra, Lênh lênh dễ nghe tiếng chuông reo lên qua đi, bên trong truyền tới một âm thanh, ma trượng xảy ra vấn đề gì sao? Đúng như dự đoán, Haji nghĩ thầm, hầu như bọn họ đến mỗi một cái địa phương, mỗi một cái chủ quán đối với Ezith đều là loại này thân thiện thái độ. Đó là bởi vì ta đúng là ngày hôm trước mới từ nơi này rời đi, Ố Lỉ Vện Đợ Tiên Sinh, Ezith nói rằng, ta lần này đến cũng không phải là bởi vì ta ma trượng xảy ra vấn đề, mà chính là vợ tợ tiên sinh mua một nhánh ma trượng. Haji hiếu kỳ nhìn về phía Ố Lỉ Vện Đợ Tiên Sinh, hắn nhìn thấy một ông lão, màu sắc rất nhạt mắt to đang ậm đạm đi trong cửa hàng hướng về hai vòng mặt trắng. Ước, ta liền biết ta rất nhanh sẽ có thể nhìn tới ngươi, Haji vợ tợ tiên sinh, con mắt của ngươi cùng mẹ của ngươi như thế, năm đó nàng tới nơi này mua đi nàng cái thứ nhất ma trượng, mười lại một phần tư cấp anh trưởng, cành liễu mục, phụ thân ngươi liền không giống nhau, hắn yêu thích chính là cầm lại ma trượng, mười một cấp anh trưởng, dẻo dai, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, xin lỗi, ta mới vừa nói chính là hắn yêu thích, trên thực tế, hẳn là ma trượng chọn hắn phù thủy. Nói, Ô Lị Vện đỡ tiên sinh đi đến Haji trước mặt, tập hợp đến càng ngày càng gần, cái kia con mắt để Haji có chút không quá thoải mái, cảm giác nổi da gà đều mút lên. Cái này cũng là ta bán ra một nhánh ma trượng tạo thành. Tô Lỉ Vện Đở tiên sinh cái kia trắng sáng tay dài chỉ xoa xoa Hazi trên trán đạo tiệm điện kia hình vết sẹo, rất có lỗi, một cái 13 cấp anh trượng, cây sam tím ma trượng, sức mạnh mạnh phi thường. Thế nhưng là rơi vào người xấu trong tay. "Hay nói, Tô Lỉ Vện Đở chờ dài, hay là chờ chúng ta ra tay bắt đầu chính thức sự tình đi, ngươi quen thuộc nhất sử dụng cái tay kia." Sau khi Tô Lỉ Vện Đở đối với Hazi tiến hành rồi toàn thân đo đạc cấp tác, một bên nói liên miên cần nhằn điều nói, mỗi một cái ổ Lỉ Vện Đở ma trượng đều có siêu cường phép thuật bất chết, huống nhỉ con mao. Phượng hoàng lông đôi, hỏa long trái tim thần kinh. Đánh gậy một hồi, ta muốn hỏi cái vấn đề, ở một bên bảng quan Eris giơ tay lên, ngài có phải hay không đối với hỏa long có cái gì thành kiến? Cái gì? Thành kiến? Đương nhiên không có. Tô Lý Vện Đở tiên sinh sử sở. Vậy tại sao, Phượng hoàng cùng Úy Lý còn dùng đều là lông nuôi cùng mao, cũng có thể tái sinh loại kia, mà hỏa long phải là trái tim thần kinh đây? Eris dạ bờ thương xót, đã nghe trường, hỏa long đang phaka. Ngài nói, thật giống, thật giống có đạo lý. Tô Lý Vện Đở một mặt tròn váng, nói chuyện đều có chút nói lắp lên. Haji cũng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Olybender tiên sinh, Ezit nói chưa dứt lời, vừa nói như thế. Hai khác nhau đối sự không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Chúng ta, chúng ta vẫn là đến thử xem ma trượng đi, Olybender tiên sinh đội đội vàng vàng đi đến một bên, đem một cái ma trượng rũa già, thử xem cái này, cây sồi một cùng hỏa lòng trái tim thần kinh. Chín cấp anh trưởng, ngươi bung một hồi thử xem. Haji tiếp nhận ma trượng, bung lên một hồi, mới vừa bung một hồi, Olybender trước tiên liền đem ma trượng từ trong tay hắn lấy đi, thay đổi mặt khác một cái. Lại thử cái này. Cây này cũng không sai. Ta đoán hẳn là này một cái. Theo Haji không ngừng thử nghiệm, trên mặt đất trộm chất ma trượng hộ cùng ma trượng cũng càng ngày càng nhiều. Haji không biết Ô Lệ Vện Đở Tiên Sinh phán xét tiêu chuẩn đến cùng là cái gì, có hắn bung một hồi, có ma trượng thậm chí hắn còn chưa kịp bung lên liền bị Ô Lệ Vện Đở trước tiên lại lấy đi, mà để Haji cảm thấy đến kỳ quái chính là, Ô Lệ Vện Đở Tiên Sinh cũng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, ngược lại là theo hắn thử nghiệm ma trượng số lượng càng nhiều mà càng ngày càng hại. Lòng, một cái khách hàng hay soi mói, thế nhưng, lại như ta nói như vậy, ở đây, ngươi luôn có thể tìm tới một cái thích hợp ngươi ma trượng. Tố Lỉ Vện Đở ở còn chưa từ trên giá lấy xuống ma trượng bên trong sưu tầm. Thử xem cái này, Tố Lỉ Vện Đở từ trên giá bắt một cái hộp, mở ra đưa cho Ha Ji. Ezit ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn kỳ Ha Ji, có điều, hắn dùng không chỉ là con mắt về mặt ý nghĩa đơn thuần quan sát, còn phối hợp lên một ít năng lực đặc biệt. Dính đến linh hồn phép thuật thuật, Ezit cũng hiểu được một ít, thế nhưng cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa đối lập so với có thể rất thuận tiện thao tác thân thể tới nói, linh hồn vật này hay là muốn cực kỳ thận trọng, bởi vì ai cũng không thể nói đem hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Có thể thu thập nhiều một chút hàn mẫu, lấy này tới làm so sánh phân tích. Thí nghiệm kết quả cũng là càng thêm có sức thuyết phục một điểm. Ma Haji tình huống chính là một cái hoàn mỹ quan sát đối tượng, một cái hồn khí đến cùng cùng nguyên trụ bản thân linh hồn có thế nào liên hệ, lại cùng một mảnh khắc vỡ vụn linh hồn có thế nào liên hệ. Những thứ này đều là đáng giá quan sát hiện tượng, chỉ là bằng nguyên bên trong miêu tả những người, hiển nhiên là không có cách nào hiểu rõ rõ ràng. Haji tiếp nhận ma trượng, lần này cùng trước không giống, một loại vui sướng, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác tuân gia khắp toàn thân, hắn nhẹ nhàng vung lên ma trượng, một ánh hào quang từ ma trượng phía trước tỏa ra, tựa hồ hoàn toàn được hắn điều động. Ezic quan sát tất cả những thứ này, năm chiều, đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên khác, đó là Gin Gods phương hướng. Tâm linh cảm ứng phạm vi bao phủ bên trong, Gin Gods bên kia tựa hồ ra chút nhiễu loạn. Cờ Lẹo, cái gì mua dở dạ cụ Lạt thư, hóa ra là đến trộm đá phép thuật. Ezic trong lòng thầm nghĩ, suy nghĩ một chút, Ezic sẽ không có đi cho Cờ Lẹo giáo sư, hoặc là nói bám vào Cờ Lẹo giáo sư đầu mặt sau vốn để mặc ngáng chân, này còn chưa khai giảng đây, Ezic cũng không muốn phụ trách bảy cái lớp chương trình học, tuy rằng dạy học cũng ở kế hoạch bên trong, thế nhưng giáo quá nhiều lời nói liền rất đáng ghét. Ezit lựa chọn dạy học lớp cũng là có chú trọng, 2, 3, 4, 6, 5 nhất mà, ngược lại mới vừa vào học, tùy tiện chế tạo, theo vốn đệ mọi ý cũng không phải là không thể, mà 7 năm cấp. Cũng đã thi quá thử, như thế nào đi nữa giáo cũng không đổi được trước thành tích, lớp 6, sắp cuộc thi, còn có thể cứu giúp một hồi, sau đó sẽ đến cái từ nhỏ nắm lên, vì lẽ đó 2, 3, 4 liền đồng thời sắp xếp trên. Cái gì? 5, 5, 5. Ezit là đến làm lão sư, không phải đến làm chiến sĩ thi đua. Lại nói, loại này ngắt đầu bỏ đuôi trung gian trảo phương thức giáo dục đã đủ để phóng xạ đến toàn bộ hồ gợn giáo dục, hiệu quả nhiều lắm chính là thiếu một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho tôi giáo dục hiệu quả. Ezith đối với hồ thế hoa quốc chế độ giáo dục rất tín tượng, chỉ những học sinh này cuộc thi năng lực tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Mà tư tiễn, vốn là cũng là tương đương với không có, vì lẽ đó Ezith gặp lấy một loại khác dạy học biện pháp đến giúp đỡ bọn họ hảo hảo học bổ túc, tuyệt đối không phải vì chào hàng loại mới ma trượng. Không nghi ngờ chút nào, chính là nó. Tô Lỷ vẻn đột nhiên vỗ tay kinh ngạc thốt lên, kỳ diệu, chuyện này thực sự là quá kỳ diệu mà trưởng cung lên bởi vì người ý chí mà bỏ qua chủ nhân của hắn, cho dù này rất kỳ diệu, đúng, có như ta chế tác ma trượng nhiều năm như vậy, cũng không thể không nói, đây thật sự là quá kỳ diệu. Rất xin lỗi, Tô Lỷ Vãn Đở tiên sinh, Haji tò mò hỏi, đến cùng kỳ diệu ở nơi nào đây? Ta bán ra mỗi một cái ma trượng ta đều nhớ tới, Haji Phật Tự tiên sinh, lại như ta cùng ngươi đã nói như vậy, mỗi một cái ma trượng đều là độc nhất vô nhị, bởi vì chúng nó nội bộ có không giống chỗ tâm, là như vậy, có một lần, đồng nhất chỉ phụng mạng hai cái lông đôi, một cái làm cây này ma trượng chỗ tâm, mà khác một cái Huynh đệ của nó, chính là lưu lại cho ngươi đạo này vết xẻo cái kia mà trượng." Haji hít vào một ngụm khí lạnh. "Không sai, chính là cái kia, 13 tập anh ở giữa, cây xám tím, mà ngươi cây này, 11 tập anh, cây sồi xanh ngọc. Đồng nhất chỉ phụng hoàng lông đuôi, này quá kỳ diệu." Tô Lỉ vện đỡ tiên sinh lắc đầu nói, "Vật tử tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhất định có thể thành tựu một phen đại sự, lại như vị kia, người bí ẩn như thế, tuy rằng hắn làm không phải chưa tốt, nhưng cũng là đại sự." Ta cũng cảm thấy như vậy. "Ezivô vô Haji bay, dù sao, ngươi muốn báo thù a, Haji." "Đúng." Ta muốn báo thủ." Haji một hồi phản ứng lại, "Muốn báo thủ, liền muốn giết chết vốn Demon, này tự nhiên là một fan đại sự." Vậy thì thật là quá kỳ diệu, ta nghĩ vậy tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách một lần quyết đấu. Ô Lỉ Vện Đở Tiên Sinh cả cái, bảy cái gã lệ ông, Tân Sinh Lưu Đại, nhận được. Haji từ chính mình cầm cái kia nặng trịch trịch bao tải bên trong lấy ra bảy cái gã lệ ông đưa cho Ô Lỉ Vện Đở Tiên Sinh sau khi, mang theo thuộc về hắn cái kia một cái ma trượng cùng Ezic rời đi, bọn họ ngày hôm nay hẻm xéo lưu trình đến đây là kết thúc, muốn mua đồ vật đều mua xong xuôi. "Ezic, cây này ma trượng tuyển cho ta." Đúng là bởi vì ta cùng cái kia phụng. Người bị ẩn trong lúc đó có cái gì đặc thù liên hệ sao? Trên xe, Haji tò mò hỏi. Có liên hệ gì không ai nói rõ được, Haji, thế nhưng khẳng định là có. Ezit lái xe, buổi tối ngày hôm ấy khẳng định phát sinh một chút đặc thù sự tình, mà cái này rủi do tỉnh sẽ chờ đợi ngươi đi khai quật. Ồ, Haji trầm mặc một hồi, tỉ mỉ trong tay cái kia ma trượng, một lát sau, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, "Đúng rồi, Ezit, ta chợt nhớ tới đến, ngươi không cũng, cũng là bạn nờ mạ cơ sao? Ta làm ra làm ma trượng cùng những người khác phổ biến không giống." Hơn nữa cũng cần thời gian đến chế tác, ủy lẽ đó vẫn là mang ngươi đến mua chiếc ổ lỷ vẹn đỡ tiên sinh chế tác ma trượng dùng trước tiên, e riz rõ ràng Haji là cái gì ý tứ, đợi được sau kỳ, ta sẽ cho ngươi chế tác một cái ma trượng, hơn nữa cùng phụ tổng có sự bất đồng rất lớn. Ta rất chờ mong. Ta sẽ trả tiền. Haji nhỏ giọng nói, này ngược lại là không cần ngươi cho ta trả tiền, bởi vì ta nhưng là phải nhờ ngươi giúp ta đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo là cái gì ý tứ? Ngươi tiếng tâm rất lớn, ủy lẽ đó chỉ cần ngươi sử dụng ta chế tác ma trượng làm được một ít làm người chú ý sự tình liền sẽ có càng nhiều người biết ta ma trượng, sau đó tới mua. Ta nhất định sẽ không muốn dễ dàng hứa hẹn, bất kể là món đồ gì, làm số lượng nhiều, nó giá trị cũng là thấp, ương thuận hứa hẹn càng nhiều, ngươi liền càng ngày càng sẽ không đi coi trọng nó, cũng sẽ không đi thực hiện nó, đến bao lúc ấy, hứa hẹn cũng là biến thành một câu lời nói suông, còn không bằng chân thật làm việc. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là hảo hảo học tập. Hoàng hôn chiếu rồi, xe cộ từ từ đi xa. Sau khi một tháng, cùng ngày thứ nhất hầu như không khác nhau gì cả, hai chữ để hình dung chính là phang phú, hết sức phang phú. Từ sáng sớm lên đến tối nhắm mắt, trừ ăn cơm tắm rửa cùng cần phải chữa trị thân thể thời gian ở ngoài, Haji vẫn luôn đang rèn luyện cùng quá trình học tập bên trong. Như vậy cường độ cao rèn luyện bên dưới, bởi vì chữa trị quang tổn tại, hắn thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ mầm họa hoặc là dị thường, ngược lại là còn dài cao một đoạn, có trừ 3, 5cm ổn chứng. Thay đổi lớn nhất vẫn là hắn đối với giới phù thủy tri thức, cùng với đối với phép thuật hiểu rõ còn có trên thân thể cái kia đã từ từ rõ ràng lên mắt thịt, không phải là gầy đi ra loại kia. Haji ở một lần có chút lo lắng dò hỏi quá Ezit như vậy chính mình có thể hay không không dễ dàng trưởng cao, nhưng Ezit chỉ là trầm mặt một lúc lâu, sau đó nói cũ kỳ thực quá cao cũng không tốt loại hình lợi nói. Trong đó còn phát sinh một chuyện, vậy thì là trước Ezit đối với vợ nần cùng Benny nhấc lên tố tụng, chính thức tiến vào xử lý trình tự, vốn là Haji nhìn vợ nần cùng Benny mời đến vài tên vừa nhìn liền rất không bình thường luật sư còn theo bản năng có chút bất tâm, thế nhưng ở tòa án trên Ezit không biết từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy tấm hình sau khi Haji hoàn toàn không biết Ezis là làm sao đâu, có điều bởi vì biết rồi phép thuật tồn tại, cũng là cảm thấy đến chuyện đương nhiên, đối với một cái biết phép thuật phù thủy tới nói làm được chuyện như vậy không phải rất đơn giản à, những người nguyên bản còn tràn ngập tự tin vênh báo tự đắc các luật sư trong nháy mắt liền tắt hỏa. Thực chứng trước mặt, nhiều hơn nữa ngụy biện cũng là không có tác dụng, đương nhiên, nếu như tư bản thực lực đầy đủ lời nói, ngược lại cũng không phải là không có khả năng hóa hấp vì là bạch, làm sao vợ ẩn cũng bẹn mỉ khẳng định là không có thực lực đó. Haji từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước như vậy khinh bỉ hắn, như vậy xem thường hắn vị ý sự kiện, ngược đại hắn vợ nẩn cùng Benny ở trước mặt hắn lộ ra quá loại kia vẻ mặt, thế nhưng hắn đối với này cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại là rất phiền chán, hắn liền như vậy dò hỏi qua Ezic, Ezic đưa ra trả lời là, cái gì gọi là chính xác phản ứng? Mỗi cái người khác nhau, không giống tính cách, không giống lựa chọn, đang đối mặt không đồng sự tình thời điểm đều sẽ có sự khác biệt phản ứng, đây là không thể bình thường hơn được. Sau khi Haji lựa chọn không truy cứu, có điều rất hiển nhiên, vợ nẩn cùng Benny đương nhiên là chịu đến trừng phạt, bọn họ bị ép giao nộp lượng lớn phạt tiền, đồng thời còn cần ngay mặt cho Haji xin lỗi. Nguyên bản Haji đều đang suy nghĩ có phải là mình làm quá mức phán hoạ, thế nhưng Ezit nhận ra được ý nghĩ của hắn, nói cho hắn, người trung quy phải vì chính mình làm ra lựa chọn trả giá nên có đáng đổi, người thiện lương đối với bọn họ sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, đau đớn mới là tốt nhất dao hắn. Ezit đều là có thể nói ra rất nhiều đạo lý lớn, Haji nghi thẩm mà lại nói đều đúng. Hắn đến cùng trải qua một ít cái gì đây? Thế nhưng lần này, Ezit không hề trả lời hắn, đến cùng là không muốn trả lời, vẫn không có nhận ra được. Như vậy, sau 1 tháng, ngày 31 tháng 8 buổi tối, Đây là người đi hổ gượt về xe. Ezit đem một cái phong thư đưa cho Haji, nhà ga ngã tứ đua, đột lạc cổng 93 Senga. Do es rất muốn đi du lịch à à. Vô tình du lịch cơ khí muốn ôn lại chương 341, đồ vợ lệ đỏ kẹo đủ kỳ ngày của mẹ hoạt động bắt thịt lão gia chương 341, đồ vợ lệ đỏ kẹo đủ kỳ ngày của mẹ hoạt động bắt thịt lão gia tở lạc cổng 93 Senga. Haji tiếp nhận tin, cứ việc tin tưởng Ezit lời nói, nhưng vẫn là xác nhận một phen. Đúng, một cái ẩn dấu Senga, ngươi cũng không thể kỳ vọng phù thủy cùng mượt lệ ở một cái trên sân ga xe, cùng với ngồi một chuyến đoàn tàu chứ? Đón là cổng 93 sân ga lại như là lỉ kỉ cô ổ giòn đến hẻm xéo địa phương như thế, la ẩn dấu đi, chỉ có phù thủy có thể thông qua. Ezit gật đầu, ta sẽ đưa ngươi đi nhà ga, cũng không phải dùng lo lắng, có điều ta sẽ không ngồi xe lượ đi, bởi vì ta cần trước tiên đi hộ gợt thu xếp một hồi phòng làm việc của ta, vì lẽ đó ta sẽ ghi hình mãn ảnh quá khứ. Hóa ra là như vậy. Haji bình tĩnh, còn có một việc, ta kiến nghị là, trong trường học lời nói, ngươi đến muốn cứ gọi ta là Chu giáo sư, Ezit nói rằng, làm bộ không nhận thức ta, như vậy đối với ngươi hòa vào tập thể rất thuận tiện, hiểu chưa? Ngươi cần bắt đầu học được mình làm quyết định, cũng không thể chuyện gì đều là do ta đến nói cho ngươi nên làm sao làm, ta cho ngươi biết, còn lâu mới có được chính ngươi trải qua đoạn được đến sâu sắc. Ta rõ ràng. Haji chăm chú gật đầu, hắn biết đây là Ezic lòng tốt. Được rồi, ngày mai, ngươi liền đem sẽ là học trò học sinh, mà ta là học trò giáo sư. Ezic cười cợt, ngủ ngon, Haji. Ngủ ngon, Ezic. Haji nói, xem Ezic đóng lại đèn rồi đi, chính mình cũng đổi độ ngủ tốt nằm về trên thuyền, thả lỏng thân thể, ngủ say, cứ việc mệt vì có chữa trị quang. Haji thể lực vẫn như cũ rồi rạo, thế nhưng trên tinh thần hề bại là không có cách nào chữa trị. Sáng sớm, Haji liền từ trên giường nhảy lên, hưng phấn thu thập từ bản thân hành lý đến, ma trượng, hạt tùy, Haji từ phép thuật sự trong quyển sách này tìm tới một cái tên, đây là hắn cú mèo tên, còn có chừng bảo, nồi nấu gạo. Những thứ đồ này hết thảy bị đóng gói bỏ vào hành lý của hắn trong dương, bị Ezic triển khai không dấu vết mở rộng chú dương hành lý có thể rất dễ dàng đem những thứ đồ này đều chứa được đi. Nói thật, Haji đã không thể chờ đợi được nữa muốn học tập phép thuật, đúng, tại quá khứ trong vòng 1 tháng Exit một cái phép thuật đều không có dạy hắn, một cái đều không có. Exit đúng như dự đoán trả lời hắn, bên trong cơ thể người này điểm ma lực hiện tại có thể phóng thích bao nhiêu cái phép thuật. Được rồi, coi như có thể phóng thích mấy cái, phép thuật vi lực có thể lớn bao nhiêu đây. Ta sẽ phép thuật rất nhiều, ha gì, thế nhưng thích hợp người học, vẫn đúng là rất ít, vì lẽ đó, ta cho rằng người vẫn là xây tốt cơ sở khá một chút. Exit sẽ nói điều này là bởi vì chính mình hiện tại còn không biết làm sao niệm chú thi pháp sao, đương nhiên sẽ không. Ngược lại hiệu quả đều không kém mấy, Ezic chỉ cần niệm gần như thần chú là được, thực sự không được vẫn có thể trực tiếp không trợng thi pháp không hề có một tiếng động nhập chú. Trang cao thủ mà ai không biết tự. Vì lẽ đó phù thủy cũng làm muốn giống ta như vậy rèn luyện thân thể sao? Haji hỏi, hắn đã thành thói quen trong lòng chính mình suy nghĩ bị Ezic biết rồi, trên thực tế, này ngược lại là thuận tiện không ít, chỉ ít một ít không tiện hỏi ra lời, chính mình liền không cần phải nói đi ra, Ezic cũng có thể biết. Đương nhiên, Haji tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là khuôn mặt của hắn vẽ mặt tiết lộ, tuyệt đối không phải. Tuyệt đối là nhiếp thần lấy niệm chú tra sau khi nhất định phải tự học đại náo đồng kỹ thuật. Hà Dĩ nghĩ thầm, "Không, vừa vận ngược lại, bọn họ không rèn luyện thân thể, Ezit nói rằng, hoặc là nói không có hệ thống dạy học đến rèn luyện, các phù thủy càng thêm chú trọng chính là phép thuật, phương hướng này không thể nói sai ngộ, thế nhưng khẳng định có thiếu hụt mất, tỉ như bọn họ không có cân nhắc đến ma lực thiếu hụt hoặc là nói không thể phóng thích ma lực thời điểm phải làm sao?" Nói chung, sở dĩ nhường ngươi 1 tháng này điên cuồng rèn luyện thân thể, chính là vì để cho ngươi vững vàng chiếm cứ ưu thế, đúng rồi, nếu như ngươi dự định học tập đại náo đồng kỹ thuật, chờ chút cái năm học ta sẽ dạy ngươi." Nói Eziz vô vô Haji bay, ánh mắt trong giọng nói đều có chút ý tứ sâu xa, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi đem một cái lốc đánh nằm xuống một ngày kia. Ta không phải là bạo lực cuồng. Haji liền đội vào nói, ngươi mang lợi khí, sắp tâm tự lên. Eziz chỉ là cười cười, nói câu Haji nghe không hiểu lời nói, được rồi, lên xe đi, xuất phát. Chỉ chốc lát, hai người đến London nhà ga ngã tư đường, Haji đi theo Eziz bên người, chính mình cầm một vài thứ, trên thực tế cũng chỉ có một cái sếp bảo cũ mèo cũ mèo cái lồng, cùng với một cái nhỏ nhỏ, phù hợp chiều cao của hắn to nhỏ dương hành lý. Haji cảm thấy đến Eric khẳng định ở phía trên gây quá loại trừ không dấu vết mờ rộng chú ở ngoài cái khác thân chú, không phải vậy tại sao xếp vào nhiều đồ đột như vậy dương hành lý vẫn là như vậy nhẹ đây. Đương nhiên, hay là còn có một chút cái khác nguyên nhân, Haji tay phải yên lặng ngắt một hồi tay trái mình cơ hai đầu cánh tay, còn đặc biệt nắm thật chặt, nơi đó đã không còn nữa ngày xưa suốt, mà là dường như cực kỳ khỏe mạnh mà dầu có có giãn. Mặc dù như thế, tự ở mẹ ngoại xem, Haji vẫn là cái kia gầy gò, chung đẳng góc người cao cổ bé, rộng lớn trưởng bạo nhưng là cung cấp không sai hiểm hộ hiệu quả. Chính là chỗ này, Haji Số 9 cùng số 10 sân ga trong lúc đó nơi này, Ezit mang theo Haji đi tới nơi này, chỉ chỉ phía trước, đại đại số 9 ngựa bài cùng số 10 ngựa bài trong lúc đó bức tường kia chẳng có cái gì cả đường, trực tiếp đi là được, không cần lo lắng gặp trở ngại, nếu như ngươi thực sự lo lắng lời nói, cũng có thể xem trước một chút những người khác, bởi vì ngoại trừ giáo sư ở ngoài, những học sinh khác đều là thông qua lần này tẩu lựa đi đến hồ ngữ, vì lẽ đó ngươi sẽ gặp phải rất nhiều tương lai bạn học. Như vậy, chúng ta hồ ngữ gặp lại. Ta nghĩ đủ mỡ lẽ đạo hiệu trưởng đã đang đợi ta. Được rồi, gặp lại, Ezit. Haji gật gù. Hay là nói như vậy gặp cho ngươi áp lực, nhưng ta vẫn là rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Ezit lại vô vô haji bay, đây là thói quen của hắn tính động tác. Haji không biết chính là, điều này là bởi vì tóc của hắn xoa lên cũng không thoải mái, vì lẽ đó liền đổi thành đập bay, xem mặt mạn cùng đại siêu khi của mẹ, Ezit có thể đều là trực tiếp rũ tóc. Tiếp đó, Ezit liền một cái truyền tống trở lại cây dâm đường số 5, cầm một ít bột phơ lù, đây là một loại tia chớp phấn chẳng bận, bản cũng không mắc, hai cái tây có thể một tia. Tuy rằng có thể trực tiếp truyền tống bảo đi, thế nhưng ngày thứ nhất đi làm liền trực tiếp hủy đi công ty lồng phòng hộ vẫn là quá vận quá đáng. Ezic nhắc tới, bước lên một cái bộ sợ lũ, ném vào lọ sưởi bên trong, vừa vặn cũng chưa xảy qua đồ chơi này, nhập ra tùy tục cũng không sai. Hubbard đùng bở lẽ đỏ phòng làm việc của hiệu trưởng. Thẳng thắn nói, bộ sợ lũ sử dụng cảm giác cũng không ra sao, thứ việc nó đối lập so với chìa khóa cửa đồ chơi kia nghe nói đã rất tốt, nhưng Ezic nhưng lại dùng quen thuộc truyền thống. Nói chung, Ezic bước ra lọ sưởi sau một khắc, đối với mình sử dụng một cái tương tự thanh khiết đổi mới hoàn toàn thần chú. Ezic, ngươi đến rồi. Chính đang rèn luyện đùng bở lẽ đỏ thả tay xuống bên trong tạ tay, thở phao một cái, như ngươi nhìn thấy Này chính là ta mỗi ngày thời gian giải luyện, bình thường rất ít người lúc này tìm đến ta. Rất xin lỗi không thể tới kịp cho ngài sắp xếp văn phòng, chủ yếu là, năm rồi hồ giật chỉ có một cái phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, thần thứ 3 đúng là còn có rất nhiều công bố chí làm công thông học, vì lẽ đó ta liền để chính ngài thực địa khảo sát chọn, mạng vợ lũ cảm giác làm sao? Thẳng thắn nói, không ra sao, ta cảm thấy đến lần sau ta tình nguyện ngồi xe lựa đến, hay là còn có thể cùng các bạn học nói chuyện thiếm. Ezit quan sát đủ mớ lẻ đó vơ người, rất tốt, bác Thịnh huấn luyện rất đúng chỗ. Ngài có phải hay không sử dụng nguyên hình phép thuật? Từ nửa tháng trước bắt đầu, ta nếp nhăn ngay ở rãnh thiếu, dù bợn lẽ đỏ dài trừ viễn hình phép thuật, bộ mặt trong nháy mắt trở nên bóng loáng lên, phối hợp trên mái tóc màu trắng cùng dấu mép, còn có cái kia cương trắng, không gặp một tia sẹo lồi bó người, nhìn qua cực kỳ giống ngày của mẹ tuyên truyền lúc cái kia kẻ đủ kỳ bắt thịt lao ra ra, thậm chí càng cương trắng to lớn một ít, ta không thể không như vậy. Hiện tại, thành thật mà nói, ta đã bắt đầu có chút bất âm. Đá phép thuật tác dụng cùng pháp thuật của ta sản sinh thần kỳ xếp hiệu quả, nhưng hiệu quả này cũng không phải mức biểu, Ezic gật đầu, Nicolas Zerlam chỉ có một cái. Đúng thế. Đây chính là ta lo lắng nguyên nhân, Đuồn Vợ Lệ Đỏ thở dài, "Nít là bạn cũ của ta, ta lo lắng ở những người khác biết sau khi gặp phép buộc hắn, thậm chí để hắn chết sau cũng không được an bình. Vậy thì muốn xem quyết định của các ngươi." Ezit núm núm, "Ta có thể không có cách nào cung cấp ý kiến gì." Ngài nói rất đúng, Đuồn Vợ Lệ Đỏ gật đầu, "Cho mình làm một cái thanh khiết đổi mới hoàn toàn phép thuật sau khi, lúc này mới tròng lên chuẩn bảo, hơn nữa nguyên hình thuận, để cho mình biến thành nguyên bản rằng, giúp chúng ta hay là đi nhìn ngài văn phòng đi. Ba tầng không văn phòng còn có rất nhiều đây." Phòng làm việc của hiệu trưởng ở vào một cái độc lập tiểu trên lầu tháp, mà phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư văn phòng ở hộ gượt lâu đài 3 tầng. Có chút kỳ quái chính là không biết tại sao liên quan với lâu đài 3 tầng giới thiệu chỉ có phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư văn phòng, cũng không biết có phải là bởi vì nguyên rựa vẫn là thế nào duyên cớ, đừng bợ lẽ đỏ tự nhiên là cùng Ezic giới thiệu qua cái này nguyên rựa, chỉ có điều Ezic căn bản không coi là chuyện to tát. Chỉ ít hiện nay Ezic không nhận ra được cái gì nguyên rựa muốn bản thân, hắn suy đoán hẳn là một cái tức thời phát sinh nguyên rựa, chỉ có đến cơ hội tốt nhất thời điểm mới phải xuất hiện loại hình. Ở trên đường Đỗ Mặc Lệ Đỏ cùng Ezit còn gặp gỡ không ít giáo sư, tỉ như trợ lệ pháp học viện viện trưởng, họ Bộ Na Nà Sút, nàng góc dáng luồn lải, có một đầu phiêu dật tóc xám, còn có phí Lũ sợ lại tuyền, ma chú khóa giáo sư, dạ vẹn cân học viện viện trưởng, có thể có thể thấy, hắn tuyệt đối là một cái rất thông minh phù thủy. Đúng vậy, Mại Nhật Ba, nàng là biến hình thuật chương trình học giáo sư, cũng là gợ dịp phái đỏ học viện viện trưởng, Đỗ Mặc Lệ Đỏ hướng về đâm đầu đi tới mặt giáo sư giới thiệu, nàng đã sớm muốn gặp người một mặt. Vậy còn thực sự là ta vinh hạnh, Ezit ôn hòa cười, vươn tay ra, chào ngài, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn, mặt giáo sư Ta từ dáo bất nơi đó nghe nói qua ngươi rất nhiều lần, Chu giáo sư, nhưng này cũng thật là lần thứ nhất cùng ngài gặp mặt. Mặt giáo sư vẫn như cũ là một thân màu xanh biết chữ bảo, mang đỉnh đầu bay hướng về một bên óng, trên mặt theo thói quen mang theo cứng nhắc vẻ mặt vào lúc này rốt cục lộng ra, có một nụ cười, cùng Ezic bắt tay nói, "Thật hân hạnh gặp ngài." Ta đang định cùng Ezic tiến sinh cùng đi chọn phòng làm việc của hắn, đúng vậy, lại đỏ nói rằng, "Ngươi đây là chuẩn bị bận đụ cái gì đi? Học sinh còn có hơn 1 giờ liền muốn đến, ta đến lại đi kiểm tra một hồi mỗi cái phân đoạn tính an toàn." Mặt giáo sư nói, hướng về Ezic gật gật đầu, "Nếu như không ra cái gì bất ngờ lời nói." Phân biện Nghi Tư sắp ở một cái giờ sau khi cử hành, mới đến thời điểm nhất định đúng giờ đến sân, hai vị. Được rồi. Hai, mắt giáo sư lúc này mới thỏa mãn gật gù rời đi. Không biết tại sao, đang trở nên tuổi trẻ sau khi, ta cảm thấy cho ta đang đối mặt mặt giáo sư thời điểm thậm chí có chút bỡ ngỡ. Khả năng đây chính là tâm thái biến hóa đi. À, ớn ạ vẻ giáo sư, xem ra ngày hôm nay rất may mắn, lập tức liền đem chúng ta hộ gượt tứ đại viện trưởng toàn bộ tập hợp. Ezit nhìn về phía phía trước người đi tới, một cái thôn dậy, làn da vàng như nghệ, có một cái rất lớn mũi ưng cùng không chỉnh đề hầm răng trên người mặc một cái tung bay đen dài bảo, có một đầu sóng vai trưởng, nhìn qua có chút đầy mỡ tóc đen. Chính là Sệ vợ rụt ơ Nạ bệ, sư lý thư gìn học viện viện trưởng. Hiệu trưởng được, ơ Nạ bệ hướng về đốm mỡ lệ đỏ gật đầu nói thầm, vừa nhìn về phía Edith, vị này chính là, vị này chính là Edith giáo sư, phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư, đốm mỡ lệ đỏ mỉm cười, chúng ta năm nay có hai cái phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư. Ồ. Vậy còn thực sự là thủ sạo, thế nhưng ta nghĩ, nguyên rủa rất khó bởi vì như vậy thay đổi thì sẽ không phát sinh, ơ Nạ bệ kéo dài nửa điệu, nhìn chằm chằm Edith. Đặc biệt là vị này, trẻ vừa như vậy. Ngươi biết mượn rửa, đúng không, Ezic giáo sư? Cái này mà, ta đối với vốn đệ một mượn rửa cũng không không phải rất quan tâm. Ezic cười cợt, Đa Tạ ở nạ vẻ viện trưởng lòng tốt. A. Ở nạ vẻ khi nghe đến Ezic nói ra cái tên đó thời điểm vẻ mặt rõ ràng hơi đổi một chút, lại liếc nhìn đũm mỡ lại đỏ, tựa hồ rõ ràng cái gì, xem ra là ta buồn lo vô cớ, ta chợt nhớ tới ta còn ở ngang một nỗi dự tệ, trước hết rời đi. Dứt lời, ở nạ vẻ vung một cái trường bào, nhanh chóng rời đi, tung bay trường bào màu đen để Ezic không thể giải thích được nghĩ đến một con rơi. Xem ra những học sinh kia lên biệt hiệu ngược lại cũng không tính là không xảo điện phong. Ờ nạ mẹ giáo sư kỳ thực là một cái người rất được, chỉ là nói chuyện giao lưu phương thức cùng người trưởng hơi có chút không giống. Đỗ Vỡ Lệ Đỏ nói rằng: "Ta rõ ràng, ta xem người luôn luôn rất chuẩn, Ezit gần đầu, hắn không tính là cái người xấu, chỉ là không hiểu được làm sao đi cùng người giao lưu tôi. Ngài có thể như thế muốn liền không thể tốt hơn." Đỗ Vỡ Lệ Đỏ chỉ chỉ một bên, "Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi, thời gian không nhiều, ta nghĩ nếu như thật sự đến muộn, mặt giáo sư nhưng là sẽ thật sự tức giận." Ta đến muộn còn nói quá khứ, ngài nhưng là hiệu trưởng, Ezit cười ha ha, điều này làm cho ta nghĩ tới một chuyện cười. Là cái gì chuyện cười? Dumbơ lại đỏ hứng thú. Ezit liền đem cái kia đánh trò chơi nói muốn lên khóa chuyện cười nói cho hắn, thoáng cái biến một hồi, thì như đem trò chơi hình dung thành một loại trên giấy ma thuật trò chơi loại hình, Dumbơ lại đỏ liền cũng bắt đầu cười ha ha. DOS vô tình gõ chữ cơ khí chính đang công tác vô tình du lịch cơ khí muốn online, chính đang tìm câu im. Chương 342, còn chưa khai giảng liền đem người đánh gãy xương làm sao bây giờ? Ở chương 342 Còn chưa khai giảng liền đem người đánh gãy xương làm sao bây giờ? Ở văn phòng chọn rất cấp tốc, Ezit chọn một dàn quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, cùng Cờ Lẹo giáo sư văn phòng vừa lúc ở một đầu khác văn phòng, nói chung, Hồ Gượt lâu đại 3 tầng sắt thực thật giống chỉ có một cái công dụng, chính là dùng để làm phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư văn phòng. Không thể không nói, ngoại trừ nguyên rủa uy hiếp ở ngoài, đãi ngộ như vậy vẫn là rất khả quan. Dù sao Hồ Gượt vẫn đúng là chính là rất lớn nói. Vậy thì định ra tới là nơi này đi. Ezit vung vung tay, động dư liền xuất hiện một ít vật cùng trang sức đến đem phòng làm việc của hắn hóa trang tốt. Trong trường học là cấm chỉ huấn hành di hình, đợi được sau khi ta sẽ cùng mái nở và nói, làm cho nàng đưa ngươi văn phòng lò suối liên thông đến mạng phật lũ bên trong. Đỗ bợ Lệ Đỏ nói rằng, "Được rồi, vẫn để cho chúng ta mau mau đi lễ đường đi, ta muốn học sinh môn cũng nhanh muốn đến." Lễ đường phi thường rộng rãi, ngồi xuống chừng 300 người có thể nói là thừa sức, đương nhiên, hiện tại chỉ có 270, 80 người, bởi vì sáp nhập học năm nhất cái kia hơn 40 học sinh còn chưa tới. Ezit cùng đỗ bợ Lệ Đỏ đến hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, đỗ bợ Lệ Đỏ sắp xếp Ezit ở lễ đường ngay phía trước giáo công chức chuyên dụng bàn dài sau khi ngồi xuống đi đến chính hắn chuyên môn vị trí, trung ương địa phương, thưởng về đại gia giới thiệu một chút, năm nay chúng ta phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư có hai vị, một vị là Cờ Dẻo giáo sư, tin tưởng mọi người cũng đã biết rồi. Rất rất cao hứng, thấy, nhìn thấy lại ra. Cờ Dẻo giáo sư lắp ba lắp bắp địa nói, hắn vẫn như cũng bao bọc hắn cái kia dày đặc khăn đội đầu, không biết có phải là bởi vì trên người hắn vẫn bay một luồng tỏa vị, ngược lại bên cạnh hắn hai cái trái phải chôn ngồi là trở nên trống không. Còn có mặt khác một vị, đến từ xa xôi Hoa Quốc, Ez, Chu giáo sư. Đừng mà ghẻ đỏ cười híp mắt nói. Chào mọi người Ezic nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười gật đầu. Chúng ta trước đây không lâu mới từng thấy, Farlat Tuyệt giáo sư rất là nhiệt tình bắt chuyện Ezic, mời ngồi ở đây đi, Chu giáo sư. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, Ezic gật đầu, ngồi xuống, cùng Farlat Tuyệt trò chuyện giết thời giờ, một bên sự đột cùng tham dự tiến vào để tại bên trong đến. Phía dưới các học sinh bên trong vang lên từng trận tiếng bàn luận, một cái siêu cấp đẹp trai, đến từ Hoa Quốc phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Ezic quan tâm trình độ muốn khác nhau xa so với lớp 3 lớp áp, hóa trang quái lạ, hơn nữa tỏa ra khí quái mùi tối cổ dẻo muốn nhiều hơn. Mắt giáo sư đây, tám gấu bên trong, Ezic nhìn một bóng, cùng ngồi cái giáo sư đánh bóng bắt chuyện sau khi, Thiếu Kỳ hỏi bên người giờ là tụt giáo sư nói. Mắt giáo sư hẳn là đi nên đón năm nhất những học sinh mới đi tới, bọn họ cũng không thể trực tiếp tới nơi này, dù sao sau đó còn có phân viện Nghi Tức đây. Phó của tụt giáo sư cười ha hả nói, ngươi hiểu được, cái kia liên quan với phân viện Nghi Tức tuyệt quyết. Mỗi người đều ngầm hiểu ý địa giữ gìn truyền thuyết này. À, ta rõ ràng, nói đến có chút đáng tiếc, ta cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn không có chân chính đắn đến từ đây. Ezic nói rằng, à, ta nghĩ tới đến rồi. Zola truy hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngài là đến từ Hoa Quốc, nơi đó phép thuật trường học có phải là đặc biệt nhiều? Cái này mà, ta cũng không quá rõ ràng, bởi vì ta là tự học, Ezic nhún vai một cái, bất quá chúng ta nơi đó phương thức giáo dục cùng hộ dược cùng với cái khác phép thuật trường học cũng thực lạ là, là có sự bất đồng rất lớn. Rất lớn cũng giống. Zola truy hứng thú. Cái này, muốn nói lên lời nói, khá là phức tạp, ta cảm thấy đến vẫn là đợi được sau đó dùng sự thực đến nói chuyện đi. Với bạn, ta cũng muốn nhìn một chút Hoa Quốc phương thức giáo dục có thể ở hộ dược đưa đến thế nào tác dụng. Ezic cũng không có nói rõ ràng mà là bán cái cái nút, có điều hắn nói sát thực thực là lời nói thật. Tuy rằng ta không biết là cái gì, thế nhưng ta hiện tại sát thực rất tò mò, gương lại tuyệt vẫn như cũng là cười ha ha vẻ mặt. Hai người chính tán gẫu thời khắc, một bên một tấm cửa nhỏ mở ra, vẻ mặt muốn khác nhau xa so với mọi khi nghiêm túc mặt giáo sư đội bá tử bên trong đi ra, đi đến đũng bợ lệ đỏ bên người. Các học sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng ra một điểm vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ. Đũng bợ lệ đỏ sững sờ. Một học sinh mới vừa đem một cái khác học sinh đánh gãy xương. Mắt giáo sư lúc nói lời này liếc mắt một cái Ezic, ta cũng là mới vừa mới biết chuyện này. Đã chưa chi xong, thế nhưng bởi vì chuyện này phát sinh ở chính thức phân viện trước, chứ cũng chưa từng xảy ra, vì lẽ đó chúng ta rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Từng tuổi này học sinh, cũng đã nắm giữ mạnh mẽ như vậy phép thuật sao? Dumbledore lại lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ezic đúng là đột nhiên có một loại linh cảm không lành, bởi vì mặt giáo sư cái kia một ánh mắt. Trước còn đùa giỡn đã nói để Hagi đánh nằm xuống một cái lớp người, sẽ không hiện tại liền bắt đầu hành động rồi chứ? Nay còn không phân viện a này, cũng không phải phép thuật, mà là Năm đấm. Mắt giáo sư lại hướng về Edith liếc mắt một cái, hơn nữa trên thực tế là một cái đánh ba cái, ba người kia bên trong có hai cái chịu điểm vết thương nhẹ, nghiêm trọng nhất chính là gãy xương. Được, được rồi. Đùm Mỡ lệ đỏ rốt cục chú ý tới mặt giáo sư ánh mắt động tác, theo phương hướng nhìn lại, phát hiện chính là Edith sau khi, nhất thời liền rõ ràng sự tình nhân vật chính đến cùng là ai, tâm trạng bừng tỉnh, khóe miệng hơi co rụt lại một hồi, ta nghĩ ta biết rồi, thân. Sự tình nguyên nhân là cái gì đây? Những hải tử kia đã chữa trị xong sao? đã chưa chỉ xong, nguyên nhân là ba cái kia học sinh đối với cái kia một học sinh tiến hành rồi ngôn ngữ công kích, vì lẽ đó người học sinh kia mới không nhịn được. Mặt giáo sư Đưa Lôn Hai nói rằng, nếu là lời nói như vậy, hai bên cũng đã có sai, cứ dựa theo bình thường trừ điểm chế độ đến, một người trừ 10 điểm, đồng thời muốn biết điểm điểm thư, luật vợ Lệ Đỏ rất nhanh làm ra quyết định, đợi được bọn họ phân viện sau khi là có thể tuyên bố, hiện tại vẫn là trước tiên tiến hành phân viện nghi thức tốt hơn. Được rồi, đã rõ ràng. Mặt giáo sư gật gù, bản rướn mặt, đi qua địa phường. Và các lớp các học sinh đều tự động câm miệng trầm mặc, như là tự mang trầm mặc lĩnh vực bình đường. Ha ha. Nhìn độ mờ lại đỏ xuyên thấu qua đến ánh mắt, Ezic chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Tuy rằng cùng dự đoán bên trong sai lệch không quá nhiều, thế nhưng điều này cũng đến quá nhanh đi. Haji hiện tại hơi nhỏ hoảng. Ngay ở trên xe lửa thời điểm, Haji lại gặp phải Mạn Pozi. Cùng lần trước không giống chính là, Mạn Pozi mang không phải trà hắn, mà là hai cái học sinh, mà Haji bên người cũng không có Ezic ở, chỉ có mới quen hai cái bằng hữu. Mạn Pozi vốn là là không có ý định tìm Haji, làm sao sự tình chính là như vậy sao? Va và vào Nhớ tới kỷ niệm vào lúc ấy phụ thân hắn nổi giận rồi lại không thể làm gì bên dưới đối với hắn phát tính khí, Mạn Cố Di liền rất là uất giận. Đánh không lại thì tôi, xị si tại trên người ta tính là gì sự việc? Hơn nữa mọi khi không phải đều nói có thể đủ thế lực giải quyết tất cả vấn đề sao, không cũng là hộ trợ quản lý trường học hội thành viên sao? Tại sao không cách nào nhằm vào Edith cùng Haji bắt? Liền, ở trên xe lửa lại lần nữa gặp gỡ Haji, Mạn Cố nhất thời mở ra chế cười hình thức, muốn kích đến Haji độc thủ, dưới cái nhìn của hắn, lần này Haji bên người đã không có Edith, mà bên cạnh chính mình nhưng là có hai cái tiểu tùy tùng. Này một lần giỏng, trước tiên làm tức giận Haji để hắn động thủ trước, sau đó phía bên mình lại lấy tự vệ danh nghĩa phản đánh Haji một trận, lại chiếm tiện nghi, lại chiếm danh nghĩa, quả thực chính là một mũi tên hạ hai chim hoàn mỹ kế hoạch. Liền, kế hoạch của hắn vừa bắt đầu thành công, hắn thành công làm tức giận Haji, cũng thành công để Haji nổi lên động thủ vùng năm đấm. Vấn đề là sau khi xuất hiện điểm vấn đề, hắn đánh không lại. Ban tính mới đáp cái đầu liền trực tiếp bữa, này đánh không lại làm sao đều là thiệt thòi a. Mạn Cô hiện tại còn ở Tân Sinh trong đám, rời xa Haji vị trí. Mãi đến tận hiện tại hắn đều vẫn có thể cảm nhận được chính mình xương sườn nơi truyền đến mơ hồ đau đớn. Trên xe lựa một cái lão sư đối với hắn phong thích trị liệu thần chú, thế nhưng nói thật hắn cảm giác cái kia lão sư bản lĩnh thật giống không làm sao về đến nhà. Đáng chết, tại sao sức mạnh của hắn sẽ như vậy lớn, không nên à, rõ ràng nhìn qua như vậy đấy. Còn có, đại gia không đều là pháp sư sao, tại sao có Bung nằm đó à, không nên là vận dụng ma trụ sao? Mạn phổ thở phì phò nghĩ. Gay bo, vừa nãy một hồi không có khống chế lại chính mình đánh người. Hazi ánh mắt có chút trố nổi. Hơn một tháng rèn luyện để hắn đối với mình thân thể tố chất không có bước mấy, hắn lúc này trong lòng cũng chàn đầy dấu chấm hỏi. Hẳn là bọn họ thân thể tố chất quá rác rời đi. Nên không phải vấn đề của ta đi. Ràng đạo lý, là bọn họ trước tiên nụt mại trào phung ta, ta tự vệ phản kích cũng là chuyện rất bình thường à. Eri sẽ không mắng ta đi. Hẳn là sẽ không, hắn thật giống trước còn nói chờ mong ta đánh ngã một cái lớp. Hồ vượt có thể hay không không cho ta nhọc học à. Hà di bên người. Bởi vừa quen Jon cùng hớ mỉ ẩn tựa hồ cũng không biết là chịu đến cái gì trên tinh thần xung kích tương tự không nói một lời, bọn họ tự nhiên là cái kia một hồi chiến đấu nhân chứng, đang chuẩn bị hỗ trợ thời điểm, liền nhìn thấy Haji một quyền một cái đem ba người kia đánh đổ trong đất. Ta lúc đó đến tham ăn đồ ăn, đến sớm một chút động thủ hỗ trợ, chí ít như vậy còn có thể cùng phe rắn nước bọn họ nói phét cái gì. Dù sao hắn nhưng là Haji Votter à, đầy mặt tàn nhang, tay chân lớn, mũi dài ron nghị thẩm, còn có, Haji Votter thật là lợi hại. Thật không hổ là trong truyền thuyết nhân vật. Ta lúc đó nên sớm một chút nghĩ kỹ lấy cái gì thần chú nên lấy cái gì thần chú thật đây. Haji tại sao không cần ma trượng, phu thủy đánh nhau lẽ nào cũng xem người bình thường như vậy sao? Có như vậy một đầu dạy đặc tóc cùng một đôi răng cửa hở mỉ ẩn nghĩ thầm, nhưng là thế nào cũng phải sử dụng ma chú đi, dù sao ta đều đã đem thư trên sở hữu ma chú toàn bộ đều đánh vát. Đương nhiên, bọn họ lúc này sốt sắng nhất sự tình vẫn là, cái gọi là phân viện nghi thức đến cùng là cái gì, có phải là phải trải qua cái gì thử thách. Luôn không khả năng là muốn phóng thích cái gì ma chú, Haji nghĩ thầm, ở trong lòng thuyết phục chính mình, nếu nói như vậy, Ezit thì sẽ không không nói với ta. Lời nói ta sẽ bị phân đến cái nào học viện đây? Nói chung không muốn là Sở Ly Thở Dịn là tốt rồi. Ngay ở bọn họ suy nghĩ lung tung đưa đến bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh nghiêm nghị thời gian, đối với sắp đến phân viện nghi thức căng thẳng cùng chờ mong, một thanh âm vang lên, "Hiện tại, xếp thành đoàn hành, đi theo ta, phân viện nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi." Mặt giáo sư trở về, nàng liếc mắt, ánh mắt đảo qua đoàn người, Ha Ji rụt đầu một cái, hắn biết cái kia bản mặt có 1 phần tư hẳn là chính mình công lao. Lần sau tuyệt đối không thể đánh gãy xương, đến nhẹ chút. Ha Ji nghĩ thầm, sau đó tâm tư lại đặt ở sắp đến phân viện nghi thức trên. Bọn họ đi ra dàn phòng nhỏ, xuyên qua muôn sảnh, đi ngang qua một đạo song cánh cửa tiến vào Sa Hoa Lễ Đường. Đúng, Sa Hoa, Haji nghĩ đến cái này hình dung tự, đại khái là bởi vì Jin God trang trí song xem cũng không sánh được nơi này, học viện cái các lớp bạn học cũng đã ngồi vây quanh ở bốn tấm bàn dài bên, trên bàn mới lên tới hàng ngàn, hàng bạn chỉ bồng bềnh ở giữa không trung ngọn đến đem lễ đường chiếu lên trong suốt, trên mặt bàn còn có sáng lên lấp lánh đĩa vàng cùng cao chân ly rượu, nhìn qua như là một cái nào đó cao cấp dạ hội bình thường. Những người có thể hay không là thuần kim, Haji không nhịn được nghĩ đến, chợt, hắn nhìn thấy Ez Nói thật, hắn rất khó bất nhất mắt liền nhìn thấy Ezic ở đâu, loại kia nhan chỉ coi như là đặt ở trong đám người cũng rất dễ dàng một ánh mắt nhận ra đến, càng khỏi nói Ezic vẫn là ở cái kia nhìn qua tất cả đều là giáo sư ngồi một tấm bàn dài nơi đó ngồi. Cũng còn tốt, Ezic cũng không có lộ ra cái gì nghiêm khắc hoặc là trách cứ vẻ mặt, mà là nhíu mày, một bộ ta nói rồi đi, ngươi quả nhiên sẽ làm như vậy dáng vẻ. Thời khắc này, Haji đều có chút hoài nghi Ezic có phải hay không có cái gì thuật tiên đoán hoặc là thuật bói toán loại hình cách thuật, không phải vậy làm sao cảm giác thật giống mỗi một lần Ezic đều biết sẽ phát sinh những chuyện gì như thế. Sau đó ở mặt giáo sư dưới sự hướng dẫn, bọn họ đối mặt lớp lớn học sinh đứng thành một hàng, quay lưng giáo sư, tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ bọn họ, xem ra có chút lòng người bỡ ngỡ, đặc biệt là Haji, hắn nghe được rất nhiều nho nhỏ âm thanh, xem mà, vậy thì là đại danh đỉnh đỉnh Haji Võ tơ. Đúng đấy, đại danh đỉnh đỉnh Haji Võ tơ ngày thứ nhất còn chưa khai giảng liền đem một học sinh đánh gãy xương. Nói không chắc còn vào không được học. Haji không nhịn được nghĩ thầm. Mãi đến tận mặt giáo sư ở trước mặt của bọn họ bày ra một tấm đế, lại thả lên đỉnh đầu đỉnh nhọn phù thủy mũ, mũ xem ra rất cúc kỳ rất bẩn, mặt trên còn có mảnh vá, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở phía trên kia, lễ đường cũng biến thành yên tĩnh lại, vì lễ đó Haji cũng theo dõi hắn, cái kia mũ là dùng làm gì? Rất nhanh, hắn liền biết rồi, bởi vì cái kia mũ hát một bài thật dài, nghe tới ca từ ý tứ cùng làn điệu lạ là, lạc ca, cái gì nếu như tìm tới so với ta càng xinh đẹp mũ ta liền đem chính mình ăn đi, ta là cao quý mũ phân loại, có thể thấy rõ các ngươi bất luận ý nghĩ gì còn nói một hồi buồn cái học viện, gơ dịp phải đỏ dục cảm, can đảm, khí phách, hiếm nhã, dở lễ chính trực trung thành, kiên nhẫn thành thực, dạ vẻn cương tầm nhìn bất hảo. Còn có Sở Lỵ Thở Dịn nham hiểm giả dối. Được rồi, bởi vậy Haji thì càng thêm không muốn vào Sở Lỵ Thở Dịn. Ta cảm giác Mũ Vân Loại thật giống đối với Sở Lỵ Thở Dịn có thành hiến. Ezit nhỏ giọng hỏi bên người Fleur lại tuyết. "Hả, đây là chuyện không có biện pháp, hầu như sở hữu người xấu, còn có người bí ẩn, đều là từ Sở Lỵ Thở Dịn đi ra." Fleur lại tuyết lắc lắc đầu, "Còn có, nghe nói Sở Lỵ Thở Dịn người sáng lập đối với Mũ Vân Loại thái độ cũng không thê tiện. Ta hiện tại gọi vào tên ai, ai liền mang theo Mũ, ngồi vào trên ghế, chờ đợi phân biện." Mặt giáo sư nói rằng, "Hạn nạ buộc Goet Cao Đình Dương, ngày hôm nay tìm kiếm một ngày linh cảm vô tình tìm kiếm linh cảm cơ khí đã ôn la chương 343, ngũ văn loại hô to, ạt cả bằng. Chương 343, ngũ văn loại hô to, ạt cả bằng. Dòng chạy nhân vật chính, làm bằng sắt hạn nạ buộc, cùng dòng chạy nhân vật chính, làm bằng sắt tố vân đạo một cái đạo lý. Ezit đúng là đối với phân viện nghi thức cũng không thể nào cảm thấy hứng thú, đối lập so với xem những người năm nhất tân sinh chưa lớp, hắn càng vui cùng sợ là tuyệt tằng đâu, từ hắn nơi đó thu được một ít bắt quái tin tức ngầm, chỉ ít những này là hắn không biết, làm cố sự nghe một chút cũng không sai. Đúng như dự đoán, mỗi cái người chuyên lớp tình huống cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lệnh, ba nhóc vẫn là gở dịp phải đỏ, màn quần ba người kia cũng vẫn như cũng là sở lụy thở zin còn cái khác. Ezic vốn là cũng là không nhớ kỹ bọn họ là cái nào học viện. Nói thật, Ezic đối với ngũ phân loại to lớn nhất hứng thú là nó phân viện lựa chọn bên trong có hay không ạt ca bằng cái này tuyển hạng, dù sao nói thế nào, tiến vào ạt ca bằng cũng trên căn bản đều là từ hộ gượt đi ra, miễn cưỡng có thể tính là hộ gượt thứ năm học viện mà. Rất hiển nhiên, ngũ phân loại cũng không có cái này tuyển hạng, hoặc là nói mang theo người cũng không vừa lòng nó đưa ra cái này tuyển hạng điều kiện. Nói chung, sở hữu năm nhất Tân Sinh toàn bộ kiểm tra phân biện sau khi hoàn thành, cũng chưa từng xuất hiện exit chờ mong đã lâu cái kia mũ vân loại hô to ạt cả bằng tình huống. Được rồi, nếu như thật sự xuất hiện, vậy thì có chuyện lớn rồi. Phân biện xong xuôi sau khi, thuộc về mỗi cái học viện những học sinh mới đến bọn họ học viện bàn dài nơi đó ngồi xuống, học viện không giống, đối xử Tân Sinh thái độ có chỗ bất đồng, khác biệt to lớn nhất vẫn như cũng là Sở Lệ Thở Dìn cũng ở dịp phải đỏ, một cái từng người lạnh như băng chào hỏi, sau đó an vị dưới không núc núc, một cái khác nhưng là nhiệt tình như lửa, đương nhiên, nói không chắc có phải là Potter môn nhân nhưng có thể xác định chính là ở mặt giáo sư gọi Potter đi đến kiểm tra. Thời điểm tất cả mọi người đều ở châu đầu ghé hai nghị luận, dù dập đang hỏi có phải là cái kia đại danh đỉnh đỉnh bất tử cậu bé, Harry Potter. Cùng May Potter đi ngang qua Edith một tháng giáo dục sau khi đã trầm ổn rất nhiều, đồng thời cũng đúng tại sao mình gặp có lớn như vậy tiếng tăng có nhiều rõ, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà khiếp đặng cái gì, cùng những người khác giao lưu cũng rất trầm ổn, ngoại trừ vẫn như cũ có chút mệt vì trước đánh người sự tình mà bận nữa, hắn có thể không cảm thấy vị kia nghiêm mặt như là một khối bạn năm hàn băng mặt giáo sư gặp như vậy dễ dàng liền bỏ qua chuyện này. Haji ngồi vào vị trí của mình, nhìn về phía giáo sư bàn bên kia, nhìn thấy Edith, nhìn thấy Quách Lẹo, cũng nhìn thấy Cờ Ha Ha đùng bờ Lệ Đỏ, tâm trạng lòng ra, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng hắn nghĩ thầm. Liền, theo bất đùng bờ Lệ Đỏ đứng lên, vẻ mặt tươi cười mà nhìn mán tụ một đường các học sinh, "Hoan nên, hoan nên mọi người đi đến hồ luôn, bắt đầu tân năm học, có điều, ở yến hội bắt đầu trước, ta còn có một việc cùng mấy câu nói muốn nói." Phía dưới các học sinh yên tĩnh lại, Haji trong lòng căng thẳng, hắn biết đại khái đùng bờ Lệ Đỏ là muốn tuyên bố chuyện gì. Hy vọng trường phạt không muốn quá nghiêm trọng. Ở ngày hôm nay cái này vui vẻ tháng này, phát sinh như vậy một cái không quá vui vẻ sự tình, đúng vợ lệ đỏ cái kia con mắt màu xanh lam nhìn quét một vòng, phía dưới các học sinh trong nháy mắt tiến tới lại, to lớn lễ đường lúc này lập tức đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ, xin mời Haji và vợ tợ tiên sinh, rỡ dạ cụ mạng phụ tợ tiên sinh, gợ gì gọ gì cụ gẹo tiên sinh, còn có Vincent cử dạ bệ tiên sinh đứng lên một hồi. Dưới con mắt mọi người, Haji cùng mạng phụ bọn bốn người đứng thẳng lên, gợ dịp phai đỏ cùng sở lý tơ zin, lần này thú vị, mọi người bắt đầu rộn rập khe khẽ bàn luận lên. Ở trên xe lựa thời điểm, Mạn Phụ Tử Tiên Sinh, gỗ tiên sinh cùng với Cở Dạ bệ tiên sinh đối với Phật Tổ tiên sinh tiến hành rồi trong lời nói công kích, nội dung cụ thể ta liền không thuật lại, nói chung, này làm tức giận Phật Tổ tiên sinh, để Phật Tổ tiên sinh lựa chọn đối thủ, cuối cùng tạm thành Mạn Phụ Tử Tiên Sinh gây thương, gỗ tiên sinh cùng Cở Dạ bệ tiên sinh vết thương nhẹ hậu quả, Đỗ Vở Lệ đỏ chầm dái nói rằng, bất kể là trong lời nói tiêu khích, vẫn là trên thực tế đối thủ, nay ở trường, học đều là không bị cổ vũ, thế nhưng sự ra có nguyên nhân, vì lẽ đó, ta quyết định trưởng phạt là Phật Tổ tiên sinh vị trí học viện trừ 10 điểm, Mạn Phụ Tử, gỗ Cơ dạ bị tiên sinh từng người vị trí học viện trừ 10 điểm, vì lẽ đó, đúng ba lệ đỏ tuyên bố, Gở Dịp phải đỏ học viện trừ 10 điểm, xử lý thơ gìn học viện chủ 30 phân. Được rồi, tuy rằng không biết này chủ phân có ích lợi gì, thế nhưng nhập học ngày thứ nhất liền cho mình học viện chủ vô cùng, Haji nghi thẩm, lén lút nhìn lướt qua bên cạnh Gở Dịp phải đỏ học sinh phản ứng, cảm giác ta sẽ rất không bị tiếp đại a. Nhưng mà, nhìn thấy sự tình lại làm cho Haji không nhịn được trợn mắt lên, hắn nhìn thấy cũng không phải trách cứ cùng đé bỏ, mà là biểu hiện rất là hưng phấn cùng kích động, còn có tán dương ước cao bạn học, còn có mấy cái Hạ Lỷ Linh đại hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, những người khác trên mặt cũng toàn bộ đều là ý cười. Lẽ nào cái này phân không có chính mình tự tưởng tượng bên trong trọng yếu? Haji cảm giác, nếu không là Kiên Kỵ đến hiệu trưởng cùng các lão sư khác, chính mình cũng muốn nên tiếp bọn họ hoan hô. Đây là cái gì tình huống? Để chứng minh, Haji lại liếc nhìn Sở Lỷ Thở Dịn bên kia, kết quả phát hiện, màn của bọn họ đầu cảm giác đều muốn thấp đến trong cổ đi tới, hơn nữa cũng chịu đựng mỗi cái Sở Lỷ Thở Dịn không hề che giấu chút nào trách cứ ánh mắt. Tại sao, này khác nhau đãi ngộ lại là xảy ra chuyện gì? Haji cảm giác có chút nộ Khi bọn các vị có thể thu được giáo huấn, sau đó không tái phạm, Đúng ờ Lệ Đỏ nói rằng, cuối cùng, ở yến hội bắt đầu trước, ta còn muốn nói mấy câu, vậy thì là, ngu ngốc. Không nhẹ. Cho cả. Ninh. Cảm ơn mọi người. Đúng ờ Lệ Đỏ dứt lời, ngồi xuống, yến hội bắt đầu. Tất cả mặt người trước đĩa vàng từ bên trong xuất hiện đủ loại khác nhau đồ ăn, thịt bò nướng, khoai tây loại hình, vô cùng phong phú, hơn nữa bị nắm không cũng sẽ rất nhanh bị đổ đáp. Nay có thể muốn so với vẻ thoải mái hơn nhiều. Ezit nói thầm. Cái gì làm phệ Phước lát tuyệt hiển nhiên đối với Edith tỉnh thoảng phun ra một ít mối mẻ từ ngữ cảm thấy rất tò mò. À, cũng cùng cái này gần như. Edith giải thích lên, chính là thương gia mở cửa tiệm, khách hàng chỉ cần trả tiền sau đó là có thể tùy tiện ăn uống trong quán thương phẩm, bất luận ăn bao nhiêu đều là đồng giả tiền, đương nhiên, không thể lãng phí, cũng không thể mang đi. Ta nghĩ quỷ khổng lồ môn nên yêu thích cái này kinh doanh hình thức. Phước lát tuyệt cười nói, ta cũng rất yêu thích. Hạn chế thời gian. Vậy coi như... Haji với kia, còn có chút ngượng, đặc biệt là hắn vẫn như cũ cảm nhận được người ở bên cạnh đang ăn đồ ăn đồng thời cho hắn xuyên thấu qua đến than thở ánh mắt. Không đúng, lúc này đã không phải ánh mắt, mà là lời nói, thậm chí có cách vài cá nhân cũng phải khen một câu chính mình. Thật không hổ là Haji Potter làm việc thật xinh đẹp loại hình lời nói thỉnh thoảng tràn vào Haji trong lốt hai. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Haji lựa chọn vẫn là trực tiếp hỏi người ở bên cạnh đến cùng là cái gì nguyên nhân, rõ ràng là duyên cớ của ta dẫn đến trừ điểm a. Tại sao chào mọi người xem? A a a. Ron muốn trả lời. Thế nhưng lúc này hắn chính cầm trong tay hai cái đùi gà gặm đến không còn biết trời đâu đất đâu, hoàn toàn không rảnh nói chuyện. Chỉ cần sở lý thợ rìn so với chúng ta càng xôi xẹo, chúng ta gở dịp phải đỏ liền sẽ rất cao hứng. Một cái một bên bạn học cho Haji giải thích, huống chi vốn là bọn họ trước tiên sĩ nhục ngày trước, vật tỏ tiên sinh, hơn nữa ngươi vẫn là một người đánh ba cái, còn đánh thắng. Chuyện này chúng ta có thể thổi 1 năm. Lần này Haji rõ ràng. Nhìn những người hướng mình xuyên thấu qua đến tán dương ánh mắt cùng một ít cổ vũ lời nói, Haji không khỏi rơi vào trầm tư. Lần sau, đánh dùng sức điểm. Một bên đang cùng trở lại tuyệt giáo sư tán gẫu liên quan với loại nảo mỹ thực ăn ngon nhất, cùng với giới thiệu hoa quốc một ít mỹ thực Ai Cập é-xít quẻ miệng nơi cô. Biến Hoa có muốn hay không nhanh như vậy a này. Qua một lúc lâu, trận này mỹ thực vô số tiệc rượu mới kết thúc, mà đụm bợ lệ đỏ cũng đứng lên đến, tuyên bố rừng cấm không được đi vào trong giờ học không được ở trong hành lang bắn ra pháp thuật quy định cầu thủ xét duyệt sắc bắt đầu, có ý định người cùng họt gỡ nữ sĩ liên hệ cùng với không muốn trải qua thống khổ mà chết không nên tiến nhập lầu 4 rưỡi và phải một bên hành lang các loại tin tức sau khi, mới tuyên bố bắt đầu sướng giáo ca, chuẩn bị đi ngủ. Nói thật, é-xít không sướng. Có biết hay không, khanh nói, chủ yếu là này ca từ thực sự không sao thế. Sau khi chính là giờ đi ngủ, mỗi cái lớp học sinh ở trưởng bàn dưới sự hướng dẫn trở lại từng người phòng nghỉ ngơi, sau đó tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, các giáo sư nhưng là từng người đi hướng về từng người ban phòng đi tới, rất nhiều giáo sư bên trong phòng làm việc cũng có phòng nghỉ ngơi, hồ gợt địa bàn vẫn là rất lớn. Ezit trở lại văn phòng, cũng không có đi nghỉ ngơi, dựa theo hắn hiện tại thân thể tình huống, nếu như chỉ là như vậy công tác cường độ, vẫn không đi ngủ cũng sẽ không có nửa điểm mệt mỏi, hắn đi đến trước bàn làm việc, dựa vào ghế, sau đó cầm một tờ giấy liếc mắt nhìn. Ừm, ngày mai sẽ trực tiếp trên lớp 6 qua. Edits nếu mày vừa vận trực tiếp năm nóng lòng nhất đến hai đao, ngược lại cũng không tồi. Buổi tối, văn phòng bên trong vẫn ra ánh đèn thật lâu chưa từng tàn đi. Đó là Edits giáo sư chính đang nhọc nhằn khổ sở cho lại có thêm gần 2 năm liền sắp nên đón NSFVDT của thi lớp 6 học sinh chuẩn bị tiết học thứ nhất lễ vật tự trưng. Hồ gượt lâu đài 4 tầng, phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình học bên trong phòng học. Phòng học trên trần nhà có một cái cành hình đèn treo, còn có một đám đã đá quân áo chỉnh đề chuẩn bị đi học hộ gượt lớp 6 các học sinh. Nhìn qua lác đác có thể đến được. Bốn là một cái lớp cũng là 40 người, chọn phép thuật đen phòng ngự thuật môn học này, vẫn có thể ở ở V nút L trong cuộc thi chiếm lấy hài lòng trở lên, cũng là chừng 20 cái. Nghe nói không? Học kỳ này tân giáo sư là đến từ Hoa Quốc. Còn đặc biệt xoái, đặc biệt xoái có ích là gì? Ta chỉ biết hắn rất trẻ trung, không biết dạy học trình độ như thế nào, hi vọng có thể đối với chúng ta NSF V nút T cuộc thi có một chút trợ giúp. Có trợ giúp thì có ích là gì? Coi như cái này tân giáo sư đối với chúng ta có trợ giúp, cũng có điều chỉ có 1 năm, 7 năm cấp còn có tân giáo sư. Các học sinh nghị luận sôi nổi. Đến giờ, Ezic đúng giờ xuất hiện ở cửa, cất bước đi vào, mà những học sinh này cũng từng cái từng cái điệu trong nháy mắt yên tĩnh lại, bởi vì mới tới lão sư trẻ tuổi, bọn họ đối với Ezic hầu như cái gì đều không biết, đương nhiên là trước tiên toàn bộ yên tĩnh lấy trở. Đều quá 5 năm, hầu như đều là kẻ già đời. "Chào mọi người, ta là các ngươi phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư Ezic, đến từ Hoa Quốc." Ezic chỉ chỉ bằng đen, mặt trên liền tự động xuất hiện từng đạo từng đạo chữ viết, "Các ngươi có thể gọi ta là Chu giáo sư." Phía dưới các học sinh hầu như mỗi người trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng vẻ mặt hầu như không hề che giấu chút nào. Bọn họ không phải là cái gì một điểm kiến thức đều không có tiểu phù thủy, bọn họ tận mắt đến, éjit e ma trượng, hoàn toàn không thấy, chính là dùng tay như vậy chỉ tay, sau đó liền bắn ra pháp thuật. Con như vậy nhẹ như mây gió. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là đại lão. Các học sinh trong đầu trong nháy mắt hiện lên câu nói này, có chút tử ngữ khả năng không giống nhau, nhưng ý tứ đều không khác mấy. Như vậy, ta nghĩ mọi người đều biết, các ngươi đối mặt chính là cái gì, không sai, N.M.V.D.T của thì phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học của kỳ NFEVUT cột thi chia làm thi viết cùng phòng vấn hai cái body, mà ta dạy học lý niệm là để học sinh chân chính có thể nắm giữ phép thuật đen phòng ngự thuật kỹ xảo, cũng chính là nắm giữ sở hữu lý niệm, đồng thời vẫn có thể thực chiến, vì lẽ đó, chuẩn xác tới nói, ta dạy học yêu cầu là muốn so với cột thi yêu cầu càng cao hơn. Ezic cười híp mắt nhìn quét một lần phía dưới bốn mươi mấy học sinh, nói rằng, ở bắt đầu chúng ta chính thức dạy học trước, ta cần tìm hiểu một chút tình huống của các ngươi. Ai có V.S thành tích cột thi là họ, ưu tú. Xin mời giơ tay lên. Chừng 20 cá nhân bên trong, khoảng chừng 5, 6 người dơ tay lên. Như vậy còn lại chính là E, hài lòng, không phải vậy ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không lựa chọn môn học này. Rất tốt, cái tỷ lệ này không ngoài sở liệu của ta. E-zit gật vụ, như vậy, cho là mình hiện tại là có thể ở N-N-E-V-W-T cuộc thi bên trong bắt được có người đâu, có sao? Không có một người nhấp tay, trong dự liệu. Cái kia E đây, lúc này có như vậy 4-5 người nhấp tay. Rất tốt, ta thưởng thức đối với mình có tự tin người, mỗi người học viện thêm 5 phần. E-zit ra hiệu các học sinh đưa tay thả xu Hiện tại, ta hỏi một vấn đề, các ngươi cho rằng, muốn thông qua phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình học lời nói, cần nắm giữ cái nào điều kiện? Nhấc tay trả lời. Phòng học bên trong đồng loạt giơ lên mười mấy con tay đến. Ngươi, bạn học, xin trả lời. Văn bản cuộc thi năng lực cùng thần chú phong thích năng lực. Người học sinh tiến đáp. Chuẩn xác, nhưng cũng không chọn vẹn ba quát. Ejit vừa đầu, còn nữa không? Được, ngươi đến. Thực chiến. Một cái khác đứng lên đến học sinh đáp. Được rồi, thực chiến, ta trước đã nói qua, chỉ cần chăm chú nghe ta lời nói, nên đều biết, vì lẽ đó. Ngươi là "Vậy bá, gơ dịp phai đỏ, Chu giáo sư." "Được, gơ dịp phai đỏ thêm 5 phần, các ngươi có thể ngồi xuống." "Nói chúng ta muốn nói cho các ngươi chính là, phép thuật đen phòng ngừa thuật, ở chỗ này của ta, xem cũng không chỉ là các ngươi đối với một ít cuộc thi nội dung điển, cũng không chỉ là các ngươi đối với thần chú phóng thích, còn có thực chiến, cũng chính là lúc nào, lấy cái gì thần chú, trong này phán đoán phi thường trọng yếu." Phía dưới các học sinh nhất thời bắt đầu rồn rập bắt đầu nghị luận. "Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân yêu cầu." Nếu như các ngươi chỉ là muốn bắt được NSFDT của thi một cái hoặc là e lời nói, đây là một cái chuyện này rất đơn giản, lại đơn giản có điều. Được rồi, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, để ta đi tới nhìn các ngươi nội tỉnh đến cùng làm sao đi. E zip nói, vung tay lên, trong tay xuất hiện một sấp màu trắng, ước chừng mỗi chương đều có 2 tập A4 to nhỏ, sau đó, những giấy này chương liền tự động bay lên, đi đến mỗi cái học sinh trước mặt, nghiêm túc dọn xong. Đây là ta tham khảo bao năm qua NSFDT của thi thi viết đề mục sau khi, từ bên trong rút ra một ít đề mục, bảo đảm đều là nguyên đề. Ezit vỗ tay một cái, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu đáp lại. Ta xưng là thi thử thí. DS, chuẩn bị sách mới đại cơ bình. Chương 344, hào bộ nhân tính Ezit chương 344, hào bộ nhân tính Ezit thi thử thí, nó bị học sinh hoảng sợ trình độ không chút nào yếu hơn thi giữa kỳ hoặc là cuộc thi cuối kỳ, niên cứu môn nhân, đơn giản là muốn tiến hành cái này cuộc thi tiền đề bình thường đều là học mà sinh mới vừa từ vui sướng kỳ nghỉ bên trong trở về. Có thể tưởng tượng Bốn là ở khai giảng trước những người ngày mới mới vừa bạ phát quá đỉnh cao tốc độ tay các bạn học ở đối với tri thức nắm giữ trên sẽ là một cái thế nào trạng thái. Hoang mang tâm tình hầu như tuôn ra khắp toàn bộ phòng học, Ezit rõ ràng chính mình cũng không cần đến xem bài thi cũng có thể biết bọn họ gặp đáp lại thành ra sao. Cuộc thi thời gian là nửa giờ, bởi vì ta chỉ từ bên trong rút ra đầy đủ nửa giờ đáp lại đề mục tạo thành các ngươi trước mặt tấm này bài thi, Ezit vung vung tay, bắt đầu đáp lại, đúng rồi, không cho phép dối trá, dối trá hành vi bao quát tìm độc tài liệu hoặc là lấy bất kỳ hình thức giao lưu đáp án, một khi bị phát hiện dối trá hành vi, trừ 10 điểm. Đương nhiên, mọi việc có lợi thì có tệ, nếu như ngươi rối trá không cũng có bị ta phát hiện lời nói, tấm này bài thi nguyên nên có thể thu được E trở lên thành tích. Phạm La thu được ò, ngoại trừ vì hắn vị trí học viện thêm 10 điểm khen thưởng ở ngoài, vẫn có thể từ ta chỗ này thu được 10 cái gã lệ ông. Nói, Ejit đem 200 cái gã lệ ông xếp đặt đi ra, thuận lợi trả lại một điểm ánh đèn đặc hiệu, hào quang màu vàng nóng long lóng lánh toàn bộ phòng học, bên dưới bục giảng, sở hữu học sinh hầu như đều bị cái kia vầng nóng ánh sáng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý 10 cái gã lệ ông, vậy cũng xem như là một bút tiền không nhỏ càng không cần phải nói, Ezit lập tức liền bay ra đến rồi 200 cái. Rất có thực lực, hào vô nhân tính, người xoá nhiều tiền, ở dưới đây các học sinh trông mắt, Ezit trên đầu đống nhiên thêm ra những nẻ nhăn mắt. Độ thiện cảm trực tiếp lũy thừa trực tăng trưởng. Đồng hồ cát bên trong hạt cát lậu xong, cuộc thi thời gian liền kết thúc. Ezit lại lấy ra một cái đồng hồ cát, xoay chuyển lại đây, tại trên hồ đoàn học tối bất lo nên chính là không cần lo lắng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra một đống đồ vật mà bị truy hỏi nguyên nhân, cứ việc không trộm thi pháp đồng dạng là cái làm người chú ý sự tình. Phía dưới một hồi liền rơi vào căng thẳng kích thích của thi trong không khí, mỗi cái học sinh nắm lên bút lông chim liền bắt đầu xem đề mục chuẩn bị trả lời câu hỏi. Ngòi bút rơi vào trên giấy trợt tiếng sàn sạt vừa bắt đầu vẫn là rất nhiều. Không sai, vừa bắt đầu, đợi được quá đại khái 5 phút đồng hồ, loại thanh âm này liền bắt đầu kịch liệt giảm đi, không ít học sinh không chỉ có dừng bút trong tay, hơn nữa còn hô hấp dồn dập, sắc mặt biến hồng lên, giống như là muốn chuẩn bị bắt đầu một phen tranh đấu đại chiến thân thủ kết quả lại phát hiện không có chỗ xuống tay bình thường. Nó tâm lý lịch trình đại khái là như vậy, vừa bắt đầu là, dù sao ta cũng thông qua học Venus L của thi. Tuần nữa bắt được o, e, eh, nói thế nào cũng đều là có thực lực, tuy rằng ở kỳ nghỉ thời điểm không làm sao ôn tập, khẳng định cũng đối với những này đề mục dính đến tri thức có sự hiểu biết nhất định. 10 ca nủng, ta đến rồi. Sau đó là, cái đề mục này bên trong đề cập thần chú chúng ta thật sự học được sao? Quỳ đi dưới một đề, các loại, những chữ này ta thật giống đều biết, thế nhưng tại sao chúng nó tổ hợp đến đồng thời sau khi ta cũng không nhận ra. Còn có, loại này trong đề mục diện tình huống chúng ta trước thật giống chưa từng học qua. A. Cuối cùng chính là, chuyện này làm sao viết, đề mục đều xem không hiểu a. Đây thật sự là nguyên đề sao? Nửa giờ vừa đến, phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, không ít học sinh đồng loạt nhìn chằm chằm rốt cục đi song xuôi đồng hồ cát, sau đó mới nhìn về phía vẫn như cũng là cửa híp mắt Ezic. Lúc này Ezic ở trong mắt bọn họ lại thêm một người nhắn mắt, giả dối. Bọn họ hiện tại mới phản ứng được, tuy rằng Ezic lấy ra gã lệ ổm rất nhiều, nhưng cũng không ý niệm những này gã lệ ổm có thể đến bọn họ trên tay a. Đều do gã lệ ổm ánh sáng quá mức long lảnh, để bọn họ đều quên chuyện này. Qua nét mặt của các ngươi trên, ta nghĩ ta chuẩn bị cho các ngươi những này đồng vàng ngày hôm nay hẳn là không có cách nào đưa đi. Có điều không liên quan Ta không thiếu điểm ấy gã lệ ông, vì lẽ đó, sau khi thời kỳ chỉ cần có có thể thông qua cuộc thi đồng thời bắt được ông, cũng có thể thu được 10 viên gã lệ ông, đưa xong mới thôi." Ezic vừa nói, một bên đưa tay ra, những học sinh kia trước mặt, trên căn bản không có viết chữ gì, tích bài thi liền tự động bay lên, từng cái từng cái điệu lũy đến Ezic trước mặt bàn giáo viên trên, uy nạp chỉ đề, một cái bút lông chim bay lên, sau đó ở phía trên cấp tốc cải văn. Các học sinh lại từ nguyên bản cá chết bình thường trạng thái bên trong đi ra ngoài, này xem như là cái gì? Tiền đường. Vẫn là kéo dài. Trải qua thi thử thí tàn phá sau khi, bọn họ đối với chính mình có tự mình biết mình, giai đoạn hiện tại muốn từ loại này độ khó đề thi bên trong bắt được nó, sau đó thu được cái kia 10 viên gạ lệ ông tuyệt đối là không thể chuyện đã xảy ra. Thế nhưng ai nói sau đó sẽ không đây? Một năm này, còn có ròng rã 1 năm này. Thật sự không phải những học sinh này muốn đổi giáo sư, mà là quá khứ 5 năm bên trong, mỗi 1 năm phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư đều sẽ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, sau đó không thể tiến hành năm thứ 2 dạy học. Một lần có thể nói là bất ngờ, như vậy 5 lần xem như là cái gì? Chứ cái kia mấy lần lại là cái gì? Vì lẽ đó cũng như là ngầm thừa nhận, bọn họ nhận định Ezic khen thưởng chỉ có thể trong năm ấy bắt được. Như vậy, ở phê chữa bài thì trong quá trình để cho ta tới hỏi các ngươi một bài vấn đề đi, Ezic vỗ vỗ tay, ai có thể nói cho ta phép thuật đen là cái gì? Là không thể tha thứ chú. Rất nhiều học sinh giơ tay lên, một người trong đó bị thần chú tuyển chọn học sinh nói rằng: "Ba quát, nhưng không chính xác." Ezic điểm một cái khác học sinh. "Là tà ác phép thuật." Lấy cái gì đến định nghĩa tà ác? Ezic hỏi ngược một câu, đem học sinh hỏi á khẩu không trả lời được lục tục điểm vài cá nhân sau khi, Ezic ra hiệu một đám học sinh đưa tay thả xuống, thông qua các vị trả lời, ta nghĩ ta tất yếu đem phép thuật đen khái niệm cùng các vị một lần nữa thảo luận một hồi. Mới vừa vị bạn học kia nói đã rất gần vui, ta nhớ không lầm lời nói, là sức mạnh bóng tối tự vệ chỉ nam bên trong nhắc tới một câu, phép thuật đen chính là mục đích chủ yếu vì là thường tổn người khác phép thuật. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, phép thuật đen không nhất định là cùng tà ác móc nối. Ezic nhìn quét một vòng, ta nghĩ các ngươi có rất nhiều vấn đề. Đương nhiên có rất nhiều vấn đề. Ở Ezith nói ra câu kia phép thuật đen không nhất định cùng tà ác móc nối sau khi, phía dưới học sinh hầu như rồi cũng sôi sùng sục như thế. "Giáo sư, phép thuật đen làm sao có khả năng không phải tà ác?" Một học sinh đứng dậy, có vẻ hơi phẫn nộ cùng không rõ. "Không có cái gì so với một cái ví dụ càng thêm sinh động, làm cái so sánh. Hiện tại, phát sinh đồng thời cưỡng ép con tin sự kiện, một cái tên là trường ba người bắt cóc một cái vị thành niên tiểu nữ phù thủy, yêu cầu bộ phép thuật cho hắn ngàn vạn cạn đồng, không cho hắn, hắn liền giết con tin. Chính là giết chết tên kia tiểu nữ phù thủy ý tứ." Cái này chương ba thực lực phi thường mạnh mẽ. Năm giữ không trợng thi pháp, hơn nữa cũng phi thường cảnh giác, ở bên người bày xuống rất nhiều phòng ngự tính ma chú, hơn nữa còn sử dụng các loại tăng cao phép thuật kháng tính dự để, đối với tương tự mơ màng ngã xuống đất loại hình thần chú đều có phi thường mạnh mẽ kháng tính, sẽ không trong nháy mắt đánh mất thi pháp năng lực, may mắn chính là, bộ pháp thuật một tên ổ giở tìm tới một cái mập đạo, đi đến chương 3 đỉnh đầu. Chương 3 không có lên đỉnh đầu bố trí pháp thuật phòng ngự. Nói tới chỗ này, Ézith dừng một chút, như vậy hiện tại, thông minh bạn học đều biết, tên này ổ giở muốn ngay đầu tiên giải quyết chương 3, để chương 3 không thể gây tổn thương cho hại tiểu nữ phù thủy lời nói. Hắn muốn sử dụng phép thuật lạ, không thể tha thứ chú. Trước đứng lên đến người học sinh kia thấp giọng trả lời. "Đúng, không thể tha thứ chú." "À, vả đạ kệ đạ dạ, như vậy hiện tại, xin mời các vị nói cho ta, phép thuật đen tại đây một lần sự kiện bên trong là ta à sao?" Dưới đại một mảnh trờm mặc, bọn họ chưa từng có nghĩ tới tình huống như vậy, nếu như không thể tha thứ chú, là đem ra cứu người đây. Vì lẽ đó, tiết học thứ nhất ta muốn nói cho mọi người chính là, đối với phép thuật đen, không cần phải ôm ấp thành uyển, có người gặp dùng mơ màng ngã xuống đất loại ma pháp này đến hại người cũng có người gặp dùng ạ và đạ kệ đạ dạ loại này rất chọc chú tới tứ người, sức mạnh chưa từng có vấn đúng sai, chân chính quyết định đúng sai là ngươi sử dụng nó phương thức, ngươi sử dụng mục đích của nó. Ezic đem mục đích một từ dùng phép thuật hiện hiện ở trên bảng đen. Như vậy, học tập môn học này mục đích là cái gì? Ezic lại hỏi. Phương ngữ phép thuật đen. Một cái nhấc tay bị điểm lên học sinh nói rằng. Bao quát, nhưng không chính xác, vì lẽ đó rất xin lỗi, ta không thể cho ngươi thêm phần. Ezic ra hiệu hắn ngồi xuống, ta mới vừa mới nói quá. Vị bạn học kia, phương ngữ sở hữu có khả năng tương tốn chúng ta phép thuật. Đứng lên đến chính là một người dáng dấp không sai nữ học sinh. Có thể bị Ezic đánh giá vì là không sai, nhan trị khẳng định là khả cao, phòng trưng ở hộ gớt đồng cấp thậm chí trong trường học cũng là số một số 2 tồn tại. Thừa dịp cái kia tiểu Hở Mị ẩn còn không trường lúc tức dậy mau mau tốt người đi, Ezic nghi thẩm, hắn ngày hôm qua cố ý nhìn, cái này Hở Mị ẩn là ẻm mạ cái địa phiên bản. Chủ yếu là cái kia một đôi răng cửa, cùng với bên trong hàm răng phá hoại toàn thể mặt hình kết cấu, Ezic tính toán đợi được tuổi tác một đại, này răng cửa vừa đi, nha nàng nha sĩ cha mẹ điều chỉnh lại một chút toàn thể hàm răng hình dạng. Cái kia hồ gợn hoa khôi chi danh phòng trường liền không có chút hồi hồn nào. "Rất tốt, ngươi là." "Gần, Dạ Vãn Cự." Gần nói rằng, "Rất tốt, Dạ Vãn Cự thêm 5 phần." Eris ra hiệu nàng ngồi xuống, "Đây chính là ta nghĩ nói cho mọi người, thì cá nhân ta mà nói, ta kỳ thực vẫn cảm thấy phép thuật đen phòng ngự thuật môn học này tên không quá thỏa đáng, quá mức hay hỏi. Hẳn là phù thủy tự mình phòng vệ chương trình chính học càng thêm thích hợp. Bởi vì, khi các ngươi tốt nghiệp, khi các ngươi hướng đi cái kia không có giáo sư cùng trường học quy định thế giới, các ngươi muốn đối mặt là những người không chỗ nào không cần phù thủy, có tốt, cũng có xấu." Tôi cảm vượt qua các ngươi tưởng tượng, xấu cũng sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng." Ezic nói, dần lại giơ tay lên đến, được Ezic cho phép sau khi nói rằng, xem người bí ẩn như vậy xấu sao? Ha ha. Người bí ẩn, Ezic cười khẽ hai tiếng, người bí ẩn cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng so với hắn xấu nhiều người chính là, chỉ là hắn làm rõ rằng, người biết nhiều thôi. Đương nhiên, ta càng thêm hy vọng chính là các ngươi không hội ngộ trên những người bại ngoại, thế nhưng sự thực đều là ra ngoài mọi người dự liệu, không ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió không phải sao? Có thể dùng không lên, thế nhưng tuyệt đối không thể không có. Nói, edit ở trên bảng đen dùng phép thuật viết ra 4 cái từ đến, ta muốn nói cho các ngươi, tổng kết lên, cũng chỉ có chuyện này, bảo mệnh. Trong đó, bảo mệnh chia làm 3 cái buddy, số 1, nhìn dấu, ngươi cần biết món độ gì, hoặc là người nào, cái gì thần chú, là đối với ngươi có khả năng tạo thành nguy hiểm thậm chí sinh mệnh nguy hại. Thứ hai, chống lại, ngươi cần chống đối, hoặc là giải quyết đối ứng thần chú, nếu như đối phương đã đối với ngươi phát động công kích, nhường ngươi trúng độc hoặc là cái khác cái gì, chí ít ngươi có thể chống lại, hoặc là có thể giải trừ mặt trái trạng thái, mà thứ ba, chạy trốn, ngươi cần thoát thân để cho mình có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Vị bạn học này, ngươi có vấn đề gì không? Nếu đã chống lại rồi, tại sao chúng ta không thể phản kích đây?" Một cái khá lạ khơi ngô học sinh nói rằng. "Vở dịp phải đỏ." Ezit dò hỏi, rất nhanh liền được khẳng định đáp án, "Được rồi, không ngoài dự đoán. Có người biết tại sao không phải phản kích sao?" Ezit lại hỏi, "Giờ bạn học, ngươi nói." "Tuyệt đối không phải là bởi vì nàng xinh đẹp nhất, mà là bởi vì nàng là dạ vẹn cợn, khẳng định rất thông minh. Bởi vì giáo sư ngài muốn giao cho chúng ta chính là làm sao tự vệ." Gần đứng lên trả lời. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, thế nhưng ta sẽ không lại cho ngươi thêm phần, bởi vì đề thi này thực sự là quá mức đơn giản, hơn nữa lại theo văn lời nói mặt giáo sư nên liền sẽ tới cửa tìm đến ta phiền phức. Ezit mở ra cái chuyện cười, phía dưới các học sinh cũng đều lộ ra tâm linh thân hội ý cười, bọn họ nhưng là bị mặt giáo sư quản 5 năm, tự nhiên biết mặt giáo sư sự đáng sợ. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, tự bệ, trong đó tự nhiên bao quát phản kích, thế nhưng cái kia không phải ta nên giao cho các ngươi đồ bận, chí ít không phải các ngươi bây giờ cần nắm giữ đồ bận, Ezit nói rằng, phản kích là ở ngươi có thực lực tuyệt đối bảo đảm chính mình có thể an toàn, hoặc là nói không có biện pháp hoàn hảo không thương thoát đi tình huống, mới có thể việc làm, các ngươi vẫn là ấu sinh. Mặc dù các ngươi thông qua NFVDT của thì, bắt được có hoặc là e thành công tốt nghiệp, thậm chí tiến vào ma pháp bộ trở thành ô giờ tự tập sinh, cũng vẫn là một đám ấu điệu, các ngươi cần đầy đủ kinh nghiệm mới có thể ngay đầu tiên rõ ràng làm sao đi ứng đối đối phương thần chú hoặc là thủ đoạn công kích, cùng với làm sao phản ứng, đây là cần thời gian mới có thể được, tuyệt đối không phải lý luận suông nói một chút mà thôi, các ngươi cần trả giá rất nhiều thậm chí có không ít người tại đây cái trong quá trình trả giá tính mạng của bọn họ. Thân là một cái giáo sư, đặc biệt là các ngươi phép thuật đen phòng ngự thuật trường trình học giáo sư, ta muốn dạy cho các ngươi chính là làm sao mạng sống, Ezic nói rằng, đương nhiên, ở trước đó, thông qua NEVDUTT của thì, mới là các ngươi trước hết cần làm được sự tỉnh. Được rồi, để chúng ta tới xem một chút, các ngươi đến cùng lúc trước tấm kia bài thi trên, được bao nhiêu phần đi. Nói, Ezic đem bài thi dùng phép thuật phân phát cho mỗi một vị học sinh, được ít hoặc là trở lên, xin giơ tay. Hơn 20 người bên trong, chỉ có một người giơ tay lên. Rất tốt, gần nữ sĩ, e giết hướng về gần gật vụ, ngươi vì là dạ vẹn cấn thắng được vô cùng, cũng vì chính ngươi, thắng được mười cản ống. Đơ S, A, bị kéo đi tổ chiến đội đánh điệu ghê và tờ ly. Sau đó một buổi tối không thắng một hồi. Tức chết. Vô tình liền quỷ cơ khí đã online.